Trường mắt thấy ba tháng trôi qua bây giờ đã là tháng một mươi một tầng mây vẻ lo lắng tích tại không trung như là gió thổi bất động cự thạch che khuất ánh nắng cùng thần hy cũng che khuất thành trường an hoàn thành tiêu ngữ nghĩ ngày xưa thành trường an tục đều ngũ phương nhân vật lẫn lộn hoa nhung tạp sai bây giờ trường an trong thị trấn nhỏ nạn đói lấy đất chết đói người vô số kệ tấn quân sĩ tốt nhau nhau đào vong chỉ có lương châu trước tới cứu viện nghĩa quân ngàn người tử thủ trong thành chỉ là vậy quá kho bên trong lương thực đã bị ăn sạch liền liên tục tăng lên mẫn đế đ ồ vô cơm có thể ăn thành trường ăn lúc này lương thực hết binh hơi binh nghèo thế cực tây tấn vương chỉ ở nguy cơ sớm tối đêm đã nhập sâu hàn mang bú tả ngoài thành rõ ràng như vậy kia là thành đông đậu ruộng bích dân tộc hung nô quân coi giữ tại q u ầ n hoan trong thành lại là giống như băng đao có s ư ơ n g quân coi giữ thỉnh thoảng dùng mình một cái trong không khí truyền đến nặng n ề thấp ám sát t ố i vị ngẫu nhiên truyền đến thanh thúy tiếng chó sủa mới lộ ra đây không phải một cái tử thành thành trường an trong thành nhỏ giờ dần toàn bộ thành trường an sớm đã an tính lại trừ trên tường thành lá dụng đơn bạc lính phòng giữ trừ kia thỉnh thoảng thổi qua phong thanh như là k h ó c p h ụ khóc lóc nước n ở nửa tháng yêu nghiêng như là đoạt mệnh máu câu mang theo cương mạc hàn ý chiếu trong thành những cái kia đầu thẳng tắp phế phẩm đại đạo bên trên đem đầu này không người đại đạo phủ lên phải từng bước khó đi s ắ t cơ tứ phía bộ g á n g mà lúc này một cái nam tử á o đen lại chính thi triển k i n h công tại đại đạo đi lên chỉ gặp hắn mặt như lao gọn cơ nghị phi phạm tuổi chừng ba mươi vẻ mặt ngưng trọng từ sâu nhàu trong mi tâm lộ ra nhưng lại có mấy phân ngạo nghễ Mấy cái bật l ê nam p h í dưới, gọn gàng, nghệ à đủ thấy tạo nghệ bất h p dưới ánh tử r ă n tựa hồ đang tìm kiếm cái gì nếu là bình thường trong thành này tán loạn sớm đã bị cấm binh chỗ bắt bất quá tại bây giờ cửa này đầu người người cảm thấy bất an ai còn quản được người khác nam tử khen nhữ mày kiếm đột nhiên trường mi một d ư ơ n g mắt lắc hướng phía phía trên bình nóc nhà bên trên nhìn lại chỉ thấy kia trên nóc nhà chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một người người mặc một bộ hồng ý ỉ áo khoác cám huyết sắc khôi giáp hai tay ôm ở trước ngực chừng ba mươi tuổi thân thể ngang tảng màu da đen nhánh hai mắt như điện khoe miệng t r ồ i lên một tia cười tàn ó i đông sơn tông tông chủ tuyết thiên thu quả nhiên là thai tính h mắt tinh bản đường chủ vừa hiện thân liền bị ngươi phát hiện được xưng tuyết thiên thu nam tử áo đen mặt không đổi sắc cười n h ạ t một tiếng nói bằng hữu ngươi là nhận lầm người đông sơn tông chính là giang đông binh đạo mười hai tông một trong đường đường tông Chủ như thế nào ở đây xuất hiện phóng bên trên nam tử đột nhiên cao giọng cười to nói ta nói giang đông nam nhi đều là hào khái người không nghĩ tới ngược lại đều là chút giấu đầu bọn trộn nhất nam tử áo đen thất tình bất động chắp tay nói đã đều là dấu đầu bọn trốn n h ấ t chắc là rất khó tìm đến bằng hữu hao tổn nhiều tâm trí tại hạ còn có việc đi đầu một bước nói xong liền muốn thi triển khinh công tiến lên phóng bên trên nam tử cũng không truy chỉ là cười lạnh một tiếng huyết anh chưa xuất thế tuyết tông chủ không cần thiết vội vã như vậy huyết anh hai chữ vừa vào thai nam tử áo đen sắc mặt hơi đổi sắt d ừ n g bước lại chậm dai xoay người lại một đôi d ư ơ n g mắt lạnh lẽo p h ò n g bên trên nam tử âm thanh lạnh lùng nói người đến tột cùng là ai phóng bên trên nam tử hai tay về sau một góng xoẹt xoẹt cười nói tuyết tông chủ rốt cục đối tại hạ có hứng thú lập tức tay phải một d ư ơ n g cổ tay khuỵu tay hơi chấn lật bàn tay một cái chỉ thấy một đem kiếm gỗ chậm rãi từ trong lòng bàn tay bước lên trong mơ hồ có kim loại bành trướng thanh âm dần dần từ màu nhạt chuyển thành kim hồng sắc thành hình tuyết thiên thu ám thở m ộ t hơi nói thiết mộc thành kiếm mục s á c hoa kim nguyên lai là bắc kiếm hoàng môn thiết mộc đường đường chủ thiết thủ y ỉ thiết thủ y ha ha cười nói không hổ là đông sơn tông chủ truyền thuyết đông sơn tông tông chủ tuyết thiên thu không chỉ có tuấn mỹ lạnh lùng mà lại học rộng tại cao hôm nay gặp mặt coi là thật không giả tuyết thiên thu nhàn nhạt lên tiếng nói thiết thủ y ỉ n g ư ơ i ta ở đây không phải vẹn vẹn vì lôi kéo tình cảm a ngươi nếu là để huyết anh mà đến ta khuyên ngươi hay là đ ư n g si tâm vọng tưởng thiết thủ y lắc đầu thán dường như nói tránh đi ta ngược lại tuyết tông chủ chính là cái biết ba người không nghĩ tới như thế cảnh đẹp lại không hiểu thưởng thức tuyết thiên thu s ữ n g sở đột nhiên cảm giác được chung quanh có chút không đúng chỉ thấy bầu trời bên trong chầm c h ầ m hạ xuống một k i a giống như tơ n ệ n một loại tuyến thể lộ ra phản quang trụ hiển quỳ dị theo dõi không trung gợn sóng chậm trùng chậm dài hướng phía tuyết thiên thu vị trí trục xuống tuyết thiên thu hai tay háo một dương dường như phật quét bụi bặm trên người cười nhạo nói ta nói thiết thủ y là cái hào khái người không nghĩ tới cũng là dấu đầu bọn chuột nhát nay một câu chính là còn vừa rồi thiết thủ y câu k i a chế nạo h thiết thủ y vừa chắp tay cười nói khách khí khách khí hy vọng tông chủ phiến pháp cùng miệng đồng dạng sắp bén cái này tơ nghện chính là ta thiết mộc đường đặc biệt vì tông chủ chuẩn bị đ i ề u thi lấy miêu cương n h ệ n độc chi tia hợp lấy ngân tuyến giá luyện m à thành đao kiếm lợi khí cũng không thể tổn thương chi phân hảo một khi dính vào liền ngay cả lớn la thần tiền cũng cứu không được tông chủ quay người lại nhưng lại quay tới tà t à cười nói về phân huyết anh sự tình cũng không nhọc đến tông chủ hao tâm tổn trí vừa nói xong lại là ha ha một cười to chân bắn ngắn ra vọn người hướng một đầu khác bay đi nhìn xem thiết thủ y dần dần bay xa thân ảnh tuyết thiên thu cười lạnh nói chỉ bằng cái này đ i ề u ti liền nghĩ vây khốn b u ồ n tông chủ, thiết thủ y ngươi cũng quá ngây thơ nói xong ngưng lại thần trong tay phải chậm rãi h u y ễ n ra một đem như bạch ngọc cây q u t đến trên thân huỳnh quang cũng c h ậ m chậm biến thành rét lạnh khí đông tại không trung bốc hơi thành sương n g tại dưới ánh trăng chỉ thấy cái này đoàn ánh sáng mang càng ngày càng đậm thẳng đến đem đầu này đại đạo đều bao phủ ở thành trường a n trong thành nhỏ thạch phủ đại sảnh bóng đêm như hàn mang nửa tháng như câu hồn trong thành xương sắc lộ nặng gió mát t h ấ u xương cho dù tại tia sáng không rõ đêm bên trong loại tia suy bại t à n v i ề n cũng làm cho người có một loại chỉ e kinh hãi đồng dạng lúc này thạch nguyên trong lòng cũng càng là nặng nề thạch gia không tính là trong kinh thành đệ nhất đại gia dựa theo m ô n việt đến sắp xếp cũng không tính được là là kinh thành thứ nhất đại tộc nhưng là thạch gia trong kinh thành lại có địa vị vô cùng quan trọng cái này không chỉ có là bởi vì thạch gia rất được hoàng thượng có trọng ủy thác chấn thủ hoàng lăng trách nhiệm mà nhất thâm căn cố đế một nguyên nhân lại là một cái để thạch gia gia chủ thạch nguyên ngày cảm giác nặng nề lý do một cái chỉ có hắn biết đến bí mật đứng tại thạch gia tụ hội đại sảnh cạnh ngoài thạch nguyên mặc một thân màu đen trang phục hai tay phía sau trên mặt một mảnh nghiêm nghị tuổi hơn bốn mươi hắn cũng đã là tóc t r ắ n g thơ ngày t h ư ờ n g một t r ư ơ n g mặt t r ữ quốc sư mũi h ổ khẩu eo thô bằng rộng một bộ võ tướng tư thế tựa hồ một chút cũng không có ra ra hắn thạch sùng kia tham quan bộ dáng thạch gia tụ hội đại sảnh bên trong điểm mấy cây bốc e m ánh lửa không lớn nhưng là vừa lúc có thể đem trong sảnh các nơi chiều sáng bên ngoài phòng lục tiếp theo đến không ít người vô luận nam lữ từng cái đều là màu đen trang phục dáng vẻ như lâm đại địch đột nhiên bên ngoài phòng chạy tới một người năm càng hai mươi chỉ thấy kẻ này vai hùng thắng tắp hai mắt lớn mà có thần tinh đốt l ó e sáng vẫn là thân mặc màu đen trang phục vắt trên lưng một đem màu sắc cổ xưa trường đao hắn chính là thạch nguyên c h i tử cũng chính là thạch gia gia chủ tương lai thạch tu thạch tu một v ọ g người đến đến đại s a n h trước còn chưa mở miệng thạch nguyên trầm giọng nói tìm tới ẩn nhi không có thạch tu không kịp thở một n g ụ n lắc đầu đáp cha ta phụ cận địa phương đều tìm khắc cả hay là tìm không thấy thạch nguyên nhiễu mày thạch a mang sao. n nghiêm khắc nói, không là bảo ngươi sớm thông ngươi h theo khắc chi h âm sớm t bảo là đệ đệ ngươi sao. Thạch tu một mặt làm bất đắc dĩ s á nguyên tỏ nói, ta, ta đi thông thời tại. Thạch nói, hắn hắn liền không n đi chi điểm, đã g bờ môi rắt động một cái không nói gì bên cạnh một người tướng mạo cùng thạch nguyên rất giống nam tử trung niên đi tới nói khẽ đại ca liền kém thạch g ậ n chất nhi không tới thạch nguyên nhìn xem ánh trăng gật gật đầu xoay người ném câu nói tiếp theo nói các ngươi tất cả vào đi thạch tu lau lau mồ hôi trên trán đối nam tử nhún núi vai nói thật xin lỗi nhị t h u c được xưng là nhị t h u c chính là thạch nguyên đệ đệ thạch duệ thạch duệ hiểu rõ như cười một tiếng vô vô thạch tu bả vai an ủi được rồi cha ngươi tính tình ngươi cũng biết h ú n g chi ngươi đã hết sức lại nói đệ đệ ngươi kia cổ quái tính tình cha ngươi cũng biết cả ngày đông chạy tây chạy mau vào đi thôi thạch tu gật gật đầu đi đến đại sảnh bên trong thạch nguyên đứng tại chính giữa đại sảnh chỉ thấy phía trên đại sảnh trên mặt bàn đặt ngang một đem màu đồng trường đao chính là thạch nguyên hôn nguyên bảo đao thạch nguyên tay phải đem trường đao một nắm hai mắt như điện tay phải x á c đao nhấc lên một chút đảo mắt trong sảnh ba mươi b ố nhân khẩu liên nhưng trầm giọng nói bây giờ dân tộc hung nô tộc binh mã đã đem toàn bộ trường an vây ba tháng lâu bên ngoài tuy có tán kỵ thường thị hoa tập xuất lĩnh kinh điểm báo bốn quận binh mã đến đây cứu giá nhưng là đều sợ hán binh cường hung h á n mà không dám trước tiến vào hồ tung dẫn đầu thành tây ra quận binh mã cũng chỉ đồn tại thành tây che n g ự a c ầ u bây giờ thành trì đem phá cũng là chúng ta thạch thị một môn đền đáp hoàng ân thời điểm thạch nguyên nói đến đây bên trong thanh â m đột nhiên chầm xuống uy nghiêm nói v ậ y hạ có chỉ mọi người tại đây nhao nhao quý xuống ánh đèn chấp động ở giữa bái mà nói b ậ hạ vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn t u ế thạch nguyên mở ra lông mày đem trường đao nghiêng thả trước ngực nói vậy hạ thân truyền khẩu dụ m u ố n ta thạch thị nhất tộc thể sống chết hộ tống bạch long ngọc tỷ cùng võ nha binh phủ tiến về đông hải vương càng chỗ việc này không nên chậm chế, tất cả nhân mã bên trên từ hoàng lăng mật đạo tiến về làm tả mọi người vội vàng dập đầu đồng nói tuân chỉ xoáy m à nhao nhao thức dậy theo thạch nguyên vung tay lên tại thạch duệ dẫn đầu dưới lục tiếp theo mà có tổ chức hướng phía sau đại viện đi đến thạch tu đứng người lên há to mồm ở lại cả kinh nói bạch long ngọc tỷ hẳn là chính là chuyển quốc lục tỷ một trong bạch long ngọc tỷ kế ê tiên u điều Nguyên võ nha binh chính động dân binh binh xuống phủ thể phủ Thạch bi đi đài có tộc tộc lực lạc. là n nói, không sai, bệ hạ đem nặng như chúng Hoàng Ân đẳng. khẽ Kế hạ thế cho thể thấy hạo gật giao tại ta, đầu, đem được có sai, bệ mặc lại ánh mắt t ả m đạm nói chỉ là bệ hạ vì trong thành binh sĩ nhất định phải lưu thủ nơi đây không phải có thể cùng chúng ta cùng một chỗ thạch tu cũng thở dài gật đầu nói bệ hạ tuổi còn trẻ liền vì nước vì dân tin tưởng thượng thiên tự có công đạo thạch nguyên định nhãn nhìn một chút thạch tu cái này thạch ra ra chủ tương lai đã có cơ bản khí thế quay người muốn đi thạch tu vội la lên cha thế nhưng là nhị đệ hắn thạch nguyên mắt hổ chừng một cái quả quyết nói lập tức xuất phát bây giờ thế thái khẩn trương ẩn nhi liền tùy hắn đi đi thạch tu vừa tiếp xúc với thạch nguyên mắt hổ ánh mắt đoán một cái mà tránh từ nhỏ đến lớn cha lợi nói là không dung chống lại mà thạch cẩn từ lâu hình thành thói quen như vậy lại kiên quyết ý nghĩ đụng một cái đến thạch nguyên ánh mắt liền tan t á t xuống dưới cho dù quan hệ đến thân đệ đệ sinh tử nhưng là hắn chỗ không nhìn thấy lại là thạch nguyên mắt sau một đao kia nặng nề bi thương nhìn xem thạch tu ảm nhiên rời đi thạch nguyên một lần cuối cùng nhìn quanh cái này từ nhỏ ở lại lớn lên phòng chương hai huyết anh ư nước, thành trường an thành nội phế tích rừng cây nhỏ cái này rừng cây nhỏ bên trong một mảnh yên lặng thành trường an phồn hoa thời điểm cái này bên trong từng là hẻm khói hoa mấy năm hoang phế xuống tới lại mọc đầy cỏ dại tăng thêm trước kia viện lạc bên trong cây cối không người thanh lý ngược lại thành thưa thất rừng cây nhỏ gần đây thành trường an bên trong s á t thối đ ầ y đất không ít người sau khi chết chẳng những không có người đem nó an táng còn bị chó hoang tê cắn ngóc ưng như m ổ thế là đến phòng thủ nghĩa quân binh sĩ tự phát đem trong thành thi thể trôn ở chỗ này cho nên rừng cây nhỏ bên ngoài tràn đầy núi mộ phần trên trời âm u mà cho úc rừng cây bên trong khủng bố mà quỷ dị thạch thần lúc này lại an nhàn nằm ở trong đó trên một cây đại thụ hắn toàn vẹn không biết nhà bên trong chuyện gì xảy ra cùng đại ca thạch tu không giống thạch n g u y ê n là cái tính bướng bỉnh ghét nhất cha hắn thạch nguyên sai xử hắn dù sao dựa vào hắn cùng cùng tuổi tấn m ậ n đế quan hệ thạch nguyên cũng không thể nhìn hắn như thế nào lúc này luôn luôn cổ linh tinh quái hắn như một con mèo nhỏ đồng dạng ở nút không núp ních mỗi một lần hô hấp đều nhẹ nhàng cực kỳ nếu như lại xích lại gần điểm nhìn liền có thể nhìn thấy khỏe miệng của hắn chạy thật dài nước bọn nguyên lai、like、không ngờ nhưng chìm vào giấc ngủ bất quá nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là làm một cái mộng đẹp chỉ là mộng đẹp đều là dễ dàng tỉnh không bao lâu đến hai cái xa lạ khách tới thăm lập tức tại phế tích trên m hai bóng người đang người bóng lúc ắ mắt mắt c nước trước cây, lư. Thầy mang theo lời lại, lau lá lung lại. l thường hướng Thầy theo từ trong đẹp tỉnh lại, mặt trao tiện tay theo trên mặt đất khô khỏe mày đẩy gần mang ngủ ngộng miệng mang ngông nói buồn bọn, buồn ngủ nhìn ra ủ đẹp này mây đen bay qua đem ánh trăng bao vây lại hát cám hoàn toàn bao phủ đại địa thời điểm hoàn toàn lạnh leo hế trọng chi cảm giác bốn phía đều là l ặ n g l ặ n g tính phải chỉ nghe thấy sèn đất thanh âm thanh thúy kim loại đụng tại ngẫu nhiên trên hòn đá phát ra nhỏ giọng va chạm tới lui hai bóng người dưới ánh trăng một cao một thấp lại là hai cái đào mộ người đào mộ cũng không phải là đến trong mộ đào bảo bới gì mà là tại tây tấn trước đó liền thịnh hành lấy nghề nghiệp cấp thi thể cái gọi là cấp thi thể chính là chuyên môn đến mộ địa đi tìm những cái kia hoàn hảo thi thể sau đó lột bỏ nó khí quan bán đến trên chợ đen đi mà từ triều hán thịnh hành thái bình nói bắt đầu đạo giáo các loại chi bắt đầu phồn thịnh tăng thêm miêu cương vũ thuật nhất là cần những thi thể này cùng khí quan cho nên bọn chúng tại thị trường có cùng hoàng kim cùng giá trị giá cả hai cái cấp thi thể đào móc đường này tựa hồ mệt mỏi ngồi tại mộ phần nghỉ ngơi nó bên trong một cái tuổi trẻ thở hồng n g c nói sư phó nay thiên vận khí cũng quá nát đào nhiều như vậy mộ phần không có một bộ hoàn chỉnh thi thể được xưng là sư phó người thở dài trả lời làm chúng ta dòng này còn quản người khác thế nào đào đi thừa dịp hôm nay còn tại thành bên trong nhiều đào mấy cái mộ phần ngày mai phản quân công vào thành bên trong muốn đào cũng đào không xong người trẻ tuổi lên tiếng vừng tỉnh mắt thấy nhìn thấy mộ phần có chút đ ô n g núp đ í c h đột nhiên toàn thân rung động run một cái như giật điện bắn người lên cả kinh nói sư phó dường như có động tĩnh làm sư phó đem cái s ẻ n cầm trong tay cũng không quay đầu lại mà nói nghi thần nghi quỷ đừng dòi mình đào đi người trẻ tuổi nghe hít một hơi thật sâu lại định n h ã n nhìn xem mộ phần cũng không nói chuyện cả gan đem cái sẻng lấy được đem cái sẻng nhấc lên vừa muốn động thủ đột nhiên chỉ thấy kia mộ phần lại động mấy lần mà lần này ngay cả sư phó cũng cảm thấy người trẻ tuổi thanh â m có chút khẩn trương nuốt một ngụm nước b ằ n nói sư phó cái này sư phó n h u nhữ mày nói còn không nhanh đào đất có thể là người xấu. một nhóm người này mặc dù làm cấp thi thể nhưng lại so với cái kia quan lại có lương tâm nhiều người trẻ tuổi nghe xong hung ác gật đầu một cái lập tức vội vàng đem cái s ẹ n s ẹ n phải càng mạnh mẽ hơn sau một lát chỉ thấy mộ phần bên trong thi thể lộ ra một cất củng sau đó sư phó vội vàng hướng phía trước đào đi d â y lát về sau thi thể hình dáng bắt đầu nổi lên mặc dù trên thân đã có không ít bùn đất nhưng lại không che giấu được thi thể dán g vẻ sư phó giật mình nói phụ nữ mang thai người trẻ tuổi mắng phi dân tộc hung nô quân cũng thật sự là quá tàn nhẫn ngay cả phụ nữ mang thai đều giết trong miệng tức giận bất bình tựa hồ cũng xen lẫn mình t a o n g ộ sư phó trách mắng mang cái gì mắng nhanh cứu người nói xong đem cái sẻn ném một cái k h ô người l n xuống.、Đào、lên phụ nữ mang thai đất trên n g g đi Đào đất thai phụ ư trẻ n lộ a mang thai kia tái nhợt không mang xanh xanh mang thai tay hay mang thai phụ phụ bắp, phó phụ nhật không huyết chính thù chí, chạm chút nhúng nhưng lục, lục, đụng nữ gương mặt cùng lớn lên con người màu xanh con người đến nữ trên cứng nữ nuôi Người mặt màu màu mặt mày, tái yết tộc đặc tiêu đặt trước. t lô đây sắc sư đặc có cơ là là là đờ r ở tuổi cũng đi theo ngồi sổn người xuống đi hỏi sư phó thế nào sư phó chạm chạm hơi thở sau đó lắc đầu kỳ quái thán một tiếng vừa muốn nói chuyện chỉ thấy kia phụ nữ mang thai phần bụng bắt đầu có chút run dày lên hơn nữa còn phát ra nhẹ nhẹ tiểu hưởng âm thanh người trẻ tuổi giật n ả y mình chỉ cảm thấy chung quanh âm phong nổi lên bốn phía trên sống lưng mồ hôi lạnh cũng bắt đầu toát ra hàn mau cũng từng cây dựng thẳng lên sư phó nhữ nhữ mày không có động tác người trẻ tuổi chạy đến sư phó bên cạnh nuốt nước miếng khẩn trương nói sư phó cái này đã thấy sư phó k h o á t k h o á t tay làm cái cái ra giấu im lặng người trẻ tuổi quay đầu nhìn về chung quanh nhìn một chút chỉ thấy dưới ánh trăng bốn phía đều là mồ mả mà những cái kia vừa bị đảo qua mộ phần còn tản mát ra thi thể mang theo tươi mới mùi máu tươi n h ì n không được liếm liếm ở môi lại nuốt một ngụm nước b ọ t xoa xoa mồ hôi trên c h á n nghị xoay đầu lại nhưng lại bốn phía lại nhìn một chút tay chưa phát giác cầm da mồ hôi tới lại nghe kia phụ nữ mang thai phần bụng thanh â m càng lúc càng lớn tựa h ồ có động vật tại tê cắn loại kia có khác với t n loại kia có khác với tạ âm mềm mềm nhưng lại so bất luận cái gì bén nhọn thanh â m đều rõ ràng lọt vào thai nghe được tê cả ra đầu nghị muốn liều mạng chạy đi đột nhiên chỉ thấy kia phụ nữ mang thai thân thể đột nhiên run lên run hai cái con ngươi đột nhiên nổ bắn ra bắn ra sau đó tay chân tựa như bị kích thích có kinh hô lên sư phó bận b ệ u vừa đứng lên đem người trẻ tuổi miệng c h e lạnh thân nói chớ quái dày n g h ị đem binh sĩ đều dẫn tới à. người trẻ tuổi thân thể run lên miệng bên trong run tay chưa phát giác chỉ chỉ co giật thi thể sư phó hít sâu một hơi v ô vỗ người trẻ tuổi b ả vai lại quay đầu nhìn sang chỉ thấy phụ nữ mang thai thi thể từ rất nhỏ run dày rốt cục trở nên kịch liệt tay chân hoàn toàn không có quy luật không có khớp xương phương hướng hạn chế loạn run mà kia mới vừa rồi còn nhìn thấy cơ bắp cũng chầm chậm trở nên gậy gò cuối cùng trở nên chỉ có xương cốt bên trên một tầng thật mỏng ra mà duy người h thì ấ xuất t đột đ là còn n a rung ra động phần bụng lại nâng lên nửa n g lấy lồi lại cao cỡ nửa người. Nhìn trẻ h như vậy, tình hình, sư phó chưa phát cũng hít một hơi khí lạnh, nghi hẳn ấ y vậy quỷ dị cũng ngờ nói, sư một t giấc là u thuyết y ề n Người thật. t là r tuổi tới gần sư phó một điểm thanh âm rung động khai ra mấy cái âm t i ế t hỏi sư phó cái gì cái gì t r u y ề n thuyết sư phó nhữ n h ữ n mày nói chuyên n g ô n loạn thế bên trong khi sinh huyết anh huyết anh hấp thụ oán khí mà sinh sẽ tại mẫu thể bên trong thành hình sinh trưởng cuối cùng hấp thu hết mẫu thể tất cả nuôi phân mà xuất sinh được xưng là dẫn thi tử người trẻ tuổi cả kinh kêu lên dẫn thi tử không phải liền là cái kia ăn thịt người ăn thịt người máu gán linh truyền thuyết thầy cần nghe tới cái này bên trong ngược lại là nhiều hứng thú nhìn xem loại hiện tượng kỳ quái này cũng càng ngày càng hấp thu ở ánh mắt của hắn sư phó gật gật đầu người trẻ tuổi lại là sắc mặt biến phải càng thêm tái nhuận đột nhiên phụ nữ mang thai phần bụng phát ra cuối cùng lắp một cái như là hoa tươi mở ra vỡ ra phía ngoài ra cùng khô quắc cơ bắp bắn ra ở bên trong lộ ra một cái hồn thân là máu hải nhi tới thầy cần trong lòng giật mình thầm nghĩ hẳn là người này nói là thật coi là thật sẽ có huyết anh truyền thế không thành cho dù bình thường gan lớn trong lòng bàn tay hắn bên trong cũng toát ra một giọt mồ hôi lạnh đến không tự chủ s ở s ở trên lưng trường đao người trẻ tuổi trong lòng giật mình vội vàng kéo một cái sư phó khẩn trương nói sư phó xuất thế làm sao làm sao bây giờ sư phó nuốt một ngụm nước bọn thần sắc cũng hơi có bất an không nói gì người trẻ tuổi thấp giọng nói sư phó ta nhìn chúng ta không bằng đi thôi vừa nói xong chỉ thấy k i a hải nhi tựa hầu nghe đến chung quanh có người chậm rãi từ mẫu thân phần bụng núp n í c xoay người lại hai mắt lục sắc quan mang ở trong trời đem lộ ra h u á n vô so hai người nhìn giật mình sư phó cũng gật gật đầu nói nhanh thu thập sòng công cụ chúng ta đi người trẻ tuổi nhìn xem nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m nhìn hài nhi lại trần trờ nói sư phó k i a đứa nhỏ này sư phó hung hăng nhìn chừng hắn một cái tựa hồ não hải ngay tại mâu thuẫn nói n g ư ơ i đi thu thập công cụ đứa nhỏ này chúng ta mang đi người trẻ tuổi cả kinh nói sư phó đứa nhỏ này thế nhưng lại oán linh s ợ sinh huyết t á n h a sư phó khét quát một tiếng bất quá là đứa bé mà thôi sợ cái gì chúng ta trước đem hắn ôm trở về rồi hay nói nói xong liền đi từ từ tiến lên muốn đem hải nhi ôm. Mà người trẻ tuổi Nhi người cũng không Hải biết trẻ sư phó tâm lý đi á á n bản tính h là c gì, chỉ là mong vàng chỉ chở phía là lấy này, mau mau nơi bốn rời đi nơi này, vội từ h thập phó u t sòng công cụ. Sư phó đi từ, từ gần hải nhi nhìn xem hải nhi hôn thân huyết tinh hai mắt thả ra lục quang nhìn mình chằm chằm nói khẽ đ ừ n g sợ đ ừ n g sợ để thúc thúc ôm một cái sư phó chậm rãi vươn tay ra tại muốn tiếp xúc đến hải nhi một khắc này đột nhiên kia hải nhi há miệng ra cắn t r ú n g sư phó tay sư phó kinh hãi một chút bận điệu muốn đem tay kéo về lại cảm giác được thân thể huyết dịch vô so nhanh chóng chạy mất hết trong lòng giật mình mà trên tay đau đớn cũng đi theo kịch liệt chuyển đến một loại đầu váng m ắ t hoa cảm giác chuyển đến khí lực toàn thân tự a hồ một chút cũng không xử ra được toàn thân như là bị chia cắt ra đến ai cũng không quản được hay hết hầu bên trong càng lại như là ngăn chặn khối t r ì kêu không ra tiến tới mà kia h ả i nhi tự a hồ lại có vô so to lớn khí lực đột nhiên d ỗ i ra hai tay đem đã hút thành xương cốt chạm tay kéo một phát sư phó như là lọt vào cự lực đổi phế hướng phía trước đập xuống h ả i nhi đột nhiên thân thể nhảy lên mở to miệng kia d i ớ i ánh trăng răng được không chiếu lấp lánh há miệm ra cắn lấy sư phó đầu lâu bên trên chỉ nghe một tiếng thanh thúy xương cốt vỡ vụn âm thanh tăng thêm sư phó cuối cùng một tiếng hoảng sợ tiếng rên rỉ màu trắng óc từ đầu bên trong bắn ra mà ra người trẻ tuổi thở mạnh rốt cục nhịn không được têu to lên b a y người chạy vội cuồng khiếu mà đi thanh âm đánh vỡ bốn phía sinh linh nhưng là tại cái này muốn vong cúc thời gian bên trong người bình thường đến đâu đều sớm thành thói quen loại này tiếng k ê ư sư phó thân thể rốt cục không dãy rủa nữa hài nhi cẩn thận thưởng thức ó c ngẫu nhiên cũng lẻ lưới liếm liếm chung quanh bộ phân đầu lưới kia hừng hồng lại so với bình thường người đầu lưới dài hơn nhiều c á i này màn t h ả m kịch phát bất quá s i n h ở m ộ g ba ân nghĩa thầy t cẩn c vừa nhìn thấy kêu bóng người màu đỏ xuất hiện chỉ thấy phía trước lại là một đạo bạch quang nhất đoán trói mắt phi phạm ngay tại h ả i nhi bên phải lại rơi xuống một người chỉ gặp hắn vừa rơi xuống tay phải vừa nhấc không gặp phức tạp động tác h ả i nhi lập tức đình chỉ t h ú c thít mà không chung cũng đồng thời dâng lên một vòng sương ngủ chầm chầm lên cao như tuyết thạch ầ n đột nhiên cảm thấy có chút lạnh lạnh có chút không bình thường vừa nóng nóng đến làn da ngứa một chút nhưng là hắn giờ phút này lại không thể động kẹp ở cả hai khí thế bên trong nếu là k h ẽ động chỉ sợ sinh tử liền không khỏi mình bây giờ hắn có thể làm chỉ có thể là quan sát tỉ mỉ hai người này tìm kiếm thời cơ chỉ thấy lúc trước đến người kia hồng y phủ lấy đỏ sấm khôi giáp đầy mặt đen nhánh mặc dù có loại hung thần ác s á t cảm giác lại lại dẫn một cỗ hào khí mà trong tay hắn cầm kia đem kim trường kiếm màu đỏ hồng mang c h ấ p lên phun ra nuốt vào không thôi một người khác thì là thân mang quần áo bó màu đen mặt trắng như ngọc trên trán một loại khí ngạo nghễ trong tay phải một đem màu trắng ngọc cốt dài phiến phiến ở giữa lộ ra mũi kiếm cùng ánh trăng thấu xương chỉ thấy nam tử áo đen kia lạnh nhạt nói thiết thủ y ỉa hẳn là ngươi còn muốn kế tiếp theo đánh xuống nguyên lai、like、tới trước người kia quả nhiên là thiết thủ y ỉa hỉa t ự hồ hào không kinh ngạc tuyết tiên thu đi tới nhìn trái phải mà nói hắn như cười nói nghe qua tuyết thiên thu cùng giang tây long h ổ sơn tông trương lỗ giao tình không cạn trương lỗ người đạo gia chính tông chỉ nhìn ngươi một tay định hồn thuật liền có thể thấy được chút ít quả nhiên là khó gặp đối thủ tốt tuyết thiên thu ngọc phiến một dương mở ra nhẹ nhàng một cái lạnh lùng nói ra vừa rồi ta đã thả ra ta tông triệu chúng biết khói chờ một lát ta đông sơn tông con cháu đều sẽ lao vùn vụt vù ớ i nói là như thế nhưng là đã thiết thủ y biết định hồn thuật chi danh chỉ sợ đối đạo gia chi pháp cũng có hiểu biết tuyết thiên thu không khỏi nặng nề một chút thiết thủ y cầm trong tay kim kiếm quét ngang cười quỷ bí một tiếng nói t h ậ sao ta chỉ sợ ngươi đợi không được một khắc này tuyết thiên thu l ặ n g lặng nói thiết thủ y ỉa ngươi cũng quá coi thường ta lời còn chưa dứt trong tay giải phiến như cuốn lên ngàn tầng sóng lớn từng cơn sóng liên tiếp hướng phía thiết thủ y đánh tới ở trong rừng thạch thần nghe tới hai người nói chuyện trong lòng chính là giật mình hai người này đến cùng là người thế nào cái này thiết thủ y chính là bắc kiếm hoàng môn dưới s á t m ộ c đường chủ nghe nói nó trong tay thiết mộc tinh kiếm chính là lấy tan kim thủ pháp đem dễ đoạn kim tinh cùng ngàn năm thiết mộc tại trong nham tương giã luyện mã thành bên trong mang thai dung nham tri lực chính là trong binh khí xếp tại cấp thứ sáu linh binh loại hình mà tuyết thiên thu thì là binh đạo mười hai tông đông sơn tông chủ trong tay một đem bạch ngọc băng phong phiến chính là đem ngọc thượng hạng tinh lấy hợp ngọc tuyết thủ pháp tại rét lạnh trong núi băng giã luyện m à thành n à y phiến chỉ cần một khi nội lực khu động liền có thể phóng xuất ra cực hàn chi khí tại trong binh khí cũng là xếp tại cấp thứ sáu linh binh loại hình chỉ thấy hai người thân hình k h ẽ động không khí chung quanh một nửa bị thiêu đến nóng bỏng một nửa bị đông cứng phải cứng đờ mà cách hai người không kịp xa mười trượng thạch đẩn càng là cảm giác được sóng nhiệt thiêu thân cùng hàn phong như đào cảm giác nhưng nhìn hai người tại không trung huyễn ra mấy đạo thân hình như chấp giật đã tranh đấu mười mấy chiêu không khí không ngừng sinh ra vòng xoáy đem trên mặt đất cắt đá cỏ dại nhao nhao có lên mà vừa rồi móc ra những thi thể này cùng huyết dịch cũng nhao nhao bay lên trời đến vây quanh hai người cm quang mang xoay chuyển xen lẫn thành một cái ngưng tụ không tan lại kiểu như long đ ằ n g nóng ánh xoáy nước lờ tới hai người đánh đến càng ngày càng lợi hại trong không khí không ngừng chuyển đến tiếng oanh minh thạch thẩn chỉ cảm thấy thân ở cực hẳn cực nhiệt bên trong mặc dù vẫn đủ ra truyền hôn nguyên công chống cự vẫn một bên đại hãn lại một bên cóng đến phát dun nhưng là thạch lần lại phát hiện ở vào trong bọn họ cái kia hài nhi như cắm rễ ở dưới mặt đất tựa h ồ một chút việc cũng không có cái này cái gọi là huyết anh rốt cuộc là thứ gì vậy mà đáng giá hai người xuất thủ tương bác chỉ là tại cái này rối loạn tuổi tác từ nhỏ tại trong thành trường an lớn lên thạch lần lại khó gặp cái này tay cầm cấp sáu binh khí cao thủ tác chiến liền ngay cả phụ thân của mình thạch nguyên binh khí trong tay cũng chỉ có cấp năm hôn nguyên bảo đao hai người xuất thủ cấp tốc nhanh như điện chớp rượu chiêu không ngừng trên mặt đất không ngừng bị tuôn ra hô to đến hai người mỗi một lần ra chiêu trên đất mộ phần liền bị nổ tung một cái nổ hai cốt khắp nơi mà nho nhỏ rừng cây tức thì bị chân khí thổi đến thất linh bắt lạc thạch cẩn ở vào kia cấp bách nguy cơ trên cành cây lại là thấy như si như say bên trong một lòng say mê tại nó kỳ dị chiêu số bên trong nhưng là hai người thủ pháp thực tế là quá nhanh nhiều khi thạch cẩn đều há miệng kêu thành tiếng nếu là tại bình thường hai người đã sớm sẽ phát hiện thạch cẩn chỗ thế nhưng là này chính sinh tử tồn vòng trước mắt hai người lại cũng không phát hiện thạch cẩn chỗ tuyết thiên thu trong tay quạt xếp khẽ trương khẽ hợp hàng khí từ đó không ngừng thôi phát khiến cho thiết thủ ý hỏa diễm từ đầu đến cuối không công nổi hai người đột nhiên từ không chúng bán ra tuyết thiên thu cầm trong tay quạt xếp đột nhiên vừa thu lại rơi trên mặt đất vận khởi binh phong chiến khí nói thiết thủ y ỉa cái này huyết ánh ngươi là không giành được tay thiết thủ y hừ lạnh một tiếng thân thể đột nhiên trở nên có chút màu nhạt liền tại thời gian một cái nháy mắt đột nhiên biến mất ở trong sân thầy cần bận bịu lau lau con mắt hung hăng nháy mấy cái thiết thủ y thật không gặp hẳn là cái này kiếm hoàng môn s ắ t một đường trụ lại có này thần thông tuyết thiên thu lại là sững sờ phía dưới chợ có cảm giác thân thể b ỗ n nhiên hướng phía trước một nghiêng chân nháy mắt bắn ra thân thể đã ở mấy trượng có hơn mà phía sau kim q u a n một sợi lại đột nhiên biến mất tuyết thiên thu đột nhiên chừng hai mắt sắc mặt sinh hàn hư lệnh nói không nghĩ tới luôn luôn tự nhận là chính phái kiếm hoàng môn dưới vậy mà cũng dùng bảng môn tà đạo công phu nói xong hai tay hướng hai bên một c h i ề u chỉ thấy một đoàn tuyết trắng x ư ơ n g mù bắt đầu ở chung quanh bao phủ từ từ ngưng tụ tuyết thiên thu đột nhiên mở ra vai hai tay co dội ở giữa cái này đoàn x ư ơ n g mù đột nhiên ngưng tụ thành vô số băng châm hướng phía chung quanh phong tới thạch thần vừa định tiếng la rượu à đột nhiên trông thấy những kim này lại có một phần là hướng phía mình phong tới dọa đến một lui về sau mà cây này đi đâu có hậu lui con đường thạch thần chỉ cảm thấy dưới chân không còn hôn thiên ám địa rơi xuống đất rơi kêu thành tiếng tiếng kêu này sớm đã thu hết tuyết tiên thu đ á y thai còn chưa cùng thạch thần hiểu được tuyết tiên thu giải phiến sớm đã vừa nhấc ở giữa mấy chục cây ngọc cốt tựa như tia chớp bao tố ra trong đó kẹp lấy cực hẳn chi khí lấy xuyên thủng minh nguyệt chi lực hướng phía thạch thần ẩn tàng địa phương đánh tới thạch thần dọa đến giật mình chỉ thấy cái này mấy chục cây ngọc cốt sớm đã phong tín mình cho nên đường lui lành phải hét lớn một tiếng đem trên thân hôn nguyên công vật đủ trên lưng trường đao vụn một tiếng ra khỏi、vỏ. múa ra ra chuyển thạch thị ngay cả điểm đao bảo vệ thân thể mà liên tại thạch t ầ n hét lớn một tiếng thời điểm tuyết thiên thu đột cảm giác không ổn lấy thiết thủ y công lực làm sao có thể kêu như thế không có trung khí đang lúc tuyết thiên thu trong lòng giật mình thời điểm một cái ý niệm trong đầu lóe qua bộ nào thời điểm mình đã bị một cỗ cường đại nhiệt lượng bao quanh bao lấy tuyết thiên thu ám đạo không tốt dẫn quát một tiếng toàn lực đem binh phong chiến khí tâm pháp tầm vàng sử xuất trên thân trong vòng ba thước đồng đều kết thành một khối thật dày băng thể thế nhưng là thiết thủ y tụ lực chỗ thi lực lượng ra sao chờ to lớn lại thêm cấp sáu linh binh thạch t h i ê n thu, thu đao mua đến lại nhanh đã thấy kia ngọc cốt như vào chỗ không người hình như có linh tính chuyên môn chọn lựa mình sơ hở chỗ đánh tới mắt thấy trong đó một cây đã muốn đâm chúng thạch thần mi tâm thạch thần quát to một tiếng vội vàng nâng đao trả lại mắng thầm ta muốn vong vậy đều do lão cha chỉ chuyển ta một thức đao pháp còn nói là bảo mệnh tuyệt chiêu làm sao hiện tại không có chút nào linh nhưng lại như kỳ tích thấy kia ngọc cốt đột nhiên như là mũi tên lượn vòng đổ vệ trong chốc lát thu sạch trở lại kia gãy trong quả đi thầy thần âm thầm thở dài một hơi vui mừng quá đỗi hẳn là một chiêu này quả nhiên là bảo mệnh tuyệt chiêu bận điệu d ư ơ n g mắt nhìn lên đã thấy tuyết thiên thu khỏe miệng mang máu đứng ở trong sân mà kia quạt xếp phát ra cường đại ánh sáng đem tuyết thiên thu bao trùm nguyên lai、like、cái này linh binh chính là thông linh c h i vật biết được chủ nhân thụ t h ư ơ n g bận điệu tự động thu hồi lấy mình một tia linh khí bảo vệ chủ nhân tâm mạch mà đứng tại hắn cách đó không xa thì là thiết thủ y ỉ một mặt ý cười dẫn theo thiết mộc kiếm chậm dại hướng tuyết thiên thu đi tới t h á c h thần g i ậ n mình trực giác làm mình gây họa cung bít dẫn theo trường đao nhanh chân chạy tới ngăn ở trong hai người ở giữa đem tuyết thiên thu bảo vệ nhưng là vừa đến giữa sân t h á c h thần chỉ cảm thấy hơi lạnh hoàn toàn biến mất mình giống như trên lò lửa con kiến đành phải thở mạnh đem đao h à n h ở trước ngực trứng mắt thiết thủ y thế i t thủ y thấy y đột nhiên có một người trôi ra dừng bước lại nhìn thoáng qua t h á c h thần t h á c h thần chỉ cảm thấy thiết thủ y thoáng nhìn phía dưới giống như bị liệt hỏa nóng bỏng cảm giác nhưng là đem hàm răng k h cắn dưới chân như âm thanh c â y ý nguyên không lùi lửa bước nhìn thấy thiết thủ y dừng bước lại thạch thần mới về sau vừa lui một bên cảnh giác nhìn chằm chằm thiết thủ y、ấy. một bên ấ y nay đối với tuyết thiên thu nói tiền bối tuyết thiên thu dùng hơi mệt mỏi con mắt lạnh lùng nhìn một chút thạch thần thoáng nhìn trên đ a o kia có cái đại đại thạch chữ thần s ắ c dừng một chút khẽ gật đầu nói ngươi là người của thạch ra thạch thần cắn cắn môi khổ nói tiền bối đột nhiên tinh thần chấn động đổi phế thần sắc quét sạch xanh xanh lắc đầu nói cái này một chút vết thương nhỏ không sao lập tức nhìn chằm chằm vào thiết thủ y nói thích thủ y đi hề, câu nói này xác thực để thạch gần có chút một mực thích thủ y cười như điên nói ngươi đại khái còn không biết các ngươi người của thạch gia đại khái đều tử quang thanh em ngừng lại à còn lại ngươi một cái nhìn chằm chằm thạch t h ầ n nói cho nên ta liền thuận tiện đưa ngươi giải quyết thạch t h ầ n giận bên trong sinh vội la lên ngươi nói vậy trong tay đem đ a o một nắm gấp bày ra bản thân duy nhất sẽ thạch ra ngay cả điểm đ a o một c h i ê u kia thiết thủ y cười lạnh nói nhìn ngươi hồ đồ bộ dáng đã ngươi đã xem chết liền để ngươi chết được rõ ràng điểm các ngươi kêu cầu hoàng đế đêm qua tại bắn nhạn dưới lầu mật triệu muốn để các ngươi thạch ra một mạch ra khỏi thành cầu viện đương nhiên làm sao có thể thạch cần trong lòng như là một tảng đá lớn đẻ xuống giống như nhìn thấy người nhà thảm giống như chết nộ khí trung thiên trong tay dẫn theo đao liền muốn hướng thiết thủ y phóng đi tuyết tiên h thu hừ lạnh một tiếng thầy ạ cẩn chỉ cảm thấy toàn thân giống bị gió mát xâm thể đ ố n g nhiên hắt xì hơi một cái vận bịu quay đầu lại cả kinh nói tiền bối tuyết tiên h thu lạnh lùng nhìn thầy ạ cẩn tay phải vung lên thầy ạ cẩn chỉ cảm thấy như cự gió quét tới thân thể không tự chủ được lảo đảo lui lại thật nhiều mười bước cái này vung lên phía dưới thầy ạ cẩn lại bị quét ra mấy chỗ xa tuyết tiên h thu lần nữa nhìn xem thiết thủ y k hít sâu một hơi nói đối thủ của ngươi là ta thiết thủ y hừ lạnh nói ngươi bên trong ta nứt lửa ăn mòn công coi như ta không giết người trong vòng ba canh giờ cũng làm cho ngươi mệnh tăng hoàn g t u y ể n còn có tâm cứu những người khác thay thần trong lòng lại là chấn động mình cùng thiết thủ y quả nhiên là giống như trứng gà đụng tảng đá nguyên lai、like, tuyết thiên thu đem mình quét ra chính là cứu mình một mạng trong lòng không khỏi rất là cảm động hướng phía tuyết thiên thu nhìn một cái chỉ thấy lúc đầu đã tuyết trắng sắc mặt biến phải càng thêm tuyết trắng hẳn là thiết thủ y nói là nói thật tuyết thiên thu đột nhiên còn g cười một tiếng nói thiết thủ y, y, y nếu là muốn chết cũng là chúng ta cùng một chỗ nói xong trong tay quạt xếp ánh sáng đột nhiên càng ngày càng sáng mà quang mang nhưng lại càng lúc càng ngắn như là bị hắn hút tiến thân thể đồng dạng lập tức trên thân rực rỡ hào quang nguyên bản như bạch ngọc băng lãnh quang mang đột nhiên trở nên có chút màu ấm thiết thủ y manh hít một hơi khí lạnh kinh hai nói ngươi ngươi thậm chí ngay cả tính mệnh đều không để ý lấy mạng thu hồn mạnh luyện cấp thứ bảy bình khí thạch t ầ n há to m ồ m nhìn xem bạch ngọc băng phong phiến bị tuyết thiên thu hấp thu lấy tự thân tinh hồn luyện thành cấp thứ bảy bình khí hồn binh chỉ thấy tuyết thiên thu trên thân bao phủ ra một tầng như bạch ngọc sáng long lanh c h i sắc trong mơ hồ vô số cốt thứ tại run run mà trên thân xương cốt dần dần cùng bạch ngọc phiến nan quạt dung hợp tuyết thiên thu trên thân lông nhọn bắn ra b ố n phía trên thân khí tức hùng hồn mà hữu lực võ học bước vào một cái cảnh giới toàn mới tuyết thiên thu quay đầu nhìn thoáng qua thạch thần trong mắt lộ ra chưa từng có hòa ái c h i sắc nói tiểu huynh đệ nhanh đi thông chi người nhà của ngươi tiếng nói nhất chuyển cái này huyết anh kiên quyết không thể rơi xuống trên tay ngươi thân hình khẽ động liền đã hướng t i ế t thủ y phóng đi thạch thần vành mắt đột nhiên đọ lên một loại không h i ể u cảm động sông tới trong lòng nếu không phải là mình tuyết thiên thu cũng sẽ không thụ t h ư ơ n g càng sẽ không vì hiểm hộ mình mà lấy thân hóa binh phải biết lấy tự thân tinh hồn luyện binh mặc dù mà thôi thời gian ngắn gia tăng công lực nhưng là đến cuối cùng tất nhiên tránh không khỏi người binh hai vòng kết cục nhìn chúng không chung bay múa tuyết thiên thu nhớ tới vừa rồi kia một k i a h ò a ái ánh mắt thạch thần đột nhiên cắn r ă n g một cái quay người bận b i ể u hướng phía thạch ra vị trí chạy tới cất bước ở giữa không chung nhỏ xuống mấy giọt nhiệt huyết nam nhi nước mắt một đêm này gió đặc biệt đại chương bốn truyền nhân thạch thị một mạch kỳ thật chính là tây tấn cự tham thạch sùng hậu đại năm đó thạch sùng không từ thủ đoạn trăm đạo kiếm sống tích tài như núi phương so nhà đế vương từng cùng thế tổ võ đế tư mã viêm cứu cứu vương khải tranh hảo về sau bởi vì ái thiếp lục châu sự t ì n h bị tư mã viêm hạ lệnh giết cả cựu tộc nhưng là tư mã viêm lại tựa hồ như cố ý đặc xá trong đó nhất tộc để bọn hắn thế hệ c h ấ n thủ hoàng lăng mà thạch gia cũng vì này tận tâm tận tụy mà trong đó nhân quả lại không phải ngoại nhân chỗ có thể biết được thạch gia đại viện so ra kém thạch sùng tại lạc dương kim cốc khe kim cốc vườn không có sao trúc tật u y ể n không có thủy l không có hương bùn m ô i tưởng cũng không có gấm vóc vì trướng nhưng là cái này bên trong nhưng lại có thạch cẩn tất cả hồi ức thạch cẩn tại hòa phong thi chạy gió lạnh không ngừng ở trên mặt t u ổ i qua trước kia sợ cái này hàn phong thấu xương trước kia chán ghét luyện công mệt mỏi mà bây giờ lại hung ác không chiếm được mình có thể chạy mau mau có thể đuổi kịp người nhà bộ pháp mà chỉ có đến bây giờ thạch cẩn mới phát hiện mình với người nhà ỉ lại liền liền đối kia lạnh như băng giữ giàn tra cũng không ngoại lệ thạch cẩn trong đầu không ngừng hiện hiện mấy ngày nay đoạn ngắn từ rừng cây nhỏ đến thạch ra đại viện một đoạn không tính khoảng cách ngắn hắn thấy lại như là chạy ba mà khi hắn đại h ắ n lăn tăn đi tới thạch ra đại v i ệ n lúc quả thật phát hiện không có một người thạch thần tìm khắp đại viện lớn tiếng hô cha đại ca nhị thuốc hắn một tiếng một tiếng hô hào hô đến đằng sau thanh âm đều có chút khẳng k h à n thần s á t cảm đạm lắp bắp nói quả nhiên bọn hắn là đi ra khỏi thành bỏ xuống ta đi rồi sao thạch thần não hải bên trong đột nhiên linh quang loại lên hoàng lăng mật đạo nhất định là nếu như bọn hắn muốn ra khỏi thành nhất định là từ hoàng lăng mật đạo đi nếu như bây giờ chạy tới hẳn là có thể đổi gấp nghĩ đến cái này bên trong thạch thầm vui mừng quá đỗi cái này hoàng lăng mật đạo đối với mình đến nói không thể quen thuộc hơn được cái này hoàng lăng mật đạo tựa hồ từ cái này đại viện kiến thiết đến nay cũng đã xây xong có thể thông hướng ngoài thành núi hoang bên trong mà khi thạch thần chạy đến hậu viện bên trong tại trên núi giả nơi nào đó nhấn một cái hậu viện mặt đất bụi cỏ bên trên đột nhiên răng rắc vài tiếng lúc lên một vật tới thạch thần bận bịu xốc lên trên mặt đất bụi cỏ chỉ thấy bên trong xuất hiện một cái lớn sắt cái thạch thần tay vừa chạm tới sắt cái đột nhiên cảm thấy có chút nóng chấn động trong lòng bận bịu mở ra cửa vào sắt cái chỉ cảm thấy một cỗ gây mũi mùi cháy khét cùng mùi huyết tinh đập vào m thạch cẩn đầu một chóng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng trời ạ hẳn là bọn hắn thật n g ộ hại thạch cẩn dưới sự kinh hãi cung quýt nhảy cửa vào bên trong trong mật đạo là chật hẹp lối đi nhỏ chỉ có thể xoay người qua một người rơi xuống đất chỗ mặc dù ưu ám nhưng là lờ mờ có thể thấy được tất cả đều là người chết chỉ bất quá những người này như là bị sống đốt cháy khét thạch cẩn bận bịu đem trên tay bọn họ binh khí nhặt lên đôi sáng ngời chỗ xem xét phía trên viết lên một cái thạch chữ thạch cẩn trong lòng như là ép một tảng đá lớn về không được khí đến tay run một cái trường đao rơi xuống đất nhưng là thạch vừa chuyển động ý ngh cuốn u q t n h ó m lửa ở t cẩn trong lòng vui lúc là Nhân h ẩ mừng nếu như người nhà không có việc gì đã nói lên bọn hắn đã thoát hiểm bận điệu hướng phía phía trước lối ra chạy tới nếu là tìm tới cha liền có thể gọi hắn trước đi chợ giúp tuyết t i ê n thu nào biết chuyển mấy vòng về sau thạch cẩn đột nhiên phát hiện ở giữa đã bị đống đá phong chết rồi thạch cẩn trong lòng giật mình hẳn là hẳn là hắn không dám nghĩ tiếp nữa chỉ cảm thấy hoang mang lo sợ đầu bên trong lung tung nhập con r ồ i không đầu hướng phía lối vào chạy tới đang chạy đột nhiên mặt bên trên t r u y ề n đến không ít tiếng bước chân thạch cẩn thầm nghĩ ai sẽ ở thời điểm này đến đâu không phải là đến tìm cái này hoàng lăng mật đạo không thành bây giờ muốn chạy đến lối vào đem mật đạo bắt giam đã là không được quả nhiên đang lúc thạch cẩn bồi hồi thời điểm lối vào đã chuyển đến thanh âm tướng quân cửa vào tại cái này bên trong t u t đi vào lục xoát người gặp giết chết bất l u ậ t tội t h a h thần chấn động trong lòng hẳn là dân tộc hung nô quân đã vào thành không phải còn có ai dám ở đây đổ sắt không thành trên tay xếp chặt đao đã xuất vỏ kiếm đao nhưng là trong lòng bên trên lại có vẻ thanh tỉnh lúc này không nên l i ề u mạng bận điệu quay người lại hướng phía bên trong chạy tới tại cái này chật hẹp lối đi nhỏ bên trong làm sao có thể không bị phát hiện đâu nếu là thật sự bị phát hiện chỉ có thể cùng bọn hắn chém giết giết một cái là một cái t h a h thần tránh tại bị phong ở cuối cùng trong bóng tối như là một cái thợ săn đem đao h à n h ở trước ngực chuẩn bị có người tiến đến liền nhất cử giết chết lối đi nhỏ bên trong truyền đến tiếng kinh hô tướng quân là người của thạch gia toàn chết rồi nghe tướng quân kia mừng lớn nói bắc kiếm hoàng môn làm việc quả nhiên gọn gàng kiểm kê nhân số chỉ là không biết tìm tới vật kia không có thạch cẩn trong lòng giật mình bọn hắn muốn tìm chính là cái gì lại cơi lạnh nói thiết thủ ia thiết thủ ý n ngươi nhưng từng nghĩ đến ta người thạch gia cũng không phải ngồi chờ chết bọn hắn đại khái đã ra khỏi thành đi thật xa đi nghĩ đến cái này bên trong không khỏi thở dài một tiếng không tự chủ lại nghĩ tới kia vừa rồi những thi thể này đến cùng phải hay không người nhà đâu nếu là trong đó có một cái kiếm hoàng môn người chết ở bên trong trùng hợp cũng là ba mươi sáu miệng thạch cẩn không chỉ có âm thầm ảo nao mới vừa rồi không có nghiêm túc cha tìm một cái đang nghĩ ngợi chỉ nghe bên ngoài thanh â m nói tướng quân đếm rõ ràng vừa vặn ba mươi sáu miệng mà lại tất cả đều mang theo thạch ra tự chế binh khí còn có thạch ra ra chủ thạch nguyên hôn nguyên bảo đao tướng quân cười to nói hảo hảo bảo đao mang đi đem cửa vào phong bế về thành chỉ nghe chúng nhân hô ứng thạch ẩ n vừa tâm lý rơi dưới một khối đá lớn đột ma trời u ám nếu là đem cửa vào này che lại lối ra cũng bị che lại mình há không chết oan tại cái này bên trong xem ra dân tộc hung nô quân đã vào thành cái này bên trong vô luận như thế nào cũng ngốc không đi vào nghĩ đến cái này bên trong đột nhiên lại nhớ tới tấn mẫn đế như thế nào rồi cái này từ nhỏ cùng mình cùng nhau lớn lên hoàng đế kỳ thật không có một chút hoàng đế giá đỡ làm người cũng rất hòa thuận chỉ là bây giờ phản phất thiên nhai như cách thú n g chi hiện tại cùng người nhà thất lạc thạch t h ầ n c h ỉ cảm thấy mình như cùng một cọng dơm không có trọng lượng cùng phương hướng thạch t h ầ n đột nhiên bỗng nhiên rút mình một cái bàn tay thầm mắng mình làm sao như thế không có tiền đồ từ nhỏ đã nghĩ đến ra lưu lạc giang hồ bây giờ tự do nên may mắn mới là nghĩ đến cái này bên trong lại đột nhiên cao hứng trở lại không sai hắn đột nhiên tin tưởng vững chắc cha bọn hắn ứng nên rời đi cái này bên trong cha làm người luôn luôn thiện vui mưu đồ sao có thể có thể như thế không cẩn thận toàn quân bị diệt không khí càng ngày càng trọng b u â n mực còn mang theo mùi màu tươi t h ạ y h thần dần dần có chút tức giận ám đạo mình mặc dù không quá dụng công luyện công nhưng nói thế nào cũng mộng tưởng có một ngày xông sáo g i a hồ làm một p h n kinh thiên địa sự nghiệp đến không nghĩ tới hôm nay lại muốn luồng mạng tại cái này bên trong trọng yếu nhất chính là không nghĩ tới cha thậm chí ngay cả gia truyền hôn nguyên bảo đao cũng lưu lại xem ra lần này rời đi thật là vì nguyên nhân rất lớn nhưng là cái này hôn nguyên bảo đao nói thế nào cũng không thể bị người bên ngoài lấy đi trong lòng âm thầm quyết định chủ ý muốn đem bảo đao đ ọ t lại lần này nhất định phải để cha cùng đại ca bọn hắn lau mắt mà nhìn chỉ không chờ một lúc toàn bộ m ậ t đạo bên trong liền trở nên một điểm ánh sáng cũng không có mà lại tràn đầy thi thể p h ỏ n g và lở loét hương vị thay cần bàn tính toán một cái cái này mận đạo cách mặt đất chí ít cũng có ba mét khoảng cách không chỉ có thầm mắng một tiếng dùng đao méo mó bắt đầu hành hương bên trên đào lên thổ đến chỉ là mật đạo thực tế quá thấp cái này trường đao đảo phải quả thực chậm chạp theo thời gian trôi qua mật đạo bên trong không khí càng ngày càng vần đ ủ thạch cẩn không dám dừng lại hạ thủ đến đem đao quăng ra trong tay vận khởi hốn nguyên công đào lấy nhưng là không nghĩ tới cái này hoàng lăng mật đạo thổ vậy mà vậy mà cứng rắn như sát thạch cẩn ngón tay âm thầm làm đau nhưng là càng ngày càng mỏng manh không khí khiến cho thạch cẩn không dám dừng lại hạ thủ đến đợi đến đào ra cửa hàng có thể làm cho thạch cẩn đem đao hoàn toàn dỗi vào lúc này mới dùng h lực dùng đao cùng đào lên c h ờ mong nhanh đào tới trên mặt đất đi sau nửa c a n h giờ thạch t h ầ n đầu lộ ra mặt đất từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ mà lúc này đột nhiên bên ngoài chuyển đến trận loạt tiếng bước chân thạch t h ầ n kinh hai nói hẳn là bọn hắn phát hiện không ổn lại muốn trước tới kiểm tra thi thể vừa muốn chuẩn bị trở về động đã thấy một cái bóng đen như g i ó như chạy tới thạch t h ầ n hai mắt tỏa sáng thấp giọng hô nói tuyết t i ê n bối tuyết t i ê n bối nguyên lai người tới chính là tuyết thiên thu tuyết thiên thu nhìn thấy thạch cẩn ở đây bận điệu phi thần tới thanh âm chầm xuống vội la lên tiểu huynh đệ nhanh tìm một chỗ trốn、đi. thạch thần giật mình n ộ đạo chẳng lẽ b ắ t kiếm hoàng môn người đ u ổ i theo quay đầu nói cái này bên trong hiện tại là không thể tránh chỉ có thể nói xong đột nhiên lại nghĩ đến cái gì từ trong động lật ra đến nói tuyết tiền bối đi theo ta vừa muốn chạy đã thấy tuyết tiên thu thân thể n h ó á n g một cái huệ một mùa máu thạch thần vội nói tuyết tiền bối ta có ngươi tuyết tiên thu sắc mặt bàng hoàng thạch thần vội la lên tuyết tiền bối nếu ngươi không đi liền không thể có tuyết tiên thu cái này mới cắn răng thạch t h n nhanh đem tuyết tiên thu cong lên n g i lại cảm thấy chạm đến chỗ một vũng máu vội túi đầu xem xét kinh hay nói tuyết t i ê n bối tay của ngươi tuyết thiên thu cười khổ một tiếng lại mang theo ba phân ngạo khí nói hành tẩu giang hồ ngày này là đã sớm chú định thầy c ầ n trong lòng nhất trọng nếu không phải là mình tuyết thiên thu làm sao có thể rơi xuống tình trạng như thế lập tức dưới chân tăng thêm tốc độ lập ra hậu viện lấy cái bên ngõ nhỏ chạy vừa nói nói cái này thành trường an bên trong ta tốt xấu cũng ở mười sáu năm mặc dù quy mô khổng lồ địa hình phức tạp mặc dù ra khỏi thành mật đạo cũng chỉ có như vậy một đầu nhưng là có thể ẩn tàng địa phương lại là nhiều chi lại nhiều tuyết tiền bối không cần lo lắng nói xong đã từ lớn n g õ i nhỏ bên trên xuống tới chạy đến một cái ngã ba bên trên chỉ thấy phía trước cao lầu dày đặc đằng sau tiếng bước chân dần dần biến mất thạch thần một bên lật tiến vào một cái phế phòng bên trong trái đi phải đi đi tới kêu bên trong cự đằng d à y đặc vách tường trước tìm được bên phải hai tay đào lên cự đằng hướng nơi nào đó ấn xuống một cái chỉ thấy trong đó vậy mà xuất hiện một cái thật sâu bậc thang thạch thần vui lấy quay đầu lại nói tuyết t i ê n bối đến tuyết tiên thu tựa hồ không có phản ứng hai mắt đóng chặt lại thạch t h n vội vàng khẽ k h n g người xông vào con đường mặc dù không cao nhưng tuyết thiên thu thanh g đi đến âm đ nhàn g t nhạt có c rộng chuyên t gia hiện y thần trên đường đâu còn có tiệm thuốc huống hầu ngươi cứ như vậy ra ngoài như là đụng phải bắc kiếm hoàn muôn người làm sao bây giờ thạch thần thanh em một mạnh cắn môi nói thế nhưng là tuyết tiền bối bị thương thành dạng này ta tuyết thiên thu có chút phí sức thở hồn h n mấy cái nói ngươi ngồi xuống trước thạch thần gật gật đầu xếp bằng ở tuyết thiên thu trước mặt tuyết thiên thu lúc này mới dò xét cẩn thận thạch thần trên mặt lại lộ ra vui mừng thần sắt nói không hổ là thạch ra con cháu căn cốt cực dai như đ ợ i một thời gian đủ để kế thừa ta võ hầu môn tuyệt học thạch thần vội vã lắc tay nói tiền bối ta tuyết thiên thu hỏi thế nào ngươi không nhận ý hẳn là sợ ta cái này xuống dốc môn phái chôn không có ngươi không thành thạch thần ấy náy vội vã giải thích tuyết tiền bối ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm là bởi vì ta tuyết tiền bối mới bị trọng thương mà lại tay trái ta ta thực tế khó từ nó d â y dứt lại sao dám tuyết thiên thu xúc động cười nói tiểu huynh đệ ngươi không cần vì thế ấ y náy người trong giang hồ chuyện giang hồ hôm nay coi như không có ngươi ta tuyết thiên thu đồng dạng chạy không khỏi một kiếp này dừng lại nói kia thiết thủ y mặc dù chiếm giữ kiếm hoàng môn s ắ t m ộ t đường chủ không nghĩ tới công lực của hắn vậy mà siêu ta rất nhiều bên trong một trường kia cũng là chuyện sớm hay muộn mà ta lấy mạng luyện thành hôn minh mới thắng hiểm với hắn đoạt lại huyết anh nào biết được trở lại đông sơn tông bên trong vậy mà lại bên trong kiếm hoàng môn cặp ấ y g â y mất một con cánh tay bất luận nhưng trong lòng có một chuyện không có thể giải quyết thầy ạ cần bận b i ể u quỳ xu ố nói g n tuyết tiền bối có việc cứ việc nói thầy ạ cần khi ra sức c h â u nữa tuyết tiên thu phục thì thầm thầy ạ cần nguyên lai ngươi gọi thầy ạ cần nếu muốn thật giúp ta ngươi liền phải kế thừa ta võ hầu môn y bát thầy ạ cần vội la lên ta tuyết thiên thu thanh âm trầm xu ố nói g n ngươi không chịu hay là xem thường ta tuyết tiên thu thầy cần vội vã khua tay nói không không phải tuyết tiền bối tại vãn bối trong mắt chính là một đời đại hiệp Văn bối chỉ là sợ. tuyết thiên thu có c hiếp ú t h ể u mắt hỏi có phải là chiêu kêu bảo mệnh đào pháp thạch thần ngạc như nói tuyết tiền bối như thế nào biết được tuyết thiên thu đột nhiên cười ha ha cười đến có chút ho khan mà nói thạch thần a ngươi điểm này ngược lại là không hiểu đến cha ngươi chân thực dù ý thạch thần trợn mắt to ngạc như nói n chân thực dù ý t r ư ơ n g năm thiên thu tuyết thiên thu gật đầu nói thạch ra một môn từ khi thạch s u n g lưu lại mạch này tận trung thủ đ ă n g liên tiếp đời thứ ba chuyển vì thiên hạ ca tụng mà ngươi lại là thế hệ này bên trong nhất có tư chất nhưng là cũng là bởi vì tư chất quá cao cha ngươi mới không nguyện ý mai một của ngươi thiên tài cho nên chỉ chuyển ngươi một chiêu bảo lánh liên hoàn mệnh đạo pháp lại thêm chuyển cho ngươi hỗn nguyên công đặt nền móng ngươi ngày mai công lực có thể nói là dụng tâm lương khổ a thạch thần nghi ngờ nói q u ả nhiên là dạng n là à y n n h ư ế t tiền bối quả o m ệ nhiên tuyệt c h u thật đ ú g không là b ằ n nói g t ố t n h ư vậy dùng. tuyết tiên h thu cười nói kia là n g ư ơ i kinh nghiệm thực chiến quá ít kỳ thật nhà ngươi một chiêu kêu bảo mệnh tuyệt chiêu chính là chuyển thoát thai từ hoàng tộc tuyệt học năm đó tấn võ đế tư mã viêm cùng ngươi tổ phụ thạch sùng đánh cược thua trận về sau liền chuyển xuống một chiêu này nói xong dùng tay phải trên mặt đất điệu bộ mấy lần thạch t h ầ n xem hết giật mình mừng lớn nói nguyên đem chiêu này ra không phải dựa vào nhanh thủ thắng ngược lại nên chậm mà đi chi tuyết tiền bối quả nhiên bắt học tuyết tiên thu cảm thán nói cái này đây tính toán là cái gì năm mươi năm trước ta võ hầu môn có thể nói là cực thịnh một thời trong kho điện tàng nhiều như sông xe lượn tập thiên hạ chi thư các phái võ học kho vũ khí bên trong càng là sưu tập thiên hạ binh phổ bí tịch cuối cùng từ môn chủ g ố t thành tập thiên hạ võ học tinh hoa binh đạo một sách thạch c h ầ n há to một nói binh đạo tuyết thiên thu gật đầu nói truyền thuyết hai như học được binh đạo bên trong ba thành võ học liền có thể độc bộ thiên hạ như học được năm thành càng có thể vô địch thiên hạ cũng chính là quyển này sách gây nên ta võ hầu môn d i vong về sau không chỉ có ta võ hầu môn suy sụ binh đạo một sách cũng không biết tung tích nói đến đây bên trong thách thần nghe u thở dài, nghe xong tuyết thiên thu lời nói đã là chấn động nuốt một ngụm nước bọt nếu là đạt được tuyết thiên thu truyền thụ võ công của mình tất nhiên là đội bay manh tiếng vào chỉ là không có đạt được phụ thân cho phép không biết làm như vậy đến cùng là có đúng hay không tuyết thiên thu thấy thạch thần còn chưa làm âm thanh hô một hơi nói ta tuyết mộ hiện tại nhiều nhất có thể sống ba canh giờ ngươi như không muốn tiếp nhận môn chủ c h i vị ngươi liền đi thôi thạch thần nghe xong tuyết thiên thu còn lại ba canh giờ tính mệnh chưa phát giác lo l ắ n g nói tiền bối ta tuyết thiên thu sờ sờ mình gãy mất cánh tay trái không nói thêm gì nữa thạch thần một mặt về hoài n h ư không là bởi vì chính mình một canh giờ trước ngạo khí đón gió tuyết thiên thu thân kiêm binh đạo tông đông sơn tông chủ cùng võ hầu môn chủ tuyết thiên thu làm sao lại rơi vào kết quả như vậy nghĩ đến cái này bên trong thạch t ầ n trong lòng đau đến lo lắng nếu là cha đối với mình thật sự có kỳ vọng cao thạch thần nghĩ đến cái này bên trong đ ô n g nhiên dưới chân khẽ cong ùy xuống trùng điệp dập đầu ba cái nói sư phó ở trên xin nhận đệ tử túi đầu tuyết tiên thu mặt lộ vẻ vui mừng nói t ố t t ố t đứng dậy đứng dậy thạch thần đứng người lên lại quỳ gối tuyết tiên thu trước mặt tuyết tiên thu thận trọng nói bây giờ vi sư còn có ba canh giờ tuổi thọ đủ đã giáo hội nguyên nên học được đồ vật trước đó ta phải nói cho ngươi bốn kiện sự tình thứ nhất kế thừa võ hầu môn vị tất nhiên muốn làm vinh dự ta võ hầu môn tại sinh thời toàn lực tra tìm binh đạo bảo thư tung tích thạch thần gật gật đầu nếu thật là chiếu sư phó nói tới có thể học xong bí tịch vậy mình há không có vô địch thiên hạ khả năng nghĩ đến trong lòng một trận vui vẻ tuyết thiên thu nhìn ra được thạch thần vui mừng ánh mắt bên trong hiện lên một tia quỷ dị m ặ t không đổi s ắ c tiếp tục nói thứ hai chính là vì sư muốn những chuyện ngươi làm võ hầu môn thiên thu lệnh vì sư hành tẩu giang hồ không liền dẫn ở trên người mấy ngày nay ngươi cần tiến về trong thành đông sơn tông môn sở tại địa tìm được ta võ hầu môn lịch đại tương truyền thiên thu lệnh thứ ba huyết anh tại ta mang bên trong ống trúc bên trong nhớ lấy không muốn mất đi Về sau ngươi thứ ự biết tắt nó dụng. c ờ ngươi ra khỏi thành về sau, nhớ tiến An Đông núi Tông một chuyến, đem ta tin chết báo cho lục chơi. Đông Sơn Tông sự tình hắn sẽ nói cho ngươi biết như thế nào chơi. khỏi biết ra sau, ta chết cho cho thế h một t làm. về về sự sẽ lấy Lâm lục đem báo bốn võ hầu môn luôn luôn chỉ truyền một mạch chỉ nhận một chủ làm chủ người nhất định phải thủ chính chu tạ chính đạo c h i đ ổ x a mà gian mà lại ngươi tìm được binh đạo trọng chấn ta võ hầu môn trước thân phận của ngươi liền xem như lối môn nhân cũng không thể bại lộ cho nên vi sư có một tấm mặt nạ ra người tuyết thiên thu nói xong ở trên mặt một vòng thạch thần kinh hãi nguyên lai tuyết thiên thu vậy mà là mang một tấm mặt nạ ra người mình vậy mà không có phát giác mà chân thực tuyết thiên thu vậy mà cùng mặt nạ ra người trên có chút tương tự tuổi chừng hai mươi bốn năm dáng vẻ tuyết thiên thu cười nói cái này mặt nạ ra người chính là là năm đó võ hầu môn bên trong thợ khéo l ẳ n g ra chuyến đến đến nay nếu như về sau có dùng đến lấy ngươi có thể chứa đóng vai thành ta chỉ là ngươi dung mạo xinh đẹp chỉ sợ việc này không dễ làm thạch thần gấp hít một hơi nói thế nhưng là ta coi như giả dạng làm sư phó cũng trang không giống tuyết thiên thu nói yên tâm sư phó sẽ dạy ngươi thân ngươi tài hình thể cùng vi sư đều không sai bật nhiều cũng không thành vấn đề tuyết thiên thu cười cười nói vi sư hiện tại liền đem thân bình sở học truyền thụ cho ngươi thạch thần vội vàng đem thân thể ngồi thẳng dựng thẳng lên hai thai nghe thế mới biết tuyết thiên thu sở học nội công vì binh phong chiến khí chính là đông sơn tông môn nội công tâm pháp một trong nên tâm pháp đặc điểm lớn nhất chính là có thể tại thụ thương thời điểm đem huyết dịch hấp thu dùng riêng một phương diện có thể giảm bớt vết thương chảy máu lượng một phương diện lại có thể đem hấp thu huyết dịch gia tăng thành nội lực mà tuyết thiên thu phiến pháp tắt tên là băng phong mười hai quyết cũng là đông sơn tông tuyệt học một trong dung hợp hồn binh s ử x u ấ t nhưng có đông kết nhân thể kỳ hiệu tuyết thiên thu bởi vì đánh mất một cánh tay không thể địa bộ chỉ có thể trên mặt đất vẽ lấy thạch thần một bên nghe một vừa nhìn ám đạo lấy phiến pháp quả nhiên là kỳ dị xem ra không trái với thông thường nhưng là sử dụng lại cùng thông thường hoàn toàn không giống là mà không phải quả nhiên không hổ là giang đông binh đạo mười hai tông một trong tuyệt học mà tuyết thiên thu càng đem hắn nhìn thấy biết nhân vật báo cho thạch t h n nhất rồi nói ra bây giờ cách ta đi thời gian cũng không còn nhiều lắm ta hiện tại liền đem cái này bạch ngọc băng phong phiến truyền thụ cho ngươi thành hay bại chính là ở đây thạch thần thầm nghĩ cái này phiến đều đã bị ngươi hấp thu nhập thể nội luyện thành hồn binh làm sao có thể chuyển cho ta đây tuyết thiên thu trong lòng biết thạch thần suy nghĩ nói cái này phiến mặc dù bị ta luyện thành hồn binh có được linh hồn của ta lực lượng nhưng là cũng bởi vậy có một lần nữa thoát ly ta năng lực ta sẽ đem tự thân công lực tụ tại cánh tay phải bên trên cái này bạch ngọc băng phong phiến liền như là một cái vỏ kiếm mà trong vỏ binh khí thì là nội lực của ta nay phiến chính là ta đông sơn tông sợ chuyển bên trên binh khí tốt một chồng kỳ thật ta vừa tiếp xúc đến nó thời điểm nó cũng đã là cấp thứ sáu linh minh chỉ là ta công lực còn thấp không cách nào đem nó tiến hóa nói xong xấu hổ như cười một tiếng đột nhiên sắc mặt ngưng lại chỉ thấy cánh tay phải chậm rãi ngưng kết thành băng tuyết thiên thu cắn răng một cái cánh tay phải phịch một tiếng cùng thân thể cát ra thầy cần đột nhiên thấy cái này biến cố bận i ệ u xông đi lên vội la lên sư phó tuyết thiên thu sắc mặt trắng bệnh cười nói kỳ thật nếu như vừa rồi ngươi thật quay người rời đi vi sư sẽ hạ sát thủ ánh mắt bên trong đột nhiên lộ ra một tia khó mà suy nghĩ âm được đến ngờ đầu như vậy giải tử mà túi đầu thạch thần lại không có khả năng phát giác cái này nhảy lên mà qua ánh mắt chỉ là cảm giác được phải chăng chết thạch thần trong lòng hít một hơi khí lạnh một loại cực đoan bi thương tâm tình s ô n g lên đầu nước mắt rốt cục không cầm được chạy xuống thạch thần có quắp quý gối tuyết thiên thu bên cạnh thi thể c h ầ m thấp nước nở mặc dù đối tuyết thiên thu cái này sư phó tình cảm cũng không có sâu bao nhiêu nhưng là hắn đối với mình giao phó cho hết thảy lại đã vượt qua mình cho tới bây giờ tưởng tượng thạch t h n khóc đến chỗ thương tâm tay một đám vừa vặn đụng chạm đến tuyết thiên thu thoát ly trên cánh tay phải chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh nhập thể thạnh ngẩu đầu nhìn lên đã thấy tuyết thiên thu cánh tay phải như là một cái lồng từ đột nhiên đem cánh tay của mình bao quanh bao vây lại một c ỗ hùng hậu nội lực chen chúc mà vào não hải bên trong kia đem bạch ngọc băng phong phiến tại não hải bên trong xoay quanh xoay quanh tựa hồ là tại diễn hóa chiêu số cũng không biết qua bao lâu thầy cần mở hai mắt ra chỉ cảm thấy toàn thân thể lực dồi dào chỉ thấy mình cánh tay phải giống như có vạn nghiên chi lực đồng dạng tựa hồ trôi này bạch ngọc băng phong phiến liền ở trong đó như thầy cần hít một hơi thật sâu tay phải không tự chủ nhìn dưới mặt đất nhẹ nhàng vô một cái lại chính là một cái nắm đấm lớn động nhỏ thạch thẩn ngạc nhiên nhìn xem tay phải của mình không nghĩ tới có được hồn binh lực lượng cánh tay phải vậy mà như thế lợi hại kia vượt qua cấp thứ bảy lực lượng những binh khí khác hà không càng thêm có sức mạnh còn tốt tuyết thiên thu nói qua nếu như tập được tương ứng tay pháp có thể đem hồn binh lần nữa tiến hóa nghĩ đến cái này bên trong thạch thẩn trên mặt đất đ ả o cái hố to đem tuyết thiên thu t r ô n xuống dưới đôi cái này giản dị mộ phần bái ba b á i nói tại cái này bên trong không cách nào cho sư phó lập địa đ ồ nhi nhất định sẽ tìm tới binh đạo kỳ thư trọng trấn võ h ồ n môn lấy an ủi sư phó trên trời có linh thiêng nói đến đây bên trong tại sầu bi bên trong thầy c ầ n lại mở mở hào hào có một cỗ hào khí thầy c ầ n chui ra cửa hang mặc dù là tại trong rừng t â y nhưng là cái này xót xuống trời xanh vậy mà là rộng lớn như vậy mà s i n h thảm thầy c ầ n tâm tình như là côn bằng đằng không đồng dạng một chút liền nghĩ bay ra chín nghìn bên trong tới thầy c ầ n tiếp nhận tuyết thiên thu công lực lại thêm cánh tay phải hồn binh lực lượng đủ đã chen người vì bên trong các cao thủ cho nên vận khởi khinh công đến cũng là dị thường cấp tốc nhảy lên liền có mấy trượng xa thầy cẩn thấy có công lực này quả nhiên là đại hỷ đợi đến đem đông sơn trong tông thiên thu khiến lấy tới tay lại đem tướng quân kia trong phủ hôn nguyên bảo đao đợt lại liền có thể ra cái này thành trường an một bên nghe ngóng cha tung tích của bọn h ắ n một bên nghe ngóng binh đạo kỳ thư nghĩ đến cái này bên trong thạch cẩn trong lòng đã nắm chắc hiện tại chỉ có tới trước đông sơn tông môn đi hỏi thăm một chút tình huống mới được nghĩ đến cái này bên trong thạch cẩn tìm mấy khối vải đem đao bọc lại đặt ở một cái ẩn tàng địa phương không được để người phát phát hiện mình là người của thạch ra mình thì nhanh chân hướng phía trong thành đi đến dân tộc hung nô quân đội quả nhưng đã vào thành thạch c ầ n đành phải tránh thoát dân tộc hung nô binh sĩ con mắt chậm dai h ư ớ n g phía đông sơn tông môn sở tại địa tới gần dựa theo tuyết thiên thu thuyết pháp cái này đông sơn tông môn cách thạch ra đại viện bất quá một con đường khoảng cách thạch c ầ n vừa đi một bên lắng nghe t r u n g quanh thanh âm nhưng không có phát hiện có cái gì cửa cái gì phòng đều là chút phòng r é h nát đột nhiên thạch c ầ n cánh tay phải lắc một cái thạch c ầ n chỉ cảm thấy ngực như là giống như bị chạm điện tê dần bận bịu thấp thân đến phụ phục tìm cái ẩn tàng địa phương thạch cẩn tinh tế nhìn lên dưới ánh mặt trời phía trước lại có không ít binh khí phản quang còn may là hồn binh báo、cảnh. bằng không còn không bại lộ thân phận nhưng là thạch thần phát hiện bên kia bất quá là một tiểu đoàn người mà bọn hắn thủ chỗ ở là một cái lớn từ lâu tựa hồ thạch thần một bên v ê n h thai lắng nghe đợi đến những người này thư giãn thời điểm một cái xoay người chạy tới quán rượu kia một bên khác một đường bay thị muốn tìm tới tuyết thiên thu nói tới cửa sau chỗ chỉ thấy bên cạnh một cái sân bên trong cao lớn tường vây hậu quả nhưng có một cái đất tơi xốp che đậy lên mật đạo thạch thần mừng thầm một chút còn không quên nhìn xem chung quanh nhưng người trượt đi vào mật đạo bích bên trên có lửa e m thạch t ầ n dựa theo tuyết thiên thu thuật rẽ trái rẽ phải liền tới đến một cái mật thất trước đó nguyên lai、like、cái này mật đạo chỗ đi con đường chính là cùng đông sơn trong tông môn ở giữa cách một tầng thạch thần đang chuẩn bị đi lại đột nhiên mơ hồ nghe thấy bên trong tiếng nói chuyện đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc chuyển tới thiết đường chủ kia tuyết thiên thu đến cùng đem đồ vật giấu đến đó bên trong làm sao lật khắp toàn bộ đông sơn tông đều không có tìm được nguyên lai、like、thanh âm này chính là cầm tới kia hốn nguyên bảo đào tướng quân thanh âm chỉ nghe thiết thủ y đáp lý tướng quân chúng ta cũng ngay tại đại lực lục soát tuyết thiên thu chỉ bất quá hắn bên trong tại hạ nứt lửa ăn mặc công lại thêm đoạn mất cánh tay trái trọng thương mang theo cũng trốn không được xa chỉ cần bắt đến hắn tự nhiên có thể tìm được đồ vật chỗ lý tướng quân âm thanh lạnh lùng nói thiết đường chủ nếu là bắt không ngừng t u y ế t thiên thu ha không cũng tìm không thấy đồ vật sao thiết thủ y thanh âm trầm xu nói chuyện cho tới bây giờ nếu là thật sự bắt không được tuyết thiên thu cũng chỉ có thể để vật kêu biến mất ở nhân gian thay c ầ n trong lòng chấn động nói hẳn là bọn hắn cái gọi là đồ vật chính là thiên thu khiến thế nhưng là tri ấu sư phó nói người khác không có khả năng biết thiên thu khiến ở trong tay của hắn vậy bọn hắn cái gọi là đồ vật đến cùng là cái gì lý tướng quân tựa hồ gật đầu đồng ý như nói mặc dù nói hôn nguyên bảo đao không tính là gì bảo vật nhưng khi làm khánh công chi dụng lại chưa chắc không thể nếu như tìm không thấy thứ này cũng chỉ có thể đem cái này bảo đao đưa đến trước mặt hoàng thượng thách ầ n giật mình nếu là hôn nguyên bảo đao đưa tiến cung liền p h i y ề n p h ứ c cái này cung bên trong tất nhiên là cao thủ đông đảo nghĩ muốn đoạt lại chỉ sợ không dễ thiết thủ y trả lời nếu là như vậy vậy tối nay liền từ tại hạ hộ tống bảo đao vào cung đi lý tướng quân lắc đầu cười nói bây giờ đại phá cái này thành trường an đêm nay hoàng thượng sẽ đại h ế n tân khách đến lúc đó chúng ta đem cái này bảo đao đưa lên hoàng thượng vui mừng thiết đường chủ đến lúc đó tất nhiên là thăng liền tam phẩm không chỉ a bất quá nếu là tìm tới vật kia thiết đường chủ làm m u ố n cái gì quan cũng không có vấn đề gì thiết thủ y bận b i ể u kính cẩn k h ô n g người nói nếu không phải lý tướng quân đề bạn thiết thủ y có thể nào có hôm nay về sau chỉ muốn tướng quân một tiếng hiệu lệnh tại hạ tất nhiên ra sức châu ngựa tướng quân cười ha ha tựa hồ hài lòng như gật đầu không nói thêm gì nữa chỉ nghe phòng bên trong có nôn nóng tiếng bước chân cùng gốm sứ rơi xuống trên mặt đất thanh âm tựa hồ mọi người còn đang tìm kiếm đồ vật bên trong đột nhiên có người nói tướng quân cái này bên trong g i ư ờ n g như có cái hoạt động mật đạo nha ngữ khí bên trong truyền đến kinh hỷ thanh â m thầy ạ cần ám đạo không tốt vội vàng nhanh chân mấy bước đem mật cửa mở ra vọt vào thiết thủ y nghiêm nghị nói bên trong có người chỉ nghe mấy tiếng nổ thiết thủ y một đám người tựa hồ muốn bên ngoài cách một tầng mật cửa mở ra thầy ạ cần cuốn quýt xông vào mật cửa bên trong chỉ thấy mật cửa bất quá một cái địa phương nhỏ bên trong bày một cái bàn phía trên đặt vào một cái chiếc hộp màu và nóng thầy cần không còn kịp suy tư nữa bước nhanh về phía trước đem h ộ một bóc chỉ thấy bên trong chính là chiếu tuyết thiên thu chỗ miêu tả đồng dạng thiên thu lệnh một chương bạch ngọc điêu thành tiểu lệnh bài rất phổ thông dáng vẻ tại lệnh bài phần đôi dùng dây lưng màu đỏ cài chặt trên bảng hiệu viết ba cái thể triện thiên thu lệnh thầy ạ cần đem thiên thu khiến thu trong ngực bên trong đang muốn tông cửa xung ra đột nhiên trong đầu suy nghĩ loay lên nếu là thiết thủ y bọn hắn căn bản không biết thiên thu khiến chỗ vậy bọn hắn đến cùng là tìm kiếm cái gì mắt thấy bên trong cửa liền muốn phá tan thầy cần không còn kịp suy tư nữa quay người lại hướng phía mật đạo bên ngoài chạy tới chỉ thấy phía trước cầm vang một tiếng thạch i ế t thủ y rốt thần đầu tiên đụng phải thì là thiết thủ y tập phá mật cửa nóng kỉnh thạch thần bản năng vung lên cánh tay phải binh phong chiến khí kình khí ẩm vang đánh ra đem không khí quyển vỡ ra đến hóa làm đạo đạo băng châm tập nghĩ đến người t h i ế t t h ủ y đột nhiên hướng về sau vừa lui mạnh mẽ đỡ lấy lập tức kinh hai nói tuyết tiên thu nói xong chạy vội như vọt lên mặc dù mật đạo rất hẹp đối từ nhỏ thích tại như thế mật đạo bên trong chơi trốn tìm thạch t h n đến ó i tốc độ lại so thiết thủ y nhanh hơn rất nhiều mà những người khác ngươi chen ta ta chen ngươi vậy mà kẹt tại mật đạo bên trong thạch cẩn một nhảy ra cửa hang tiện tay đem trong ngực mặt nạ mang lên mặt hiện tại vô luận như thế nào không thể để cho bọn hắn biết mình tồn tại cũng không thể để bọn hắn biết tuyết thiên thu chết tin tức cho nên chỉ có giả dạ dạng làm tuyết thiên thu mới ra cửa hang thạch cẩn vừa hấp thu tuyết thiên thu công lực còn đến không kịp tiêu hóa khinh công kém thiết thủ y rất nhiều mấy cái lên xuống liền bị thiết thủ y t r ù y dưới thiết thủ y đem thạch cẩn ngăn lại đã thấy đến t ấ m kia thuộc về tuyết thiên thu mặt một đôi tốt cánh tay kinh ngạc lấy lớn ngạc như nói ngươi tuyết thiên thu lúc này thạch cẩn chẳng những công lực chiêu thức kém đến thiết thủ y rất xa xuống hổ sau lập ạ i có d tức thạch tần hư lạnh một tiếng cố gắng giả ra tuyết thiên thu kia lạnh lùng tính cách khinh thường ý cười lơ lửng ở khoe miệng nói ngươi không phải là muốn sao liền tới lấy đi nếu là hiện tại lại dừng lại đợi l á t nữa n bị h ữ n người g k h á c đổi kịp, c h ỉ sợ cũng phiên phức. phiên thần lập tức lại từ cánh tay phải bên trong huyễn ra bạch ngọc băng phong phiến như bạch ngọc mang màu giống như một đạo thiểm điện lại như một đầu linh xà thẳng v ọ t tới quả thấy thiết thủ y quả nhiên sắc mặt trần trờ nhưng là hai tay tụ lên đại lực liền hướng mình manh đánh tới ta cũng không tin đánh không chết ngươi thiết thủ y không hổ là thiết thủ y ỉa vừa ra tay chỉ thấy quanh mình không khí khoé động đầy t r ờ i một mảnh hồng vân đem ba trượng bên trong sự vật b a phủ hỏa diễm khiếu thiên phát ra phần phật tiếng vang thạch t ầ n lúc đầu nghĩ đến mượn thiết thủ y lực lượng đẳng không mà chạy không nghĩ tới thiết thủ y thực lực quả thực vượt qua chính mình tưởng tượng mình mặc dù có tâm lý chuẩn bị nhưng là không nghĩ tới như vậy lực lượng cường đại trong lòng một sợ thời cơ đã mất đành phải công tụ cánh tay phải toàn lực đột nhiên hướng phía thiết thủ y q u y ề n kình trung tâm anh một cái chỉ nghe một tiếng đ i ế c thai nước góc thanh âm tựa h ồ thạch thần chọc g i ậ n h ỏ a thần hồng vân trong chốc lát hóa làm mánh liệt biển lửa nộ i t r a o hướng phía thạch thần vào tới kinh lực cứng mạnh thạch t h n chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh xích hà lưu truyền sán l ạ mình lại là khí huyết lưu động về sau mánh lui mấy bước máu tươi liền muốn từ ngực buồn bực ra mặc dù cánh tay phải chỗ truyền đến một t lại như cũng ngăn không được vết máu tiết lộ chỉ thấy thiết thủ y lại là một bước đã lui cũng đã đem thiết mộc tinh kiếm kéo xuống nói ta nói tay ngơi cánh tay khôi phục có kỳ ngộ gì nguyên lai không gì hơn cái này xem chiêu nói xong thiết mộc tinh kiếm vung đâm điểm mổ ở giữa liền hướng mình công đi qua thạch thần cắn răng tâm cả giận nói đều tự trách mình phập p h ò n g không yên nếu là vừa rồi mượn lực dùng sức hiện tại chỉ sợ đã sớm trốn đi hiện tại gặp một lần thiết thủ y đánh tới vừa muốn lường biến lại thấy mình tay phải đột nhiên đột nhiên d ố ra tựa hồ bất mãn tại thạch thần dạng này sợ hãi trong mơ hồ kia đem bạch ngọc phiến tựa hồ tự tác chủ trương kéo lấy mình liền hướng phía thiết thủ y p h ó n g đi. hai người phút chốc tại không trung đan vào một chỗ thiết thủ y bảo kiếm của ngũ giống như một đầu ngọn lửa vây quanh hắn trên dưới bốn phía bay múa xoay quanh mà bạch ngọc phiến cũng huyễn ra hàn tinh điện mang kiếm quang mặc dù thanh thế lăng lệ binh khí đẳng cấp lại cao hơn thiết mộc tinh kiếm nhưng là trong lúc nhất thời vậy mà không làm gì được đối phương thay c ầ n trong lòng hoảng hốt cái này tay phải tựa hồ có ý chí của mình trong lúc nhất thời ngay cả thân thể của mình đều bị khống chế lại bạch ngọc phiến không có việc gì mà thân thể của mình chỉ cảm thấy cùng thiết thủ y đụng vào một lần liền tê dại một lần thể nội tâm huyết lưu động nếu là lại cứ tiếp như thế sớm muộn xong đời mà lúc này cửa hang bên trong cũng chui ra những người khác ngựa lấy vây quanh chi thế hướng thạch thần lao qua thiết thủ y vốn đang hoài nghi người này có phải là tuyết thiên thu nhưng thấy người này phiến pháp vậy mà cùng tuyết thiên thu đồng x u ấ t vừa rút lui không khỏi lại hủy bỏ hoài nghi chính nên như vậy thạch thần đột nhiên q u á t to một tiếng phiến thế biến đổi nguyên lai thạch thần vì k h ô n g chế cánh tay phải đột nhiên tăng cường ý chí mà cánh tay phải ý thức thụ một trong biến mà thiết thủ y lại coi là tuyết thiên thu xảy ra điều gì kỳ c h i ề u đột nhiên một lưu lại nhưng thấy thạch gần kỳ quái vặn v è o mấy lần lại hướng phía mình vào tới thiết thủ y không còn kịp suy tư nữa đ á n h phải t i ế t chiêu đánh thẳng phải đ ặ t s á c chỉ thấy thạch gần lại là cổ quái động mấy lần d o a đến thiết thủ y lại lui lại mấy bước thạch gần nóng lòng không chê tay phải tay phải cũng gấp tại tranh thoát tràng diện bên trong lập tức trở nên hết sức kỳ quái tựa hồ thạch gần cùng tay phải của hắn lại là nhân vật chính mỗi lần thiết thủ y muốn ra sát chiều nhưng lại thấy thạch gần cổ quái khé động lại bị dọa lùi vài thước dù sao đối tuyết thiên thu hắn vẫn t r o n lòng còn kiên nói g có kỵ, t h ế nào n g ư ờ i này cẩn tới, tới đi đi, càng càng lúc này rốt cuộc tìm được k hiếu môn cắn răng một cái toàn thân ý chí ngưng lại lớn tiếng nói t h i ế t thủ y n g h ĩ ngươi tiếp ta một kích nói xong tay phải như quyển gian lận tầng băng phong đến t r ủ n g đ i ệ m nhận ra giống như lay núi chi lực tập ra đây chính là băng phong phiến pháp thức thứ thứ bảy ngàn bên trong băng phong thái cẩn trong lòng cười ha ha cuối cùng chiến thắng cánh tay phải dựa vào chính mình xử suất một chiêu thiết thủ y lúc này cũng là g i ậ n đến cuối cùng hét lớn một tiếng thiết mộc tinh kiếm phát ra bén nhọn tiếng zip tự lực ngưng lại liền hướng phía không trung thạch gần đánh tới thạch gần thấy khí thế kia lúc này mới từ trong hưng phấn quay tới quá sợ hãi mà nói không tốt tay phải manh nhất chuyện thức đem thức thứ bảy ngàn bên trong băng phong dụng binh phong chiến khí ngưng lại chỉ thấy khối khối tập ra băng phong ngưng tụ thành thật dày tầng băng tại không trung nhập ra một c h ạ m đến thiết thủ y kiếm khí nhao nhao vỡ ra thẳng đến đụng vào thạch gần tay lúc bén nhọn kiếm khi đã liền phải chân nhẵn thạch gần chỉ cảm thấy một cố c ự lực đem mình lên, thân thể bay thẳng vài h ã n tại trong vô ý thức đã dựa vào thiết thủ y oanh kích lực bắn ra ngoài thiết thủ ý ở phía dưới giận mình cả giận nói tuyết thiên thu ngươi dưới sự khinh thường hắn cho là mình bên trên tuyết thiên thu cái b ấ y mà thạch cẩn thì là âm thầm may mắn đem ngực chập trùng huyết dịch một ướt một trận bay cao vào trong rừng chỉ thấy đuổi theo phía sau trùng điệp quan binh cùng kiếm hoàng môn bên trong người trong lòng đại hỷ một đường phi nước đại mặc dù vừa rồi mạnh vận băng phong phía pháp khí huyết lưu động nhưng là vừa rồi may mắn cái khó lo cái khôn dùng binh phong chiến khí đem kiếm khí hóa giải lại tịch này thoát thân thật đúng là biến nguy thành an bất quá thiết thủ y công lực thật phi phạm trên người mình không chỉ bên trong mười đạo k i ế m khí thạch cẩn cắn răng một cái nhìn xuống quanh thân đau đớn hướng vừa rồi chỗ thạch ốc chạy tới mà vừa về tới thạch ốc thạch cẩn lập tức liền bị tình cảnh bên trong kinh ngạc đến ngây người tuyết thiên thu mộ vậy mà không tại thạch cẩn chỉ cảm thấy sau l ư n g khí lạnh toát ra hai tay một trận rét run tố chất thần kinh đột nhiên quay đầu về sau lại cái gì cũng không có mà thạch cẩn lại luôn cảm thấy có một đôi mắt từ một nơi bí mật gần đó nhìn mình chằm chằm một đôi mắt này vậy mà ở đâu tuyết thiên thu mộ không gặp người cũng không thấy Mộ hiện a c tại chỉ có cùng những ngày kiếm khí bị công lực của mình hóa giải đi đến thầy cần khoanh chân ngồi xuống đến chậm rãi đem mạch suy nghĩ cả làm rõ hiện tại trọng yếu chính là đi đem tra hôn nguyên bảo đạo đọc lại không phải bị đưa tiến cung bên trong đến liền phiền phước nghĩ đến cái này bên trong t h ầ t cần chấm tính lại bắt đầu hồi ức tuyết thiên thu truyền thụ tâm pháp vận khí khắp toàn thân mặc dù không thể đem kiếm khí hóa giải lại có thể đem nó khống chế lại đêm hoàng cung sau ngõ hẻm ban đêm lúc phân thạch cẩn đã ẩn nấp ở trong thành leo lên tại quanh mình trên một cây đại thụ trải qua một ngày tu luyện mặc dù thạch cẩn đã hấp thu tuyết thiên thu bốn thành công lực tăng thêm đối băng phong phiến pháp thuần thục ù n g đối hồn binh khống chế nhưng lại vẫn không đủ đã cùng thiết thủ y một trận chiến bất quá đối thạch cẩn đến nói nếu là hôm nay không đoạt đao này đao nhập hoàng cung lại là phiến p h ư c nhưng là thạch cẩn đã có tốt nhất làm chiến phương án chính là tuyển tại hoàng thành trong lối đi nh thiết thủ y cùng tướng quân sẽ áp giải bảo đao vào cùng mà tại chật hẹp hoàng thành trong lối đi nhỏ mọi người hành động bất tiện mà lại trước sau đều có trọng binh trần lấn dữ người bình thường là sẽ không ngờ tới có người đến đoạn bảo đao đến lúc đó chỉ cần toàn lực ứng phó không cầu đoạn đao không thành huống hồ thiết thủ y căn bản không biết mình chính là người của thạch g i a như thế nào lại ngờ tới có người đến đoạn đao đâu qua không lâu quả thấy thiết thủ y mang theo mấy tên thị vệ xuất hiện tại đường tắt bên trên phía trước thứ nhất thị vệ trong tay liền bưng lấy hôn nguyên bảo đao thạch cẩn vui chạy lên não nhãn quan bắc phương quả thấy đầu này ngõ nhỏ phía trên chỉ có thiết thủ y một nhóm tới thạch t c ầ n tại trên ngọn cây chân bắn ra như phi tiễn rời dây cùng bắn về phía mặt đất mà thạch t c ầ n k h ẽ động thiết thủ y sớm có phát giác đột nhiên ngẩng đầu một cái thiết m ộ t tinh kiếm mang theo một tiếng dài ô ra khỏi vỏ lịch tiếng nói lại là ngươi tuyết tiên thu thạch t c ầ n cũng không đáp lời từ không trung phải rỗi tay ra muốn đem phía trước thị vệ trong tay hôn nguyên bảo đao một đoạn nào biết thị vệ này vậy mà cũng không phải người kém cỏi thân hình thoát một cái vậy mà liền thoát ly khỏi thạch cẩn một tay p h ạ vi mà cái này nhón lên thiết thủ y kiếm khí đã đi tới thạch c ầ n nếu là bởi vậy bước lui ba p h ầ n tất nhiên mất đi c ư ớ p đoạt bảo đao tốt nhất cơ hội thạch c ầ n cắn răng vận khởi bình phong c h i ế n khí tay phải quả thực là hướng phía thiết thủ y mũi kiếm ngăn trở tay trái thì thẳng tắp hướng phía hộ đao thị vệ đao với tới thiết thủ y thấy thạch c ầ n vậy mà dùng tay đến đoạt dẫn quát một tiếng kiếm khí đột nhiên mạnh lên huyền ra bao quanh ngọn lửa đem thạch c ầ n tay phải nốt chặt thạch c ầ n hư lạnh một tiếng tay phải hồn binh cũng đi theo tăng cường lực lượng một cỗ màu trắng xương mũ sắc bên phải tay ngưng kết tay phải đột nhanh băng thể hướng phía thiết thủ y kiếm đánh tới tại thiết thủ y sau lưng ba cái thị vệ bên hông đao đã ra khỏi vỏ vụn một tiếng hướng phía thạch thần tay trái đâm tới thạch thần thầm than một tiếng nếu là mình thân pháp đầy đủ tất nhiên sẽ không bị này hạn chế bây giờ ba kiếm đánh tới nếu là không lùi tay trái tất nhiên phế bỏ quyết định thật nhanh dưới chân dừng lại bắn ra về sau bắn tới đồng thời tay phải vừa vặn cùng thiết thủ y kiếm khí chạm vào nhau cho dù có hồn binh hộ thể thạch thần cũng cảm giác chấn động tê dại chỉ bất qua có hồn binh hộ thể tay phải kiếm khí vậy mà không được đi vào thiết thủ y thấy tuyết thiên thu một lần so một lần dũng manh phi thường mà lại vậy mà không sợ mình kiếm khí mới ngờ tới khả năng tuyết thiên thu đã hồn binh đại thành cầm kiếm a ha ha cười nói tuyết thiên thu ta sớm đoán được ngươi sẽ như thế hôm nay tất nhiên để ngươi làm cá trong chậu đoạt lại huyết anh nói xong trường đao một mình chỉ thấy hai ngõ hẻm cuối cùng đột nhiên xuất hiện một đoàn áo giáp võ sĩ tay cầm trường đao đằng đằng sát khí lao qua thầy cần chấn động trong lòng thầm nghĩ nguyên lai thiết thủ ý vậy mà sớm có mai phục còn không kịp ngâm nghĩ nữa t r u n g quanh n o giáp võ sĩ liền lao đến mình lại ngay cả thoát thân nhiều cơ hội không có thạch thần bận b i ể u từ cánh tay phải hóa ra bạch ngọc băng phong phiến sử xuất băng phong mười hai tuyệt đối chiến bạch ngọc phiến sáng như tuyết sinh hàn tại giữa mùa đông giống như gọi ra bay đầy trời tuyết hướng chung quanh võ sĩ quyển dương mà đến nào có thể đoán được những n à y võ sĩ không chỉ có không sợ hà khí mà lại không bị ảnh hưởng chút nào từng cái chỉ biết vung đao hướng phía thạch thần chém tới nhìn như không có chữ pháp nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào cổ quái cứ như vậy thạch thần bị những n à y võ sĩ chắn trong ngõ hẻm ở giữa t i ế n cũng không được lui cũng không thể mùa nào thoát càng là không thể nào không cẩn thận đùi trên lưng đều chúng mấy đao thật xem ra đoạn đao vô vọng chuyện cho tới bây giờ chỉ có thi triển ra m ộ ư ơ i hai quyết bên trong uy lực lớn nhất nhất quyết ngàn bên trong băng sơn khiến cho ở chung quanh tạo ra ba thước băng khí sau đó đào thoát nghĩ đến cái này bên trong thạch lửa ngược h é t lớn một tiếng cánh tay phải đột nhiên h í dài một tiếng kình đại lực mánh bắt đầu phóng xuất ra to lớn h à n g khí ngưng tụ thành một mảnh cứng rắn băng thạch lần này ngay cả thiết thủ y đều động dung thiết thủ y ám đạo không tốt đồng thời h é t lớn một tiếng nhảy đến không trùng thiết m ụ c tinh kiếm đột nhiên biến lớn mấy lần ánh lửa chiếu trời như một đem cự kiếm hướng thạch lần đâm tới thạch thần đem công lực tăng lên tới tốt nhất cao độ quả nhiên ở chung quanh đi thành ba thước băng khí mà hồn binh cùng linh binh ở giữa tất nhiên t r ê n lệnh cũng tại cuối cùng một sát na thể hiện ra thiết thủ y dùng hết lực lượng cũng không thể đem này băng khí dao động ra thạch thần vui mừng quá đỗi dưới chân nhảy lên hình như xoáy bao tố mắt thấy liền phi thân v à i thước muốn đến đầu tường chỉ nghe quát lệnh một tiếng chấn động đến thạch thần tâm thần n h ó á n g một cái là ai ở đây hô to gọi nhỏ chỉ thấy người tới mặt mặt râu cài nón v a i hùng phi phạm tay phải vươn ra một ngón tay đến tiện tay hướng phía không trùng một chỉ thạch cẩn thấy hoa mắt manh thấy một đầu to lớn màu đỏ trường lòng tại không trung xuất hiện nào một tiếng từ thân thể của mình bên trong xuyên qua chỉ cảm thấy một cỗ đâm tâm thống khổ thân thể của mình nhẹ nhàng lại lại nặng nặng hướng về sau bắn ra xa vài c h ụ c trượng thạch cẩn không kịp cảm thụ đau đớn đột nhiên lại nhảy lên như một trận gió như rơi trong hoàng cung chỉ ngay bên ngoài một tiếng gào to truy thạch cẩn không lo được toàn thân nhòi nhói cắn răng một cái b ò người lên liền chạy như điên cứ việc đằng sau chuyển đến tiếng bước chân rộn rộn nhưng thạch cẩn chúng quy là từ nhỏ tại hoàng lang lớn lên người huống hồ thạch ra cùng tư mã gia tộc đặc thù quan hệ khiến cho thạch cẩn từ nhỏ có thể tự do ra vào hoàng cung thạch cẩn tại như thế hoàn cảnh quen thuộc dưới rốt cục chạy mất t r ố n ở n g ự hoa viên một cái trong bùi hoa thạch cẩn thở mạnh mà vừa rồi ra sức đóng chặt huyệt vị toàn diện tự động mở ra còn chưa bị tiêu hóa kiếm khí tại thân thể bên trong phi nước đại một mạch thạch cẩn rốt cục nhịn không được phun ra một ngụm máu lớn đến mà vết thương trên người càng làm máu chạy đầy đất thạch cẩn bận bịu lại điểm mấy chỗ huyệt vị đem thân thể phong bế sắc mặt trắng bệnh phải như dây trắng đột nhiên n g ự hoa viên bên trong đi ra đến một đội nhân mã một người trong đó tuổi chừng năm mươi thiên đường sung m băng cột đầu kim quan thân mang tử kim long bảo mặt chứa ý cười hai trái chỗ có hai cây bạch mao q u ố n tại sau đầu mà đi theo hắn ra một cái c ẩ m phục thiếu niên sắc mặt như ngọc khoanh tay kính c ậ n chính là thạch thần không thể quen thuộc hơn được người tấn mận đế tư mã nghiệp dựa theo này suy luận cái tia thân mang long bảo nam nhân hẳn là chính là dân tộc hung nô dân tộc h á n hán vương lưu thông không thành thạch thần còn đang kinh ngạc bên trong đột nhiên của một trận lãnh b ư ớ c sau đó ngược x i ế t chặt sau đó miệng bị người c h e thạch thần kinh hãi người nào vậy mà có thể thần không biết quỷ không hay như thế nhích lại gần mình đang muốn quay đầu đi xem ai chỉ cảm thấy chỗ cổ x i ế t chặt một tia máu tươi chảy ra người tới đúng là dùng một đem sắc bén trùy thủ x i ế t tại thạch gần trên cổ khiến cho thạch gần không thể động đậy thạch gần quả thật là không thể động đậy chỉ là mơ hồ cảm giác được người tới trên thân lại phát ra một cốt như hoa mùi thâm tới lúc này lưu thông tại trong ngựa hoa viên tiếng cười liên tục nhìn xem vào đông bên trong hoa tươi thật điêu cười đối tư mã nghiệp nói tư mã một nhà từ bắt vương c h i loạn nhà mình cốt nhục vì sao như thế tự giết lẫn nhau tư mã nghiệp dù là cao quý hoàng đế tri tôn chỉ là bây giờ rơi vì tù nhân dù nghe ra chế nhạo tri ý cũng đành phải không đúng Định nói, đại hán mập đại tư h mệnh vũ tiên, cho nên nhà ta vì bệ hạ ụ bệ tiên, nên vụ vì ta từ t ớ n này chính là thiên ý. thông nghe xong, cực kỳ hài lòng, nói, người g khu hài ha ha trừ, tốt cái cực cười cái là Lưu ý. tư kỳ mã nghiệp liền vội vàng không người nói t ạ chủ long ân mà ghim thạch gần trên thân người lại hơi chấn động một chút khinh thường hử một tiếng chính là như thế rất nhỏ hử một tiếng lưu thông đột nhiên ánh mắt ngưng lại âm thanh lạnh lùng nói người nào t r u n g quanh binh sĩ cuống quýt n h o nhao rút kiếm ra khỏi vỏ ngắm nhìn bốn phía chỉ nghe một tiếng cởi mở cười to truyền cho thạch gần sau lưng thạch thẩn chỉ cảm thấy trên thân tê dần liền bị ném trên mặt đất mà liền tại cái này một h o à n g hốt ở giữa nhìn thấy tìm hắn người kia quả nhiên là nữ tử chỉ một cái liếp mắt nhìn thấy kia cổ đến gương mặt đường còn cùng cặp kia ánh mắt lạnh như băng mà cái này thoáng nhìn càng làm cho thạch thẩn cái này cả đời khó quên ngựa hoa viên bên trong mặc dù bách hoa đ i ề u linh lại có rất nhiều cây mây quấn quanh khiến người ta có chỗ ẩn thân nhưng là giấu một người đã đủ nhiều đối phương còn không chỉ một người hẳn là có chướng nhãn pháp không thành tiếng cười về sau giữa sân lại nhiều ba người dẫn đầu một cái nam tử hơn bốn mươi tuổi mặt vông hai lớn mặt mọc đầy râu lưng hùm vai gấu mặc một thân cổ quái phục xước hai tay trái phải cắt bộ một cái màu đen sắt điểm như là vòng tay bên cạnh thì là một người trung niên nam tử một đôi m ả y kiếm nhật tấn hai đem đ o ạ n kiếm bám vào hai tay cẳng tay bên trên xách hai tay nạo nghệ đứng lại một bên thì là một nữ tử tuổi t r ừ n g hai mươi lông m ả y như lá liễu mắt như đ a n phượng một thân đường cong là lướt bức người ánh mắt chỉ là mặt kia bên trên lạnh lùng biểu lộ không mang một tia nhân tình vị để người vì loại này xinh đẹp dùng mình một cái nàng bên hông treo một đem màu quýt lơ nào mà trên tay phải cầm kia đem ngân sắc thủy thủ chính là vừa rồi xiết tại thạch t ậ n trên cổ kia đem phía trên còn ẩ n có một vệt máu ba người này đến tột cùng là người nơi nào vậy mà lấy thân phạm hãm xâm nhập cấm cung bên trong chương bảy cứu chủ ba người vừa xuất hiện t r u n g quanh dân tộc hung nô binh sĩ lập tức đem nơi đây vây cái tích thủy không thiết bốn mươi tuổi nam tử mặt không đổi sắc mắt hổ t r ừ n g một cái ngắm nhìn bốn phía nhìn cũng không nhìn lưu thông một chút ánh mắt trực tiếp rơi vào tư mã nghiệp c h i n thân dưới chân mềm lún lại quy xuống trầm giọng nói thần đoàn thất đê cứu giá chậm trễ mời bệ hạ chỗ tội sau lưng hai người cũng đồng loạt quý xuống v ề phần cái này bệ hạ là chỉ ai không cần nói cũng biết chỉ là kẹp ở trong đó tư mã nghiệp lại cực kỳ xấu hổ đáp cũng không phải không đáp cũng không phải nhưng là đoàn thất đê ba chữ mới ra ở đây như là xét đánh có dân tộc hung nô binh sĩ vậy mà dọa đến liền trong tay trường mâu đều rơi liền ngay cả lưu thông cũng hôn thân chấn động xoáy mà ha ha cởi nói thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi đi tới ngươi đoàn thất đê mặc dù là dân tộc tiên bi đoàn thị thủ lĩnh chiến trường đại ý lui ta hán quốc ba đường đại binh nhưng hôm nay tại cái này thành trường an bên trong ta nhìn ngươi đoàn thất đê như thế nào tự vệ vung tay lên cầm xuống mà binh lính chung quanh còn chưa động đã thấy đoàn thất đê c ư ờ i lạnh một tiếng thân hình không động trên thân đột nhiên tuân r a tam trọng khí lưu như là sóng lớn đem c h u n g quanh vây quanh binh sĩ bắn ra t r ợ n xa dân tộc hung nô binh sĩ còn chưa kịp phản ứng liền mơ mơ hồ hồ nằm thành một đoàn trong lúc nhất thời đều cha gọi mẹ thạch thần cả kinh nói đối cái này dân tộc tiên bi đoàn thị đoàn thất đê chỉ là nghe nói truyền thuyết dân tộc hung nô binh gặp hắn liền tránh liền ngay cả thạch lặc đều không phải là đối thủ của hắn hôm nay gặp mặt quả nhiên là thần công vô địch mà một đội nhân mã t ử viên ngoại tiến đến thạch lặn hai mắt tỏa sáng người này đúng là thạch lặc mà cùng đi theo thì là thiết thủ y m ộ t b ằ n người thạch lặc cái này mới nhìn rõ ràng thạch lặc tướng mạo chỉ thấy người này xích q u a n g cả sành đường bạch khí che đậy tại trung đ ỉ n h phía trên vậy mà so với lưu thông đến cảng có đế vương trí tướng mà đồng thời chỉ thấy đoàn thất đê h ừ lạnh một tiếng tay phải vung lên trong hư không một chảo lại cầm ra một đem đáng tin tiện tới theo ánh mắt của hắn hướng nghiêng phía trên nhìn một cái chỉ thấy vây trên tường một người dáng dấp cùng lưu thông tương tự nam tử thân mặc khôi giáp tay phải cầm một đem màu đen nhánh trường cung người này mặt trắng mày trắng dài tay quá gối mắt có xích quang lại là mặt trắng không dâu thân cao c h í n thức có hơn đoàn thất đê ánh mắt ngưng lại thạch lạc lưu diệu đều đến đông đủ thạch lạc mặt lạnh lấy không nói gì chỉ là hướng phía lưu thông khẽ không n g ờ i nói thần cứu giá chậm trễ vậy hạ trấn kinh lưu thông khẽ gật đầu vung tay lên nói còn không nhanh đem thích khách cầm xuống thạch lạc gật gật đầu quay người liền muốn xuất thủ lại nghe vây trên tường người kia cười nói thạch tướng quân làm gì tự mình động thủ bùn vương cùng đoàn h u y n h luôn luôn chưa từng gặp mặt hôm nay gặp mặt miễn không được tiếp vài chiều vừa mới nói xong người đã giống như quỷ mị rơi ở trong sân nhưng nhìn cái này nhẹ tay công chính là bất p h ả m lưu thông cười nói giống như hoàng đệ giảng hôm nay ai có thể bắt dưới đoàn thất đê quả nhân trùng điệp có thưởng lưu diệu cười ha ha nói đã là như thế cái này khen thưởng ta là muốn định nói xong xoay người một mặt ý cười nhìn xem đoàn thất đê ba người giống như nhìn xem con mồi đoàn thất đê cười đối bên người nam tử trung niên giảng đạo xem ra cái này lộc lễ vương là cố ý cùng ta làm khó thiệu tục huynh nhìn làm như thế nào thiệu tục cười nói hết thể tự có đoàn huynh làm chủ đoàn thất đê cao giọng cười nói lần này đến đây chỉ vì cứu chủ không cần thiết cùng những bọn tiểu bối này so đo hai người cao giọng tâm tình tựa hồ không đem những này người đặt ở mắt bên trong mà kêu bên người nữ tử lại là một mặt băng lãnh tựa hồ chuyện không liên quan đến nàng tại lưu thông r a hiệu dưới s ớ m có mấy cái dân tộc hung nô binh sĩ canh giữ ở tư mã nghiệp bên người tựa hồ đoàn thất đê vừa đọc thủ liền muốn đem tư mã nghiệp ngay tại chỗ giết chết mà càng kinh khủng chính là ngay cả thạch lặc đều canh giữ ở tư mã nghiệp bên người lấy thạch lặc v õ c ô n g có ai lại dám hành động thiếu suy nghĩ đâu đột nhiên nữ tử có chút quay đầu ánh mắt hướng phía đoàn thất đê một ra hiệu đoàn thất đê đột nhiên hai tay mở ra trên tay thanh mang trợ hiện như lưu quan g dị sắc huyễn ra hai đem màu xanh lonao nếu có người khống chế vây quanh đoàn thất đê bao quanh bay múa mà tùy theo mà đến thì là không trung giao thoa mà thành hình cung đào quang hướng phía ngoại vi dân tộc hung nô binh sĩ đánh tới lưu diệu tựa hồ đã sớm chuẩn bị tay vượn vỡiếc trong tay trái hóa ra một đạo hồng sắc tiết quang, mặc dù chỉ có một đạo. l ạ i h ó a làm một đầu huyết sắc báo đốm nhào về phía đạo đạo hồ quang mà đồng thời thạch lạc trên mặt lại hiện ra vẻ ngạc nhiên không phải là bởi vì đoàn thất đê võ công mà là bởi vì ở trước mặt của hắn đột nhiên xuất hiện một cái như ấu linh nữ tử cái kia mặt lạnh mỹ nhân lưu thông càng là g i ậ n mình cả giận nói nhanh cho ta ngăn lại thạch lạc hư lạnh một tiếng đông hải long cung quỷ mỹ thân pháp tay phải vừa nhấc chỉ thấy một đầu màu đỏ trường long đột nhiên xuất hiện tại không chúng nhưng hắn tập kích phương hướng không phải nữ tử này lại là tư mã nghiệp nếu là tư mã n i ệ p vừa chết đoàn thất đê đã đại bại thạch lạc nghĩ đến cái này bên trong á m đạo đoàn thất đê ngươi danh xưng chiến trường vô địch lần này chỉ sợ quá tùy tiện đi h u ố n hồ khoảng cách gần như thế tư mã nghiệp hẳn phải chết không nghi ngờ mà đang lúc thạch lạc cười lạnh p h ủ đầu nữ tử kia lại là không sợ h a y không hoảng hốt thân hình đột nhiên biến mất xuất hiện lần nữa thời điểm lại nhưng đã đến tư mã nghiệp bên người nữ tử tả h ư u bên trong ngón trọ ở trước ngực cùng nhau h ư u ra bên ngoài một phân hai bên dân tộc hung nô binh sĩ đều thảm vài tiếng lại nhao nhao không tự chủ được hướng phía nữ tử bên này vây tới tựa hồ cố ý đi khi bọn hắn tấm m mà lúc này xích long gần bất quá nháy mắt sự tình t h ạ c h l ạ c ánh mắt bên trong lộ ra một tia ngon ý dưới chân bắn ra trong tay phải đột nhiên xuất hiện một đầu dài hơn một trượng màu đỏ đại đao xích huyết trường đao xích huyết trường đao trái đập phải đập bất quá hai cái hô hấp liền đem phía trước dân tộc hung nô binh sĩ đạn đến chung quanh mà thạch l ạ c tay trái một giường không trung xích long thét dài một tiếng bao lại trên không t h ạ c h l ạ c xích huyết đao cũng không phải bình thường chi vật ánh sáng màu lửa đỏ mang dệt thành như dải lụa đã sớm đem nữ tử có thể trốn đường ra toàn bộ phá hỏng bên trên vô đường chạy tránh cũng không thể tránh t h ạ y g ầ n mắt thấy cái này như hoa nữ tử sẽ chết ở trước mặt mình không khỏi cắn răng một cái thế nhưng là trên người mình huyệt vị căn bản là bất lực sông mở trên thân kiếm khi sớm đã k h ô n g chế không nổi như tán loạn ra đau đến thẳng c ắ n răng trên c h á n giọt lớn giọt lớn mồi hồi dưới trên thân sớm đã ướt đẫm mà lúc này một mực không có động tĩnh thiệu tục dưới chân đột nhiên rất mạnh mà lúc đầu chung quanh đã là tử lộ nữ tử cùng tư mã nghiệp dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái đen nhánh cửa hàng hai người một chút biến mất tại mặt đất thạch lạc g i ậ mình đao khí đã thất bại nguyên lai bọn hắn đã sớm đào xong địa đạo sự thật này sớm đã vượt qua thạch lạc tưởng tượng không sai thành t r ư ờ n g an dù sao cũng là tây tấn trường an thành dù sao cũng là hán nhân thành t r ư ờ n g an bọn hắn khi nào đảo xong địa đạo vẫn không khỏi ngoại nhân biết mà địa đạo dưới sâu mà yếu đớt thạch lạc hư lạnh một tiếng hướng phía trước một tiếng bảo vậy mà đi theo rơi tiến vào trong địa đạo đi cái này bất quá mấy hơi thở sự tình đoàn thất đê cùng lưu diệu cũng đã vượt qua tầm mười chiêu giữa hai người kích thích bao tắp kính khí không người dám vào tới quanh mình sáu thước bên trong đoàn thất đê mắt thấy cứu chủ thành công một bên vung đao ngăn đỡ mũi tên vừa nói thiệu hình ngươi đi trước thiệu tục gật gật đầu dưới chân lại hướng một chỗ rất mạnh thạch cẩn chỉ cảm thấy bên h a i phiến đá bên trong một trận lắc lư vậy mà cũng hiện ra một cái đen nhánh cửa hàng tới thiệu tục một cái bắn người tới nhìn chăm chăm thạch cẩn một chút tay phải vô một cái đem thạch cẩn n ắ m trong tay lách mình rơi tiến vào trong địa đạo đi mà lòng đất đồng thời điên c u ồ n g bắt đầu chấn động tựa hồ có người trong lòng đất quấy rối đoàn thất đê cười lạnh một tiếng xem ra cũng là tan nên thời điểm ra đi lưu diệu hư lạnh một tiếng hai tay mở ra cung hống một tiếng trên thân tụ lên tử kim chi khí như như con quay phi tốc chuyển động đúng vào lúc này sàn nhà như là phát sinh chấn đột nhiên vỡ ra đá vụn nhao nhao phun lên ngày qua ngăn chở lưu rượu ánh mắt thiết thủ i một m đoàn người vốn là không xen tay vào được lần này bắt đến cơ hội vội la lên bảo hộ bệ hạ bảo hộ bệ hạ một đám người liền nhao nhao binh khí ra khỏi vỏ đem đánh tới phiến đá đánh ra che chở lưu thông ra vườn hoa mà khi chấn động dừng lại về sau ngựa hoa viên sớm đã thành một cái bốn mét bao sâu hố to hố to chính giữa thì là bộ mặt tức giận tay cầm xích huyết đao sắc khí đẩy mặt thạch lặc lưu rượu thì là một mặt nộ khí hừ lạnh nói thạch lặc ngươi nếu không phải thạch l ạ c trong lòng đất phát cuồng lưu diệu đoán chừng mình một chiêu kia đã đem đoàn thất đê k á c h thương thạch l ạ c nhưng căn bản không để ý tới lưu diệu hướng phía lưu thông nửa quý nói bệ hạ c h ấ n kinh thần vừa rồi truy đ ị c h s u ấ t ruột vạn mong bệ hạ thông cảm lưu diệu lại lãnh đạo nói hoàng huynh nếu không phải thạch tướng quân vừa rồi nhấc lên sàn nhà vì đệ một chiêu kia đã sớm đem đoàn thất đê trọng thương thạch l ạ c lạnh lùng nhìn chằm chằm lưu diệu một chút cười lạnh nói chỉ bằng ngươi ngay cả ta xích huyết thần đao cũng phá không được đoàn thất đê múa thiên đao pháp lưu thông thì là giận g ữ nói chớ qu nhất định phải đem cái này đoàn thất đê người liên can cùng truy nã đã tiêu mối hận trong lòng ta cái này đoàn thất đê vậy mà ban ngày xông vào c ấ m cung ta đại hán quốc hẳn là lại không người thay quả nhân phân lưu thạch lạc cùng lưu diệu người chung quanh vội vàng quỳ xuống l ĩ n h chỉ thạch lạc xoáy mà mắt sáng lên nói b ệ hạ bất giận thần cũng có một kế có thể để b ệ hạ khỏe ý lưu thông mừng lớn nói mau nói đi thạch lạc chắp tay nói dân tộc tiên bi đoàn thị bất quá một cái đoàn thất đê mà thôi bây giờ đoàn thất đê vì cứu chủ cũ đến đây trở lan rắn mất đầu làm sao phải sợ nếu như thừa cơ đông tiến vào đánh hạ kỳ châu dân tộc tiên bi cửa trước vừa mất sau không có đường lui nhất định toàn quân bị d i ệ t lập tức lại chỉ huy đông tiến vào d i ệ t đi lang t à nước n từ đây tư mã nhất tộc b ắ t phe thế lực đem không c h e tồn tại bệ hạ khi ổn ngồi giang sơn lưu thông đại hỉ đập chân nói vung tay lên mừng lớn nói t ố t thạch khanh n h à lời ấy đang cùng c ô ý quả nhân liền phong ngươi làm t r ì n h đông đại tướng quân lanh binh một trăm nghìn lập tức lên đường thạch l ạ c bận bịu túi đầu xuống trầm giọng nói tuân chỉ quay người lại liếc lưu diệm một chút khoe miệm lộ ra một tia khó mà phỏng đoán cười tả xài bước đi ra cửa lưu diệu nhãn châu xoay động bật điệu chắp tay nói b ệ hạ đông cương đại an nhưng bắc có lương châu nước đất thục lại thành công hàn quốc làm loạn đệ nguyện giải thủ lạc dương vì b ệ hạ thủ phải phía tây giang sơn lưu thông mừng lớn nói t ố t chuẩn chỉ lưu Diệu thông ạ ơn rời k ỏ i thiết thủ y đứng ngay tại thủ t chỗ, nhìn h y ngay đứng xem Lưu、thông、vui mừng quá đỗi thạch l ạ c lưu diệu lính chỉ tạ ơn trong ngự hoa viên một mảnh tàn tạ c h i tướng không khỏi thầm thở giải nói cái này thạch l ạ c lưu diệu rõ ràng có cư địa xương vương tri ngại lưu thông lại hào không có cảm giác xem ra đúng như kiếm hoàng nói lưu thông chỉ thích hợp khi kiếm hoàng môn phối lỗi thay ta hãn thị một mạch đánh xuống giang sân thôi đang nghĩ ngợi lưu thông đưa tới ánh mắt t á n dương tựa hồ là tán thưởng hắn vừa rồi cứu chủ có công thiết thủ y vội vàng lù lù một lập nhìn xem lưu thông khuôn mặt tươi cười nhưng trong lòng lại nghĩ tương phản sự tình trương an địa đạo thạch gần chỉ cảm thấy bị thiệu tục nhất trong tay trên thân t r ă m mạch đều đau nhức thân thể càng ngày càng nặng trong đầu lung tung bị mây đen bà bọc mỗi một cây thần kinh đều không cảm giác chỉ tới ngất đi khi thạch gần tỉnh lại lần nữa thời điểm vừa mở ra mắt lại cảm giác vết thương trên người tựa hồ tốt lên rất nhiều chỉ nghe một thanh âm chuyển tới bậy hạ thạch huynh đệ thần ỉ n Thạch vội vàng vừa quay đầu chỉ thấy một người nam tử đi tới dặn dò thạch thần h đệ ngươi nhanh nằm xuống người này chính là đoàn thất đê mà một người khác cũng đi theo vội vàng đi tới ngồi tại thạch thần bên người vui vẻ nói tiểu ẩn chính là tấn mẫn đế tư mã nghiệp tư mã nghiệp năm mới mười bảy chính là cùng thạch thần cùng tuổi mặc dù sắc mặt tiểu tụy nhưng là tướng mạo đế vương chi khí còn chưa tán loạn thạch thần nhìn thấy người này cũng là vui mừng quá đôi một kích động lại muốn đứng dậy lại khiên động vết thương trên người lại là đau đớn một hồi tư mã nghiệp liền vội vàng đem thạch gần đ ệ xuống nói thật sự là làm có ngươi vì trẫm vì ta vậy mà bị thương nặng như vậy thạch gần hổ thẹn cười một tiếng lại không nghĩ giải thích cũng không phải là vì đó nếu là như vậy cũng quá đả kích cái này hoàng t ư ợ n g tư mã nghiệp hỏi đoàn tướng quân tiểu ẩn tổn thương không sao a đoàn thất đê cười nói vậy hạ cứ việc yên tâm thạch h u n h đệ mặc dù t h ầ n chúng mấy chục đạo k i ế m khí lại bị thạch lạc xích huyết đao gây thương tích nhưng là nội lực của hắn thâm hậu trong đan điện một cỗ mạnh mẽ khí tức hô ở tâm mạch khi không có gì đáng ngại tư mã nghiệp lau lau mồ hôi trên trán cười nói như vậy cũng tốt thầy cần nhìn xem tư mã nghiệp tựa hồ rất lâu rất lâu không có cảm nhận được người khác quan tâm kể từ cùng người nhà sau khi phân tán mặc dù không đến thời gian một ngày lại cảm giác như là c h g sinh không khỏi cảm động nói tiểu nghiệp tư mã nghiệp lắc đầu chậm rãi đứng người lên quả quyết nói đã ngơi không có việc gì ta cũng yên tâm cũng là nên thời điểm ra đi tiếng nói rất thấp tại cái này trầm thấp mà ám s ắ c địa đạo bên trong lại giống như bình mà sấm xét thầy cần kém chút bị chấn động đến bắn lên đến đoàn thất đê thì là một mặt dị sắc thiệu tục toàn cảnh là kinh ngạc ở một bên tính t ỏ a nữ tử áo đen ánh mắt bên trong không khỏi tràn ngập vẻ giận dữ tư mã nghiệp lại muốn đi hắn muốn tới địa phương nào đi chương tám âm mưu thiệu tục kích động nói bậy hạ ngươi không có thể trở về a tư mã nghiệp cười nhạt cười có một đôi thanh tịnh con mắt nhìn xem thiệu tục nhìn xem đoàn thất đê nhìn xem t h ậ t g ầ n nhìn xem nữ tử áo đen có chút thở dài nói ta tất cần trở về giọng nói nhàn nhạt bên trong tựa hồ có một loại không thể làm trái n u y nghiêm thiệu tục dưới chân mềm lún quy xuống nói bậy hạ tây tấn con dân ngàn ngàn vạn vạn đều đang chờ ngươi đoàn tướng quân liều chết cứu giá vậy hạ làm sao tư mã nghiệp không có trả lời chỉ là định nhãn nhìn một chút đoàn thất đê gật đầu nói tây tấn giang sơn chính là bởi vì có đoàn tướng quân dạng này người tại mới có thể giữ vững ta lần này đi chỉ sợ không thể còn sống đoàn tướng quân muốn phụ trợ hoàng thúc tư mã càng củng cố triều ta giang sơn vạn không thể có chỗ lười biếng đoàn thất đê sắc mặt một trận cứng đờ nói một tiếng tuân chỉ tựa hồ minh bạch cái gì nữ tử áo đen lúc này ở một bên âm thanh lạnh lùng nói chúng ta phí khí lực lớn như vậy mới cứu ngươi ra đến ngươi lại muốn trở về cái này tính là gì một ngầm đầu lên ánh mắt bên trong tràn ngập tức giận n g ự a khí cũng tương đương lăng lệ đ o a n thất đê trầm giọng cả giận nói tình nhi không được vô lý b ậ y hạ là có nỗi khổ tâm nữ tử áo đen hừ lạnh nói cha cái gì nỗi khổ không nỗi khổ tâm chiếu ta nói lại không phải không phải cứu hắn hoàng đế người người đều cấp khi đâu đ o a n thất đê sắc mặt trầm xuống lớn mật tay một d ư ơ n g một cỗ vô hình kinh khí hướng nữ tử áo đen bổ tới hạ thủ chi trọng ngay cả địa đạo bên trong đều xuất hiện tiếng oanh mình mắt thấy nữ tử áo đen liền muốn bị cái này kinh khí đánh trúng chỉ thấy bóng người l o a lên kinh khí giống như gặp được lớp kín không cách nào đột phá s á t tưởng tiêu tả hắn ra trừ thách thần ba người khác trong mắt đều đại lộ vẻ kinh ngạc bởi vì ngăn t r ở đoàn thất đê một trưởng này đúng là tư mã nghiệp tư mã nghiệp tại bọn hắn mắt bên trong cái này bên ngoài đồng hồ nhu nhược hoàng đế vậy mà thân phụ tuyệt thế vo không học được đoàn thất đê công lực cứng hãn ngay cả trinh đứng chiến trường nhiều năm thạch lặc lưu diệu đám người nhất lưu cao thủ đều không thể định nổi mà lại vừa mới xuống tay chi trọng cũng là có mắt trúng lớp tư mã nghiệp thân hình không động người nhẹ nhàng ba thước không xuất thủ liền c ả lại đến cùng là duyên cớ nào mà hết thể này thạch cẩn lại đã sớm biết hắn sở dĩ chưa từng có nghĩ tới đi cứu tư mã nghiệp chính là là bởi vì từ nhỏ cùng tư mã nghiệp giao hảo nghe nói năm đó tư mã ý nghe nói ra cắt lượng đã chết lớn tháng thiên hạ không đối thủ nữa trong vòng một đêm đem toàn bộ thiên đế giáo mai táng từ đây cực thịnh nhất thời thiên đế giáo tan biến tại thiên hạ nhưng là triều tấn nội bộ y nguyên có không ít thiên đế giáo lưu lại võ học mà tư mã nghiệp làm hoàng đế nó tu vi võ học chi cao tại thạch cẩn trong mắt vẫn là cao không thể thành đoàn thất đê lúc này cả kinh nói b ậ hạ b ậ hạ ngươi vậy mà lại võ công nhìn xem ba người ánh mắt ngạc nhiên tư mã nghiệp chắp tay sau lưng cạn cười không đáp thiệu tục ngạc nhiên nói b ậ y hạ có công lực như vậy muốn ra khỏi thành khi không khó khăn thế nhưng là tư mã nghiệp nhìn xem thiệu tục cười một chút chính khí lăng nhiên mà nói thiên hạ đại loạn cũng không phải là một mình ta có thể ngăn cơn sóng giữ trong thành con dân hàng trăm hàng ngàn ta như trốn đi lại đưa bọn hắn sinh tử tại nơi nào đâu không sai luận võ học có lẽ thạch l ạ c lưu diệu đều không phải là đối thủ của ta nhưng là ta vừa ra tay mang đến kết quả đơn giản là càng nhiều con dân cái chết nếu như bằng vào ta cái chết có thể đổi lấy con dân chi sinh Thì thế nào đoàn â u Nữ tử á đen thất lên, mặt xương ạ t r nhiều. đê o n thất đ cắn môi nói bệ hạ có đôi khi muốn lấy được thắng lợi hy sinh là cần thiết người hung nô luôn luôn tàn nhẫn huyết tinh coi như bệ hạ thật nguyện ý hy sinh chính mình bọn hắn cũng sẽ không đình chỉ giết chóc húng chi thiên hạ con dân đều hy vọng bệ hạ tới lãnh đạo đoàn thất đê cùng thiệu tục cùng một chỗ quỳ xu nói mong rằng bệ hạ thông cảm ta cùng dụng tâm mời bệ hạ vì thiên hạ bách tính vì niệm tư mã n i ệ p thở dài cười khổ nói sinh tử gì lo thiên hạ làm trọ ta tin tưởng người khác tính bản thiện người hung nô mặc dù tàn nhẫn huyết tinh nhưng là vừa rồi thạch l ậ c nếu là giết chết cản ở phía trước binh sĩ không liền có thể bắt được ta sao ta không muốn cũng sẽ không hy sinh bất luận kẻ nào huống hồ ta ra hàng thời điểm lưu thông tự mình đáp ứng ta không làm thương hại trong thành nghĩa quân đoàn thất đê cùng thiệu tục nghe tiếng trầm không nói lời nào tư mã nghiệp cười cười đ ú n g lưu thông đã phái lý cảnh năm mang theo số lớn nhân mã tiến đến thành tây h o à lăng tựa hồ muốn đoạn ta tư mã tộc long mạch kêu bên trong tiểu h n quen thuộc nhất có hắn dẫn đường ta cũng đi được an tâm thạch thần lúc này đã d r y rủa lấy đứng lên từng bước một hướng phía tư mã nghiệp đi qua rốt cục nhịn không được tâm lý bi thương kêu to một tiếng tiểu nghiệp hai hàng thanh lệ từ khoẻ mắt chảy ra trong chốc lát nước mắt ầ m ớt đầy mặt cái này một cái từ nhỏ đến lớn như là huynh trưởng hoàng đế vậy mà vừa thấy mặt liền muốn sinh tử vĩnh cách sao tư mã nghiệp nhìn xem thạch thần định mắt thấy cười nói làm sao còn rơi lệ chẳng lẽ mỗi lần đánh cược đều thua cho ta duyên cớ nhìn xem tư mã n i ệ p nói nói cười cười đàm tiếu thời khắc sinh tử thạch t h n càng thêm bi thương đột nhiên cảm thấy vết thương trên người đau nhức không đáng kể chút nào đúng vậy hắn mặc dù cùng tư mã nghiệp cùng tuổi thế nhưng là tư mã nghiệp trách nhiệm trên vai lại khiến cho hắn càng thêm thành thục cầu trọng điểm này thạch thẩn chỉ cảm thấy mình đột nhiên trở nên mười điểm miệng tiểu thạch thẩn sát lao nước mắt cười khổ nói từ nhỏ ngươi liền nói muốn đi ra ngoài đi một chút thế nhưng là ngươi cho tới bây giờ liền cũng không có đi ra thanh âm một ngày nào tư mã nghiệp hướng phía trước đi vài bước đưa tay vô vô thạch tần nói về sau đừng có lại khóc cười một tiếng biến mất tại trước mắt mọi người biến mất tại đất này nói c h ỗ sâu biến mất không người đi ngăn cản cũng ngăn cản không được hắn k i ế giọng nói nhàn nhạt, nhạt bén nhọn ánh mắt coi nhẹ sinh tử ý cười là lưu tại thạch tần trong lòng cuối cùng lễ vợt nữ tử áo đen l ặ n g lặng đứng tại địa đạo bên trong cùng vách tường đồng dạng băng lãnh ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì mà chỉ có nàng tự mình biết nàng nhìn lầm hắn cho là hắn là một cái nhu nhược hoàng đế cho là hắn tượng cha hắn tấn mang đế coi là lấy vì cái gì đều không trọng yếu có lẽ nàng chỉ muốn nói cho hắn ta gọi đoạn như t ì n h đúng vậy có đôi khi dù cho là địch nhân ở giữa cũng sẽ sinh ra tình cảm đến chỉ là nàng chỉ có thể yên lặng trong lòng bên trong than thở kết cục là sớm đã định ra nàng trong lòng bên trong nói đến đây câu nói trong lòng một sợi tình cảm đã c u ố n tại rời đi tư mã nghiệp trên thân chỉ là cái này sợi tơ t ì n h quá n g ắ n quá ngắn không cách nào c u ố n lấy tư mã nghiệp bước chân một cái k i a cô độc bóng lưng thật sâu khắc vào đoạn như t ì n h trong lòng đoàn thất đê cùng thiệu tục thì là lẳng lặng nhìn tư mã nghiệp rời đi trong tay cũng đã bóp ra vết máu đến thạch thần đột nhiên vươn tay lau khô nước mắt r ứ t khoát nói đoàn tướng quân ta mang các người đi hoàng lăng đoàn thất đê bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói không sai đây là bệ hạ giao cho ta nhóm nhiệm vụ sau cùng thiệu tục cũng đi theo đến đoạn như tình đem trùy thủ cắm tiến vào trong vỏ đi theo đi ra bốn người ánh mắt tương đối nhìn nhau bởi vì tư mã nghiệp bốn người bọn họ sinh mệnh đã liên hệ lại với nhau lúc này cảm giác s o kia thân huynh đệ còn muốn thân thạch ra một mạch trấn thủ hoàng lăng chính là là nằm ở thành nhỏ tri tây ngoại thành bên trong bởi vì tây tấn kiến quốc bất quá năm mươi mốt năm hoàng đế bất quá tám vị cho nên hoàng lăng cũng không khổng lồ mà cao tổ tuyên đế vì hoàng lăng an toàn thiết kế thủ lăng nhất tộc ban thưởng nó hoàng lăng chi chìa mà lúc này thạch t ầ n mới biết được vì cái gì tư mã nghiệp muốn để thạch ra một môn ra khỏi thành bởi vì chỉ có bọn hắn mới biết được hoàng lăng chi chìa vị trí mà bác kiếm hoàng môn người cũng chính là bởi vì mục đích này mới muốn đối phó thạch ra bọn hắn muốn tìm đồ vật tất lại chính là hoàng lăng chi chìa hoàng lăng mật đạo cũng không phải là một đầu thạch ra đại viện đầu kia chính là duy nhất thông hướng ngoại thành bên ngoài thông đạo nhưng là hoàng lăng mật đạo khổ lại vượt qua người tưởng tượng khi thạch gần mang theo đoàn thất đê thạch thần nhìn lấy bọn hắn vẻ kinh ngạc cười nói kỳ thật chúng ta thạch thị một mạch mặt ngoài phụ trách hoàng lăng thủ hộ kỳ thật tâm thầm lại muốn tiến hành toàn bộ thành trường a n kiểm tra làm việc trong thành bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều trốn bất quá thai mắt của chúng ta đoàn thất đê gật đầu nói c h ắ c không được thạch thị một nhà có thể nhận bệ hạ coi trọng chỉ sợ nguyên nhân cũng ở đây thạch t gần cười cười tâm lý xưa nay không từng nghĩ tới vấn đề này đi sự thật đến tột cùng phải chăng như thế cũng chỉ có thạch nguyên mới chính thức biết được tại thạch t gần dẫn đầu dưới bốn người rất nhanh đến đến dưới đất hoàng lang bảy bên trong chỉ thấy bên trong ba tươi sáng nó kích thước khổng lồ cùng trên đất cung điện đồng dạng cung bầy rắc rối phức tạp nếu là không có thạch t gần dẫn dắt phía dưới chỉ sợ sớm đã lạc đường hoàng lang phía trên là một cái thương khung nóc nhà từ tầm tầm cự thạch chuẩn mao tướng khảm mạ thành lúc này bên trên chuyển đến ầm ầm tiếng vang t h i ệ u tục trầm giọng nói không tốt lý cảnh năm xem ra là muốn cố x ô n g vào thạch thần lại đầy có lòng tin mà nói cái này cự thạch giày có mười em m ở giày khảm n ạ m mà thành nếu là x ô n g vào liền coi như bọn họ đảo cái chín ngày chín đêm cũng không được lại nói bọn hắn không có hoàng lăng chi chìa mang theo muốn tiến vào cái này hoàng lăng càng là nhất định không khả năng t h i ệ u tục nghi ngờ nói đã là như thế vậy hạ gọi chúng ta đến hoàng lăng thủ hộ long mạch lại là ý gì đâu đoàn thất đê lúc này nói vậy hạ gọi chúng ta tiến vào hoàng lăng tất nhiên có tác dụng ý thạch huynh đệ hoàng lăng chi c h ì ở nơi nào thạch Kỳ không thật ta cũng không biết cũng đi đi. đoàn thất đê ánh mắt bên trong đột nhiên lóe ra một tia ngoan đ ộ c đến trầm giọng nói ngươi cũng không biết thạch thần không nhìn thấy cái này tia ánh mắt lại cười nói bất quá bằng vào ta đối hoàng lăng hiểu rõ nếu là long m ạ c h tại chủ hoàng lăng lời nói hay là có đi vào biện pháp đoàn thất đê ánh mắt biến đổi vui vẻ nói đã là như thế thạch huynh đệ mau dẫn đường thạch thần gật gật đầu tìm cái phương hướng vừa đi vừa nói nói cái này hoàng lăng ta từ nhỏ đến lớn liền sinh hoạt ở chỗ này chủ hoàng lăng chỗ trôn giấu cao tổ tuyên đế tư mã ý tại hắn bên trái là thế tông cảnh đế tư mã sư bên phải thì là thái tổ văn đế tư mã t h i ê u mặc dù chủ hoàng lăng chỗ mộ thạch cực dày nhưng là vẫn có dấu vết để lần theo khi còn bé ta cùng ta đại ca thạch tu ở bên trong chơi đùa thời điểm tìm được một cái mặt cửa bởi vậy liền có thể đi vào chủ trong hoàng lăng đoàn thất đê lộ ra một tia ý mừng đến đồng thời cả kinh nói nói như vậy ngươi tiến vào chủ hoàng lăng thạch thần đắc ý gật đầu nhưng lại có một tia bất đắc gì nói ta vốn cho rằng hoàng lăng bên trong kim sơn ngân hải nào biết được ở trong đó cái gì cũng không có một gian phòng ốc bên trong trống trải cực kỳ ngay cả quan tài đều không có chỉ là phía đông trên vách tường có một cái đầu rồng to lớn trên mặt đất có một cái to lớn huyết trì thiệu tục ở bên cạnh cũng không nhịn được hỏi cứ như vậy kia đích thật là cao tổ hoàng lăng sao sẽ không là bị những người khác c ư ớ p quá a t h ạ c h cần lắc lắc đầu nói khẳng định là chủ hoàng lăng là khổng lồ nhất không có khả năng nhìn lầm t r u n g quanh vách tường phi thường dán chắc bên trong cũng là không nhốn bụi trần xem ra không ai đi vào qua đoàn thất đê n h ữ n h ữ mày nói đi vào trước rồi nói sau thầy cần lại là đột nhiên vỗ tay một cái vui vẻ nói hẳn là cái kia long đầu chính là long mạch chỗ không thành đại h ỉ hướng phía đoàn thất đê nhìn lại nhìn thấy lại là gần như ánh mắt lạnh như băng cho dù mình luyện cũng là băng hệ võ học vẫn cảm thấy có chút lạnh thạch thần hay là mang theo mọi người đi tới khí phái phi phạm chủ hoàng lăng cũng quả thật tiến vào kia chủ thất chỉ thấy bên trong quả như thạch thần nói rộng lớn là rộng lớn hẹn là dài ba mươi t r ư ợ n g rộng hai mươi triệu chỉ có bên trong giống t u y ế t chỉ là cuối trên vách có một cái đầu rồng to lớn long dưới đầu là một cái huyết trì huyết trì không lớn bên trong ao nước huyết sắc đỏ sậm đoàn thất đê lạnh lùng nhìn khắp bốn phía cuối cùng nhìn chăm chú đến cái này lòng trên đầu chỉ thấy cái này lòng đầu tựa hồ tu kiến nhiều năm phía trên đã có loang lổ vết h ế gì đoàn thất đê sắc mặt càng hẳn từ mang bên trong lấy ra một t ỏ i bạc ném đến trong ao chỉ thấy bạc vừa tiếp xúc với a o nước lập tức tan đi mà a o nước im mắng ngay cả gợn sóng đều không dậy nổi thiệu tục cả kinh nói cái này đây không phải hóa huyết hồ sao đoàn thất đê gật đầu nói không sai cái này hóa huyết hồ chỉ sợ là cùng sâu trong lòng đất dung nham đụng vào nhau bất kỳ cái gì vật thể nhập nó thì hóa nói xong ánh mắt nhất truyện quay người lại như buôn lôi như một trường đập vào thiệu tục trên ngực thiệu tục kêu lên một tiếng đau đớn về sau mánh lùi lại mấy bước t r ê ngực n chỉ cảm thấy máu trong cơ thể rời sông lấp biển từ trong miệng bao tố ra miệng lớn phun ra một ngụm m à u đến kinh ngạc phải không thể tin được mà nói đoàn h u n h ngươi mà đoạn như tình cũng là một trưởng bộ tới chính giữa thạch thần ngực thạch thần còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra chỉ cảm thấy cự lực đặt ở trên ngực chẳng những phong tốt kiếm khí tán loạn cái này một cỗ kỉnh khí cũng đã có thất kinh bắt mạch tán loạn ra trong lúc nhất thời c h o n g đầu lao t r ư n g dưới chân mềm nún co quắp đến trên mặt đất ngất đi đoàn thất đê âm hiểm cười nói chuyện cho tới bây giờ không nghĩ tới lấy giỏ trúc mà múc nước công g i ả trảng cái này chủ hàng lăng bên trong vậy mà cái gì cũng không có thiệu tục nhìn xuống đau nhức vội la lên đoàn huynh ngươi đến cùng đang nói cái gì đoàn thất đê nói ngươi cho là thế nào thiệu tục đột nhiên hủ do nói hẳn là đoàn huynh ngươi ngươi ý đồ là đoàn thất đê trầm giọng nói không sai thiên đế giáo ta vốn cho rằng tư mã ý mộ bên trong hẳn là có đoạt được thiên đế giáo võ học lấy quỷ dị chứ danh nếu là phải nói chân truyền muốn xưng hùng thiên hạ sao mà dễ dàng thiệu tục chen ngực thở dài một tiếng n g u y ê n lai、like、ngươi đúng là như thế giã tâm người đã như vậy lại vì sao cứu ta đâu đoàn thất đê khinh thường nhìn hắn một cái nói ngươi mặc dù chỉ là thành đô vương tham quân thế nhưng lại là trong giang hồ đánh địa động cao thủ nếu không phải ngươi kia một đôi tay đối với cứu tư mã nghiệp có lợi ta như thế nào lại cứu ngươi thiệu tục run rộng nói ngươi ngươi vậy mà gọi thẳng bệ hạ tục danh đoàn thất đê lặng lẽ nói ta dân tộc tiên bi đoàn thị luôn luôn chỉ chung với đông hải vương tư mã càng nhất tộc như thế nào lại cùng cái này tư mã n i ệ p loại bọn tiểu bối này phủ lên câu đâu tư mã n i ệ p vừa chết đông hải nhất tộc danh chính ngôn thuận xưng đế xưng vương chẳng phải sung sướng cứu hắn ra bất quá là muốn biết như thế nào mở ra cái này hoàng lăng thôi không nghĩ tới kia tiểu bối còn quả thật phó thác tại ta nói đến đây bên trong không khỏi cười to không thôi tiếng cười chấn động ở giữa cũng đem thạch thần cho đánh thức thạch thần tỉnh lại nghe tới đoàn thất đê tiếng c ủ n g tiếu nhìn thấy đoạn như tình một mặt lãnh huyết tựa hồ sinh tử của bọn hắn đều không có quan hệ gì với bọn họ đồng dạng vừa rồi hôn mê lúc mơ hồ nghe tới bọn hắn nói chuyện phận hận ó i cái này đoàn thất đê cũng thật sự là quá âm độc vậy mà như thế lừa gạt tiểu nghiệm thạch thần lập tức tức giận bất quá cả giận nói đoàn thất đê ngươi khinh người quá đáng cho dù kinh mạch toàn thân hỗn loạn trọng thương mang theo thạch thần cũng mạnh b ậ n b ì n h phong chiến khí tay phải đột nhiên lắp một cái mấy chục cây nan quạt huyễn thành lăng lệ băng thứ từ từng cái phương hướng đâm về đoàn thất đê đoàn thất đê cười lạnh một tiếng không thèm quan tâm chỉ thấy đoạn như tình bên hông loan đao đột nhiên ra khỏi vỏ chỉ thấy thanh mang l ó ạ i lên không trung hồ quang đạo đạo đem nan quạt nhau nhau ngăn lại lúc này thạch t ầ n công lực vốn là không cao lại thêm trọng thương mang theo sử xuất chiêu số đã không có uy lực gì nhưng là thạch t ầ n nộ khí mang theo giang co cưỡng đề chất khí đem bạch ngọc b ă n g phong phiến lực lượng hóa đến toàn thân xương cốt bên trong hôn thân phát ra huỳnh màu trắng quang mang tới đoàn thất đê có chút há mù nói h ồ n binh tuổi con trẻ liền luyện thành h ồ n binh xem ra không thể để ngươi sống nữa trung điệp một tiếng h ử liền muốn xuất thủ đoàn thất đê có chủ tâm giết người thạch cẩn tất nhiên là tránh cũng không thể tránh thạch cẩn chỉ cảm thấy đoàn thất đê đưa tay ở giữa thân thể của mình không tự chủ được hướng phía trước phóng đi thiệu tục kêu lên một tiếng giận dữ đoàn thất đê có bản lĩnh hướng về phía lao tử đến hai tay bắn ra hai đem gian tại cánh tay dài bên trên đoàn kiếm hướng phía trước một chỉ hướng phía đoàn thất đê lao đến đoàn thất đê cười lạnh một tiếng tay phải hướng phía trước vung lên một trận vô hình kình khí đem s ô n g lại thiệu tục ngưng ở giữa không c h u n g không thể động đậy tay trái nhấc lên cũng đem thạch t h ầ n nâng lên giữa không trung lập tức hai tay một d ư ơ n g hắn đúng là muốn đem hai người ném tiến hóa trong huyết chỉ không thành thạch t h ầ n ra sức dây r u ộ n lại sớm đã vượt qua thân thể cực hạn một chút khí lực đều không xử ra được mà khi thạch cần cuối cùng vẻ thanh tỉnh còn tại thời điểm nghe được chỉ là đoàn thất đê vô tận tiếng c ủ tiếu nhìn thấy chính là đầy hồ huyết hồng chi thủy chỉ là hắn đã bất lực chương chín lan nguyện trương an chủ hoàng lang hóa huyết đáy đao khi thạch cẩn tỉnh lại thời điểm miệng há phải so bất cứ lúc nào đều lớn hơn hắn vò lại rối mắt thẳng đến xoa đỏ lại hung hăng đánh mình hai bàn tay hắn điên rồi sao không hắn chỉ là bị trước mắt kim sơn ngân hải cho kinh ngạc đến ngây người, người đích thật là kim sơn ngân hải trước mắt hoàn toàn mờ mịt tất cả đều là các loại bảo thạch chân châu kim chế thiệa bạc loại hình hắn vốn cho là mình tại hoàng cung bên trong gặp những cái kia đã đủ nhiều nào biết hiện tại đầu hắn bên trong hỗn loạn thương mừng thạch cẩn không lo được đau đớn ngay cả vội vàng đứng dậy nhưng là ngực đau nhức vẫn đau đến hắn túi người đi chỉ là trước mắt sáng ngời thực tế là sáng quá sáng quá thầy ạ gần hung hăng đánh bóng con mắt không sai mình chẳng những không có chết mà lại trước mắt những vật này vậy mà là thật hẳn là thầy ạ gần bận bịu i ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy trên đỉnh đầu vậy mà là một hồ huyết hồng mình không có chuyện hắn đột nhiên nhớ tới tuyết thiên thu thụ thương thời điểm hồn mình cứu chủ sự tình mà mình hôn thân huỳnh bạch c h i s ắ c x c xem ra nhất định là kia bạch ngọc thiên thu phiến tại mình rơi xuống huyết chỉ thời điểm bảo vệ thân thể của mình cái này bạch ngọc tiên thu phiến vốn chính là cực hàn phía d ư ớ i luyện thành ngọc tinh chi phiến trời sinh có thể chống được nghiêm hàn xem ra chính mình thật sự là mệnh lớn nghĩ đến cái này bên trong thạch thần không khỏi thở dài một hơi hướng chung quanh nhìn xem các dạng chân châu b ả o thạch cái gì cần có đều có chỉ là đây hết thảy đối với mình đến nói lại không tính là gì bây giờ muốn làm chính là thoát khốn không sai nếu là đi ra tìm đường sống nhất định phải đến dân tộc tiên bi tìm tới đoàn thất đê còn muốn vì tiểu nghiệp cùng t i ệ u tục lấy lại công đạo còn có kia băng sơn mỹ nhân một trưởng kia còn thật nặng thạch thần cười khổ một tiếng đứng vậy chỉ cảm thấy mắt đều đã hoa chậm dài hướng phía trước đi tới trước mắt thì là lại là trận sáng n g ờ i nguyên lai、like、cái này phòng chính giữa vậy mà đặt vào một cái to lớn màu trắng ngọc thạch trên ngọc thạch đẳng lấy băng lanh hạt khí phía trên lại đặt vào một cái óng ánh sáng long lanh băng quan thạch thần đi qua chỉ cảm thấy thân thể rét run cái này băng quan vậy mà có thể để cho thạch thần cảm giác được r ấ t lạnh hẳn là không phải là phản v ậ t thạch thần không nghĩ nhiều nữa đem nắp quan tài vừa mở ra chưa phát r i c hít một hơi khí lạnh bên trong lại có một cái ó n ánh sáng long lanh nữ tử ngày thường hai mươi tuổi bộ dáng như là phấn ngọc điêu mài toàn thân đông c ứ n g khối băng bên trong hai mắt k h ẽ nhắm người mặc và t á o háo hoa văn váy dài phát cắm cung châm trên cổ treo cựu nhãn châu kết thành dây xích bên eo có cái chân châu túi thân mang phục sức bên trên cũng khảm vàng bạc châu á o thạch gần một bên kinh diễm một bên hâm mộ nói cái này làm hoàng đế cũng thật sẽ hưởng thụ xinh đẹp như vậy mỹ nhân còn lấy ra chốn cùng thạch gần nói nói trong lúc vô tình đụng phải băng quan như là bị châm đâm một cái tự nhủ thật sự là khối băng nói vừa xong chỉ thấy bảo bọc nữ từ thân thể băng quan như là biến thành như nước chạy hướng phía thạch gần cánh tay phải lưu đi vào thạch gần gấp đến độ bận bịu i muốn đem tay rút ra nào biết được kia nước đá liền như là mạng nện quấn lấy thạch gần tay không thả tốc độ cũng càng chạy càng nhanh mà càng đáng sợ chính là nữ tử kia vậy mà cũng theo dòng nước lưu tiến vào thạch gần trong cánh tay phải đợi đến băng cùng nữ tử toàn bộ lưu tiến vào thạch gần trong tay thạch gần nhịn không được lớn tiếng kêu lên vội vàng đem tay áo cố lại nhìn xem cánh tay phải của mình trứng mắt lớn nhìn phát hiện không có thay đổi gì lúc này mới thở dài một hơi đang lúc thạch gần muốn thu tay lại thời điểm chỉ thấy trên cánh tay đột nhiên toát ra một cái đầu người đến thạch gần dọa đến nằm sấp một chút ngã trên mặt đất. Hồn nửa n gặp à này là y thấy tay nguyên nảy về sau sức, sai sau ra, lai dọa an dọa quá điệu uổi cảm thấy không có động gì, lúc này mới cố cái cũng có. Thạch phải mới mở mắt ra, hướng mình tay phải xem mình, mình m tính xét, thần đột thạch thần không hướng không nhìn nhiên khỏi động gắng đến bận người lưng đến lên gì, gì có lại rồi, ở bị bố, t đất, tại bận điệu h h ò n bên trong g c ạ y như điên, nghĩ muốn tìm ra. Gặp ủy, thật ì m đừng Gặp ra. quỷ, t sự là gặp quỷ. thế nhưng là không nghĩ tới cái nhà này tựa hồ là phong bế ở đồng dạng thạch thần cắn cắn miệng ngôi nửa mở mắt ra hướng về sau xem xét kia nữ quỷ không cái kia vừa rồi nằm tại quan tài bên trong nữ tử vậy mà liền sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình sắc đẹp trước mắt g ì cùng kinh diễm thạch cẩn chưa phát giác nuốt một ngụm nước bọn tâm hay là cuốn loạn một loại áp lực vô hình để hắn nói không ra lời nữ tử nhìn xem thạch cẩn còn rất bình tĩnh t h ầ n sắc đối thạch cẩn triển mi cười một tiếng thạch cẩn chỉ cảm thấy trước mắt t r ă m hoa đ u a n ở giữa thiên địa một mảnh quang minh mới vừa rồi còn băng thiên tuyết muốn sống muốn chết liều mạng cảm giác hoàn toàn không gặp nhịn không được muốn nết miệng cười một tiếng ba ba ba vài tiếng g i n vang thạch ẩ n chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám bị nữ tử này một trận cùng đánh. vừa rồi mới phong tốt huyệt vị lại bị nữ tử này trong lúc vô tình giải khai bị khống chế lại kiếm khí lần này tại thạch gần thân thể bên trong khắp nơi tán loạn đau đến thạch gần một trận c h u lên chân bắn ra lại đạn đến hang đá trên đỉnh vừa rơi xuống lại quẳng xuống đất cứ như vậy giày vò đến giày vò đi tự hiểu là công lực phi phạm thạch gần khổ phải muốn đi tự sát đợi đến thạch gần mồ hôi đầm địa lại phát hiện nữ tử kia đột nhiên lại không gặp thời điểm vội vàng đem thân thể mấy đạo huyệt vị phong k h o n chân trên mặt đất nhìn phải nhìn trái lúc này mới bông lỏng một hơi khí mặc dù lỏng thế nhưng là hắn kia yếu ớt tâm đều muốn bị dọa ph gần nhất mấy ngày liên tiếp xinh xinh t ử từ hi kỳ cổ khoái sớm đã vượt qua tưởng tượng của hắn hắn cơ hồ cảm thấy mình là đang nằm n g ộ n lúc này mới dưới lông mày lại để bụng đầu thạch c ầ n vừa bông lỏng một hơi cái này khắc một hơi lại nhấc lên nguyên lai mình trên cánh tay phải thật sự có cái đầu người chính là mỹ nhân k i mặt thạch c ầ n không lo được đem mình bị đánh xương mặt c h e tay trái đôi cánh tay phải mỹ nhân thổ bực tức nói người muốn lại đậu thủ ta thật là biết đánh người lúc này thạch c ầ n rốt cục n ộ khí chiến thắng k h i ế p ý hung hăng nói một câu nữ tử k i n h thường cười một tiếng một đôi t r ò n g mắt màu đen thanh tịnh vô so nhìn chằm chằm thạch gần một chút giống như ưu linh từ thạch gần cánh tay phải bay ra nói thấy b ả n công chúa còn không quỳ xuống ngươi nói nên đánh không nên đánh thạch gần có chút kinh ngạc xoáy mà cười ha ha chỉ vào nữ tử nói bản chiêu công chúa b ả n công tử toàn đều gặp ngươi còn tại bản công tử trước mặt trang công chúa đây chính là tội khi quân nữ tử hạnh mi một dương tức giận nói ta chính là đường đường tây tấn lang n g u y ệ t công chúa ngươi thì tính là cái gì còn dám khẩu suất của nôn thạch gần mật người chấm tư một chút tráng lấy gan lại ha ha cười nói lang nguyện công chúa lam n g u y ệ t công chúa sớm tại vài thập niên trước liền chết rồi ngươi còn tới giả mạo đột nhiên mần người nữ tử cùng thạch t h ầ n đều mần người nữ tử sắc mặt sắt trắng bệnh lắp bắp nói mấy chục năm hẳn là hiện tại thạch t h ầ n cẩn thận nghĩ đo một cái thở dài một hơi đem vừa rồi đăm chiêu suy nghĩ rốt cuộc hoàn chỉnh tổ hợp lên ám đạo thế gian quả nhiên không thiếu cái lạ nữ tử này là bị đông tại quan tài bên trong nhìn nàng tướng mạo cùng quần áo đều không tầm thường thật đúng là có thể là trước đây công chúa gần nhất gặp kỳ quái sự tình nhiều lắm coi như gặp ủy thạch cẩn cũng cảm thấy rất bình thường lam nguyện công chúa thở dài một tiếng đột nhiên như là đổi phế nói hiện tại là năm nào thay mặt thầy t h ầ n chỉ nghe lời này t h ầ n xác cảm đạm nhớ tới tư mã nghiệp gàn t ừ n g chữ một xây hưng ơ bốn năm tây tấn vong lan nguyện công chúa xứng sở lại thở một hơi dài nhẹ nhõm chẳng những không buồn ngược lại cười một tiếng tựa h ồ n g h ị thoáng như vậy nói ta đều đã là người chết làm gì vì cái này tục sự tướng phiền đâu đợi khi tìm được thương khung băng tinh ta liền lại đi ngủ say thầy t h ầ n nhịn không được che miệng kinh hai nói thương khung băng tinh hẳn là chính là trong truyền thuyết hợp thiên địa nhị khí tương sinh không chỉ có thể bảo tồn nhân thể ngàn năm không xấu mà lại có thể đem linh hồn khóa ở trong đó thương khung băng tinh đây cũng là lao cha đang cho h ắ n giảng thiên hạ linh vật sự t ì n h thuận tiện nhất lên bảo vật lam nguyệt công chúa nhìn xem thầy cẩn khẽ gật đầu nói không sai cũng chính là bị ngươi hấp thu đến trên cánh tay phải băng tinh thầy cẩn cả kinh đứng người lên hướng phía cánh tay phải của mình xem xét nói cái gì chỉ cảm thấy cánh tay phải quả nhiên so trước kia càng thêm có sức mạnh trở nên hùng hồn mà hữu lực bên trong mạch lạc rõ ràng nhưng cảm giác lam nguyệt công chúa tiếp tục nói bây giờ ngươi đem bảo hộ bản công chúa thương khung băng tinh thu nhập thể nội ta cũng không thể không từ đây ký sinh tại cánh tay phải của ngươi bên trong thẳng đến tìm tới khắc một khối thương không băng tinh mới thôi thạch thần cơ hồ muốn nhảy dựng lên quái khiếu mà nói cái gì t i ế a như tìm không thấy ngươi ha không muốn ở cả một đời mỹ nhân là mỹ nhân công chúa cũng là công chúa thế nhưng là để cái người không ra người quỷ người đồ vật ở tại cánh tay mình bên trong thạch thần kém chút không chịu nhận xuống dưới lam n g u y ệ t công chúa lại xem thường nói kia là tự nhiên bất quá coi như ngươi chết rồi cánh tay phải này y nguyên có thể tồn sống sót xoáy mà hướng thạch t ầ n xem xét t ự a cái tiền bối đối v ă n bối tán thưởng như nói nhìn ngươi tuổi còn trẻ cứ nhưng đã luyện thành hồn binh cảnh giới hiện tại cái này hồn binh hấp thu thương không băng tinh lực lượng đợi một thời gian có thể đủ tiến hóa đến cấp tám pháp binh như lại hấp thu thượng cổ ma thần c h i vật liền có thể tiến hóa đến cấp chín huyến binh tình trạng đến lúc đó binh khí của ngươi liền có thể huyên hóa vật hình uy lực vô tận thầy cần nghe được nghĩ thầm hướng về không cẩn thận liền say mê tại trong tưởng tượng thiên hạ này vũ khí tổng cộng chia làm năm cấp bậc đảng cấp thứ nhất binh khí phổ thông binh khí chia làm một hai ba bốn cấp năm từ các loại phổ thông khoáng vật chất giá luyện mà thành trong đó cấp thứ năm có binh khí nặng danh sưng đảng cấp thứ hai binh khí linh binh lợi khí chia làm sáu bảy tám chín m ư ơ i cấp chủ yếu linh binh hồn binh pháp binh h u y ễ n ngộ năm trở linh binh có thể dùng binh khí có được linh tính gặp cảnh tứ m i n h hồn binh có thể dùng binh khí có được bước đầu linh hồn nguy cơ thời điểm c à n g có thể đạt tới cứu chủ hiệu quả quả pháp binh thì nhưng hàng yêu phục ma như là khai quang về sau pháp khí có thể đem yêu ma đánh cho hồn bay p h á c h tán mà tới n u y ễ n đẳng cấp binh khí liền có thể h u y ệ n hóa thành hình đến thứ m ư ơ i cấp n ộ binh có thể dùng binh khí hấp thu chủ nhân lực lượng Huyên hóa thần ma chi binh chia làm tháng mười một năm một nghìn hai mươi ba mười bốn cấp đ ư ờ n g chủ yếu là thu nhập thần ma chi vật chỗ rèn tạo nên thần binh ma binh căn cứ thần ma chi vật khác biệt đẳng cấp cũng không giống nhưng là đồng dạng đều có được hấp thu thần ma chi vật năng lực càng là có được dựa vào ngũ hành chi lực triệu hoán năng lực trước đó xuất hiện thạch lạc xích huyết đao chính là mười một đẳng cấp binh khí đoàn thất đê múa thiên đao xem ra cũng là cấp mười một trở lên thứ bốn đẳng binh khí thần ma duyên phận chia làm cấp mười lăm đến trên đó hai mươi cấp có được cùng thần ma kết duyên năng lực đạt được thần ma bảo hộ cho nên có thể đủ hô phong hoán vụ khai thiên bổ đ ị a thứ năm đẳng binh khí trên hai mươi cấp xưng là cực hạn chi binh chỉ là tại trong truyền thuyết tồn tại có một chút ghi chép nếu là mình có thể đem hồn binh luyện nhập thể nội trở thành pháp binh có chấn yêu hàng ma chi công lại đến kêu huyễn binh cảnh giới lại tiến hành binh phong c h i ê n khí phụ trợ đến lúc đó có thể đủ xếp vào thiên hạ một các cao thủ cảnh giới nghĩ đến chỗ cao hứng thạch t ầ n không chịu được cười lên ha, ha. ngưng cười đã thấy đến công chúa không biết từ chỗ nào d ơ một t r ư ơ n g cao lớn cái b ả n tới thạch thần ngắm nhìn một phía ngạc nhiên nói công chúa ngươi từ cái kia bên trong tìm tới như thế lớn cái b ả n l a m n g u y ệ t công chúa nỗ bi ể u môi sát vách thạch thần đem dương miệng thật to sát vách nguyên lai thân là linh thể l a m n g u y ệ t có thể xuyên thấu t h ự c thể tại cái này dưới đất vương quốc bên trong tự do đi lại thạch thần nhìn xem l a m n g u y ệ t công chúa đem cái b ả n hướng mình chuyển tới hắn giọng không tự chủ lui về sau một chút nói vậy vậy công chúa ngươi cái bàn này rời qua tới làm cái gì trực giác bên trong hắn cảm thấy có nguy cơ lam nguyệt định nhãn nhìn một chút thạch thẩn cả giận ngươi cho rằng thường khung băng tinh dễ dàng như vậy t ì m a cho nên phải tại ngươi kia lý t r ư ở n g ở đã muốn ở lâu liền phải dọn đồ dùng đến a ta thấy cái này hoàng l a n g bên trong nhiều như vậy t r ô n cùng đồ dùng trong nhà liền đều chuyển tới trời ạ quả nhiên không xuất từ mình sở liệu cái này lam nguyệt quả nhiên không có a n cái gì hào tâm a thạch thẩn gấp đến độ nhảy một cái cuốn quýt đem mình tay phải che vội la lên trời ạ ngươi muốn đem những vật này tất cả đều đem đến tay ta bên trong đến kia tay của ta ha không nặng chết rồi lam nguyệt đem cái bàn buông xuống hai tay chống n ạ n h cả giận ngươi có hay không thường thức ca bản công chúa hiện tại chỉ là hồn phách chỗ mà thôi loại này cái bản cũng là bản công chúa hóa thực thành hư luyện hóa c h i vật tự nhiên không có trọng lượng thạch thần cái này mới thả miệng khí quyển bung ô xuống cánh tay phải cười thầm nói quỷ liền quỷ nhà cái gì hồn phách ha ha tại cảm giác bên trên hắn đột nhiên cảm thấy mình so cái này quỷ công chúa cao một cấp nhịn không được vui mừng l a m n g u y ệ t hạnh m i mở ra vung tay lên chỉ thấy to như vậy cái bàn bay lên hướng phía thạch t h n đập tới thạch t h n bản năng hét lên một tiếng bận địu một n g i xuống hai tay chặt lại nửa ngày cảm thấy không có động tĩnh bận bịu ngẩng đầu nhìn lên công chúa đã xuyên qua sát vách c h u y ể n vật gì khác đến lục tiếp theo rời vào cái gì áo khoác tủ trang điểm lại liền ngay cả lớn b u ồ n tắm cũng có thạch t c ầ n không khỏi có chút ý nghĩ kỳ quái hai ngày này phát sinh sự tình thực tế quá nhiều lúc đầu trôi qua vô ưu vô lự cổ quái tinh linh thạch t c ầ n bị dậy vào đến đã quên bản tính mà nhìn thấy cái này tiền triều công chúa lại có chút như là thấy thân nhân tức khác thản nhiên thấy la n g u y ệ t tới tới đi đi từ mật đạo tiến vào hoàng lăng nhập như không có vật thạch cẩn ám đạo khi quỷ cúng có khi quỷ c h ố tốt đột nhiên trong đầu linh quang loay lên cười ha hả hướng phía công chúa chạy tới lam n g u y ệ t thấy thạch gần chủ động chạy tới trứng mắt nói làm gì thạch gần cười ha ha một tiếng đại đại cung cái thân nói công chúa điện hạ tại hạ thạch gần hữu lễ lam n g u y ệ t l ệ n h lùng lại liếc thạch gần một cái nói vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo thạch gần nhãn châu xoay động ha ha nói thiên hạ ai đụng phải công chúa mỹ nhân như vậy không s u n g xoe coi như hắn là cái m ù lòa nghe được công chúa cái này thân mùi thơm cũng muốn toàn thân mềm nhún lam nguyện xách một ngụm nhưng là sắc mặt lại hòa h o a n nhiều thạch tiếp tục nói bất quá cái này hoàng lăng bên trong nhiều như vậy chân châu bảo thạch công chúa nhưng tuyệt đối không được đem bọn nó biến thành hư vật lam n g u y ệ t hư lạnh một tiếng ta ngược lại ngươi miệng ngọt như vậy nguyên lai là vì những cái k i a tục vật thạch cẩn cười ha h a tính toán như nói công chúa nói như vậy liền không đúng cái này rối loạn nhân đại nếu là không có điểm tục vật công chúa muốn ăn chút gì không tại hạ làm sao cho ngươi đi làm đâu lam n g u y ệ t tưởng tượng nói đây cũng đúng t í n h ngươi h ư u tâm h chờ chút ta tự nhiên sẽ mang chút châu bảo ra thạch c n trong lòng cười thầm không nghĩ tới lần này ra lại có như thế thu hoạch chẳng những có cái mỹ nhân ở tại cánh tay mình bên trong còn có lớn đem c h â u b á u có thể cầm lại thêm một khi huyễn binh luyện thành thiên hạ nơi nào đi không được à ngày đó tất nhiên mở mày mở mặt quan g t ô n g diệu chủ à. chương mười trách nhiệm thay khẩn vốn là thừa dịp công chúa dọn nhà thời điểm khoanh chân xuống tới chuẩn bị điều trị một chút tổn thương sự t ì n h dụng công lực tướng kiếm khí hóa giải mất nào biết vừa dụng binh phong chiến khí vận hành một vòng liền kinh ngạc nói làm sao những này kiếm khí tất cả đều không có rồi lan nguyệt ở một bên xem thường mà nói điểm này kiếm khí tính là gì thương khung băng tinh chính là thiên địa kỳ chân ngươi nếu có thể đem cái này thường không băng tinh lực lượng hút cho mình dùng coi như toàn lực thụ cái này cùng công lực m ộ t kích cũng không thành vấn đề thạch thần mừng rỡ như đ i ê n nói thật chứ lam n g u y ệ t khinh thường nói bạn công chúa làm gì lừa ngươi chỉ bất quá nhìn tư chất ngươi có đủ hay không thạch thần cười ha ha một tiếng tiến tới nói sư phụ ta nói ta căn cốt cực dai đủ để kế thừa ta võ hầu môn đại nghiệp à. lam n g u y ệ t sáng tỏ trong suốt mắt đen bên trong hiện lên một tia ánh sáng võ hầu môn thạch thần vội vàng che miệng âm thầm t r á c cứ sư phó liên tục căn dặn không nghĩ tới vẫn chưa tới một ngày mình liền nói l ỡ miệng lam nguyệt lần này xem như dùng con mắt nhìn nhìn thạch tần h nói ngươi coi là thật kế thừa võ hầu môn thạch tần h nói quanh con một chút cũng im lặng lam n g u y ệ t nghiêm mặt nói cái này võ hầu môn chính là là năm đó ra cắt lượng lập phụ tá thục quốc lưu bị cực thịnh một thời nhưng về sau lưu bị băng hà lưu thiền kế vị nghe tin sáng ôn ra cắt lượng sau khi chết võ hầu môn đ ờ i thứ hai môn chủ gương duy cực kỳ h i ế u chiến mà thục đế lưu thiền hồ đồ về sau lưu thiền hàng n g gương duy giả hạ xuống c h u n sẽ tìm cơ hội phúc quốc đáng tiếc sự tỉnh bại lộ cuối cùng cũng bị sát hại mà từ đây võ hầu môn cũng thần bí biến mất không che tồn tại mà từ ra cắt lượng sáng tạo thuộc quốc hoàng tộc kiếm hoàng môn thể phải phú quốc về sau nước ngô bị diệt binh đạo tông dù suy sụp nhưng cũng một lòng muốn phú quốc năm đó ta hoàng gia ra tư mã ý khắp nơi tìm kiếm kỷ nhân dị nhân vô luận là háng ngựa ý vẫn là h ồ tộc chỉ cần có thành thạo một nghề liền có thể phân công rốt cục dùng thiên đế giáo vững chắc giang sơn cho nên kiếm hoàng môn cùng binh đạo tông một mực không có uy hiếp được triều ta thầy t ầ n thế mới biết trong đó cẩn thận trải qua lập tức liền đem mình gặp nói một lần kế mà nói rằng bất quá phụ trợ người hung nô chính là bắc kiếm hoàng môn người lan n g u y ệ t thở dài một hơi nói không nghĩ tới kiếm hoàng môn cuối cùng vẫn là dị nhánh độc lên xoáy mà cười khổ nói đã nói mặc kệ cái này cùng t ụ c sự bất quá ngươi bây giờ công lực còn thấp không cách nào cùng ông trời của ta đế võ học một giáo dài ngắn chờ ngươi chân chính kế thừa võ hầu môn chính tông lúc ta cũng muốn một c ọ c tâm nguyện t h ạ c thần đại hỷ không nghĩ tới công chúa mỹ nhân vậy mà lại thiên đế giáo võ công mà lại trong lời nói như thế để ý mình nếu thật có thể tìm được binh đạo bảo thư tăng thêm một trận khổ luyện về sau tất nhiên có thể đem kia thiết thủ y đánh cho cái đầu rơi máu chảy không chỉ có thể làm sư phó báo t h ủ hơn nữa còn có thể đem hôn nguyên bảo đạo đọc lại sau đó lại đem kia họ đoàn cho diện nghĩ đến cái này bên trong thạch t ầ n một mặt x ỉ ề m ý nhìn xem công chúa nàng nói tâm nguyện có phải là đem thiên đế giáo võ học phát dương quan đại dường như tiểu thuyết bên trong đều là viết như vậy nàng tất nhiên là muốn người học võ học của nàng nghĩ thầm nếu như có thể từ tay nàng bên trong học điểm thiên đế giáo công phu cũng không tệ la m nguyệt đột nhiên a một tiếng thạch t n âm thầm vỗ tay mừng lớn nói hẳn là nàng cái này liền muốn truyền thụ cho ta không thành như thế rất tốt ha ha không nghĩ tới la m nguyệt xoáy mà nói rằng k i a đông phòng bên trong còn có mấy cái áo khoác tủ ta trước tiên cần phải đi đem bọn hắn chuyển tới vừa nói xong thân ảnh đã biến mất t h ạ c h t h ầ n n u ố t một ngụm nước bọn mắng thầm ai ta còn thực sự xem trọng nàng đều tháng năm năm sáu không thua lại còn tượng cái tiểu hái tử đồng dạng không đúng nàng vốn chính là tiểu hái tử chiếu nàng nói tới nàng hẳn là một mực bị vây ở cái này băng bên trong về phần tại sao ở bên trong thầy cẩn cũng lười đến hỏi ổn định lại tâm thần dụng công hấp thu thể nội hồn binh bao hàm nội lực thạch gần có thương khung băng tinh phụ trợ hấp thu công lực quả nhiên là làm ít công to lại thêm ý chí lực tiến vào trong cánh tay phải cùng hồn binh tiến hành cấu kết khiến cho tự thân ý chí lực phải đã tăng cường chỉ bất quá cái này hồn binh tựa hồ bởi vì vì chủ nhân bị g i ế t mà mang theo huyết tinh chi khí chưa phát giác bên trong có loại táo bạo cảm giác thạch gần mấy lần muốn ngăn chặn loại cảm giác này đều kém chút bị hồn binh k h ô n g chế tựa hồ bởi vì la n g u y ệ t tại thạch gần trong cánh tay phải la n g u y ệ t cũng cùng thạch gần có chút tâm ý tương thông bên cạnh sách ngăn tủ bên cạnh nhẹ du nói cái này hồn binh táo bạo phi phạm trước mắt công lực của ngươi còn chưa đủ đại áp chế hắn ta sẽ dùng thường khung băng tinh chậm rãi đem cái này ngang ngược chi khí độ hóa rơi thạch thần không khỏi rất là cảm kích luôn miệng nói tạ tạ công chúa điện hạ lam nguyệt lại khinh thường nói đường đường võ hầu môn môn chủ nên khí chất mang theo ngươi như luôn như thế giữ lễ tiết chỉ sợ muốn làm ổn môn này chủ không dễ thạch thần hư tâm đạo kia công chúa điện hạ xem ra cái này võ hầu môn chủ phải làm thế nào đâu lam nguyệt chưa phát giác mang theo điểm ngưỡ ngộ giọng điệu nói võ hầu môn chủ nhất thống thiên thu là môn chủ tự nhiên hẳn là có tài năng kinh thiên động địa định quốc can bang chi trí ba thước nạo khí tại tâm đầu vạn khang chính nghĩa tại tâm ở giữa ngày thường là anh minh thần võ tiêu sái tuấn lãng thầy thần nghe được đầu một chóng thầm nghĩ cái này lại không phải tuyển vị hôn phu cười ha hạ nói mặt sau này hai câu ngược lại còn có thể bất quá trước đây mặt hai câu gì mới cái gì trí lam nguyệt lại nghiêm mặt nói ngươi nếu là ngay cả họ ra cắt võ hầu cũng không bằng làm sao có thể trong loạn thế này đem võ hầu môn phục hưng ơ đâu nếu là không có cái này kinh thiên duy địa chi mới làm sao có thể cứu phục chính thống nếu là không có định quốc a n bang chi trí về sau như thế nào chợ hoàng đế quản lý thiên hạ thạch thần nghe được đầu não lại là một chóng phiền não nói ta thân là tấn quốc con đàn dân bây giờ lại phải vì cứu phục t h ủ quốc n g ư ơ i thân là tấn quốc công chúa vậy mà cũng khuyên ta cứu phục t h ủ quốc ta lúc đầu cũng không biết cái này võ hầu môn lại còn có này hàm nghĩa ai ta thạch thần đối cưới ngựa đánh trận bây giờ không có hứng thú v ằ n g không ta c h a đối ta cũng sẽ không như vậy thất vọng lam nguyệt tựa hồ là nghe tới cha một cái kia chữ sắc mặt tái đi đột nhiên không nói thêm gì nữa thạch thần một vừa lầm bầm lầu bầu cô lỗ cũng không có chú ý tới lam nguyệt biểu lộ lam nguyệt lại là đột nhiên cẩn thận nhìn chằm chằm thạch thấy thạch thần có chút v ỏ mặt thạch thần ám đạo cái này công chúa lại làm sao vậy không phải là đột nhiên phát hiện ta hắc dáng dấp đẹp trai sao thạch thần bận b i ể u giả ra một mặt nghiêm nghị lại hắng giọng la m nguyệt lại trầm giọng nói đừng đúc đích r ồ i ra ngón tay ngọc tìm tỏi thạch thần huyết mạch tựa hồ chấn động nói trên người ngươi tựa hồ còn có một đạo mạnh mẽ chân khí tại tán loạn thạch thần sát cười khổ nói cái kia hẳn là là thạch lạc xích huyết đao khí đi không nghĩ tới kia thiết thủ y sớm có mai phục bất quá không nghĩ tới thiên hạ lại có nhân vật lợi hại như thế chỉ dùng một ngón tay liền hóa thành một đầu xích long hướng ta đánh、tới. lam nguyệt nói thẳng không kiếm kỵ xem ra ngươi là bên trong long khí nếu là thật sự bị long khí gây thương tích và ngươi bây giờ công lực nếu là trong vòng một canh giờ tìm không linh đang rượu dược chỉ sợ cũng muốn chết mất thạch thần như là bị lôi điện lớn oanh đình nói thật chứ nói đùa cái gì mấy ngày nay mỗi ngày đều chết đi chết lại hiện tại hẳn là lại muốn chết không thành thạch thần thật hy vọng mình là đang nằm mơ lam nguyệt â m thanh lạnh lùng nói ai đùa dỡn với ngươi cái gọi là long khí chính là thiên hạ hoàng giả mới có trời ban chi lực một khi nhập thể liền như là một đầu cự long tại trong huyết mạch bốc lên đợi đến no tiến vào ngươi trái tim thời điểm coi như lớn la thần tiên cũng không hồi thiên tri lực đột nhiên dừng lại bất quá nếu như thạch thần vội la lên nếu như cái gì lam nguyệt nhìn thạch thần một chút nói nếu như ngươi bên trong là từ binh khí hóa thành xích long lợi nói ngược lại là mặt khác một phen sự tình thạch thần không khỏi vui vẻ nói kia h á không liền như là bị binh khí chặt một đao mà thôi lam nguyệt khé nói ngươi cho rằng nếu như binh khí có thể hóa dòng lợi nói chí ít cũng có mười cấp lực lượng lại thêm trong cơ thể ngươi hiện tại dị thường k h â nóng ta đoán chừng vừa rồi nếu không phải long khí c h ỉ ít cũng có cấp m ộ ư ơ i một binh khí lực lượng thạch thần n u ố t một ngụm nước bọn hâm mộ nói cấp m ộ ư ơ i một binh khí lam n g u y ệ t thận trọng nói không sai cấp m ộ ư ơ i một binh khí mặc dù không phải nhân gian có thể giã luyện ra binh khí mạnh nhất nhưng là lấy ngươi bây giờ công lực căn bản không có khả năng ngăn cản dừng lại ngươi đem áo thoát thạch thần s ư n g sở nhưng là đem áo vén lên mở chỉ thấy trên thân mấy cái máu đen động mặc dù bên trong huyết dịch đã ngưng kết nhưng là cửa hang lại vòng xoáy đỏ đỏ h á m sâu tựa hồ không thể đền bù như thạch thầm than một tiếng lần này chẳng những không có trông nom việc nhà truyền bảo đao đoạt lại ngược lại kém chút đem mạng nhỏ cho bồi lên nghĩ đến bảo đao thạch thần hơi suy nghĩ giọng căm hận đứng lên nói không được ta không phải đi đem bảo đao đoạt lại mới được công chúa cái này bên trong như thế nào ra ngoài lam nguyệt trách mắng ngươi không muốn sống bên trong xích huyết đao khí trên người bây giờ có thể phát huy ra đến công lực bất quá hai thành đừng nói cao thủ coi như một đám thị vệ tuân đi qua ngươi cũng ứng phó không được thạch thần không thèm quan tâm cười nói cho nên ngươi liền chúc ta hảo vật đi lam nguyệt lạnh lùng nói ngươi nếu thật là buồn muốn chết ta dù nói thế nào cũng vô dụng vừa rồi ngươi đem ta đánh thức làm hại ta láo ngáp ta vẫn là đi ngủ đi vừa nói xong thanh âm cùng khí tức đồng thời biến mất mà đồng thời vách tường đột nhiên kẹt kẹt vài tiếng xuất hiện một cái mặt cửa t h ạ c h khẩn cười ha ha trực tiếp hướng phía mật cửa chạy tới một bên thầm nghĩ ra t r u y ề n bảo đao bất quá cấp bốn mà thiết thủ y bọn người bất quá là vì lấy lòng lưu thông xem như chiến lợi phẩm đưa tiễn lưu thông lại sẽ không quá coi trọng tất nhiên sẽ nó、no、cất đặt đến hoàng cung kho vũ khí bên trong nghĩ đến cái này bên trong thầy khẩn trong lòng âm thầm nắm chắc nhiều năm như vậy tại hoàng c u n g cũng không phải toi công lan l ộ t kho vũ khí mặc dù chặt chẽ nhưng là mình năm đó cùng thái tử chơi đùa thời điểm lại tại kho vũ khí trên đỉnh mở một cái nho nhỏ cửa sổ mái nhà lúc kia vốn là cho đùa cùng thái tử cũng ngay tại lúc này tư mã nghiệp đánh cược kết quả hắn quả nhiên dùng ngón tay như trên mặt các khoanh tròn đồng dạng tại thực sắc kho vũ khí trên đỉnh mở một cái hố không nghĩ tới lại giúp hiện tại bận điệu bây giờ dân tộc hung nâu quân chiếm thành trường an mình đã bất lực đ o ạ n thất phu cũng không biết đến nơi nào đi mình bây giờ có thể làm chính là xuôi nam trước tìm tới cha lại tìm đối sách không muộn tựa hồ là bởi vì hôm nay công phá h o à n thành hoàng cung bên trong đề phòng cũng không phải là mười điểm xâm nghiêm thạch t h ầ n mấy lần bay tán loạn liền đến kho vũ khí bên ngoài phi thân đến trên nóc nhà để lộ kia khi còn bé mở cửa sổ mái nhà ánh trăng xuyên vào hướng bên trong nhìn một cái bên trong đúng là tràn đầy binh khí thạch t h ầ n che miệng lại cười to nói trong này đúng là tràn đầy binh khí nói không chừng còn đãi đạt được bên trên đồ tốt tới thạch t h ầ n hướng xuống một rơi rơi trên mặt đất lộ ra ánh trăng t r u n g quanh binh khí có thể thấy rõ ràng thạch cẩn dùng tay trái vô vô cánh tay phải thở nhẹ nói công chúa công chúa lam nguyệt dắt m ệ t m ỏ i mí mắt có chút tấm cả giận nói làm gì bạn công chúa đang ngủ cảm giác thạch thần che miệng lại có chút đắc ý hh t nói đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi chúng ta bây giờ thế nhưng là đứng tại hoàng cung kho binh khí bên trong lam nguyệt thở dài nói ngươi là thật không biết hay là giả không biết phàm l à cấp sáu trở lên binh khí đều đã tan nhập thể nội đặt ở kho binh khí bên trong binh khí cũng là trang trí sử dụng liền xem như cho dù tốt cũng bất quá là trường cấp năm binh khí chân chính còn tốt binh khí hẳn là tại hoàng cung mật kho bên trong t h ạ thần hai mắt tỏa ánh sáng nuốt nước miếng nói mật kho lan nguyệt liếc hắn một cái nói ngươi không cần nghĩ cái chỗ kia mấy đạo cửa ải bằng ngươi năng lực hiện tại là không vào được dừng một chút nói đừng trách ta không có nhắc nhở bên trong có người đ ế n thầy cần nghiêng thai ngay xong vừa muốn nói không liền nghe tới vài tia có chút tiếng bước chân bận bịu nhấc lên thân nhảy đến trên nóc nhà đem cửa sổ mái nhà đóng lại quả thấy kho vũ khí cửa chầm c h ầ m mở ra hai cái mặc áo giáp võ sĩ đi đến tay bên trong bưng lấy chính là mấy cái giá binh khí phía trên tre kín binh khí nó bên trong một cái võ sĩ cười nói lần này tiến cống đồ vật còn thật không ít nếu là ngày nào đến phiên ta hai anh em trên tay hh ắ c ắ c bên cạnh một cái võ sĩ đạo ngươi cũng đừng nghĩ coi như nát tại cái này bên trong những binh khí này cũng không tới phiên chúng ta à nghĩ hai chúng ta thống lĩnh lại bị phái tới làm loại này việc vặn bất quá trước đó cái kia võ sĩ c h ừ n g c h ừ n g mắt chỗ nói bất quá cái gì võ sĩ thần bí như thấp giọng nói bất quá nếu là chúng ta sở một hai đem ra ngoài ngược lại cũng không sao à trước đó cái kia võ sĩ kinh hai nói không được không được ngươi cũng không phải không biết thạch l ậ c tướng quân tính tình nếu là bị hắn biết đây chính là món xét nhà phía sau võ sĩ haha -ha nói ngươi sợ cái gì sợ ngươi không biết ta nghe nói triều tấn đại quan đại tộc đều hoàn toàn xuôi nam vì thủ hộ cưng thổ thạch lạc tướng quân đã bị hoàng thượng phái đến hậu ký châu đi trước đó cái kia võ sĩ mừng lớn nói chuyện này là thật đằng sau cái kia võ sĩ haha -ha nói còn có nghe nói lưu diệu vương gia cũng được phái đến lạc dương đi trước một cái võ sĩ vui vẻ nói hai người này vừa đi chúng ta nhưng nhẹ nhóc nhiều hán hoàng cũng sẽ không quản chúng ta chuyện này thái tử điện hạ cả ngày sống phong túng càng sẽ không quản việc này sau một cái võ sĩ đạo haha -ha, vậy chúng ta còn không c h ứ c lấy vì nhanh n a trước một cái võ sĩ đột nhiên lại khoát tay nói không được không được sau một cái võ sĩ đạo lại thế nào rồi trước một cái võ sĩ nói hay là cùng thạch lạc tướng quân cùng hoàng tử đi trước lại nói nếu là thật sự bị phát hiện kia thật đúng là chịu không nổi ngươi nhìn tối nay cái kia đ o ạ t đao nghe nói hay là binh đạo tông đông sơn tông chủ bị thạch tướng quân một ngón tay liền giải quyết bên cạnh cái kia võ sĩ một chút tỉnh táo lại liên tục gật đầu nói đúng đúng hay là điểm an toàn tốt hai người vừa nói đem binh khí đỡ cất kỹ cũng không quay đầu lại đem lớn cửa đóng lại t r ư ơ n g mười một ra khỏi thành thạch thần thở dài một hơi rơi xuống đất tự nhủ nguyên lai thạch lạc muốn hướng ký châu đi lam nguyệt lách mình ra tung bay ở không trung đối vừa nhất tiến đến binh khí liếc thêm vài lần nói chính là cái kia một chỉ đạ thương ngươi thạch lạc cái kia làm xích huyết đao thạch lạc rốt cuộc là ai thạch thần nhìn lam nguyệt một chút chỉ cảm thấy nàng vừa tỉnh ngủ dáng vẻ hai mắt đ ấ m lệ mông lung lại có một phong vị khác chưa phát giác ngờ ngơ xoáy mà quay đầu trả lời cái này thạch lạc nguyên là bị tịnh châu thứ sử mua bắn người hồ một chòng nguyên vốn không tên không họ về sau tại sơn đông cùng ngựa mục xuất cấp tăng cùng một chỗ xuất lĩnh người chăn nuôi ngồi huyện ngựa mấy trăm kỵ khởi nghĩa bị cấp tăng ban thưởng thạch lập làm tên cuối cùng đầu hàng hán vương lưu huyên bị phong phụ hán tướng quân xưng bình tấn vương nghe nói hắn trời sinh tính hung tàn vô so mỗi lần ra chiến trường chỉ riêng hắn một người liền muốn giết chết hơn nghìn người số trong tay hắn cây đao kia chính là bị máu người nhuộn thành màu đỏ m ệ n h vì xích huyết đao làm người ta một chút có chút lầm bầm lầu bầu nói kia lưu huyên không phải dân tộc hung nô tộc nhân sao làm sao thiết thủ y thân là kiếm hoàng muôn người vậy mà trợ giút một cái người hung nô hẳn là kiếm hoàng môn bên trong cũng xảy ra chuyện gì thạch thần lắc lắc đầu nói tiên lưu huyên đến cùng phải hay không người hung nâu ngược lại không từng biết được chỉ là ta nghe cha nói lên dân tộc hung nô và ở trung nguyên đã lâu chia làm mười chín chủng tộc mấy trăm năm qua đã rất khó phân hình rõ bất quá nghe nói hắn dường như là đánh lấy h ắ n duệ cờ hiệu tự xưng hàn vương có kiếm hoàng môn người hỗ trợ ngược lại cũng chẳng có gì lạ đột nhiên hai mắt tỏa sáng nhanh đi mấy bước sông đi lên nói cha bảo đao nguyên lai、like、tại giá binh khí bên trên đang có lấy hôn nguyên bảo đao ở phía trên t h ạ thần vui mừng quá đỗi Được đến đem đao ngưỡng công toàn không vậy Vội vàng đem bảo bao vây mà bảo bao phí phu. làm ạ tại i Rồi cái eo nói, hiện con chúng eo lưng mình. ở sau ta ra khỏi h t n Nếu là đại quan n đại h hạ Nam phương đi. đại đại đều là a tộc p h ư ơ n g đi, định i cha cũng hắn nhất bọn bị t ể u n g h i ệ p phái đ ế n phương Nam n g Lam đi. u y ệ tại t giá binh khí bên trên cầm một cây cung cùng mấy túi tiễn nói ngươi bây giờ trọng thương mang theo nếu là không nhanh tìm thuốc chữa trị còn không tìm được cha ngươi sẽ chết mất thạch thần hỏi kia đến địa phương nào tìm thuốc đâu làm nguyện nói ta ngược lại biết có một chỗ thừa thai kỳ hoa dị thảo nếu là có thể đến kia bên trong tất nhiên có thể tìm tới thích hợp dự thảo thạch thần hỏi vội địa phương nào lam n g u y ệ t ánh mắt ngưng lại nói thứ xuyên bách thảo đường thạch thần kinh ngạc một tiếng nói thứ xuyên bách thảo đường gãi gãi đầu nói ta làm sao chưa nghe nói qua lam n g u y ệ t nói người đương nhiên chưa nghe nói qua dựa theo thời gian bây giờ đến tính toán sớm tại bốn mươi mấy năm trước liền hoa n g phế thạch thần nghi nói đều hoa n g phế vậy chúng ta còn đi làm gì lam n g u y ệ t trả lời bốn mươi năm trước hoa đã qua đời nó liền từ nhân gian hoa n g phế nhưng là trên thực tế tất nhiên còn có truyền nhân tại kinh doanh chỉ cần chúng ta đến bách thảo đường không lo tìm không thấy chữa khỏi ngơi thuốc thạch thần mừng lớn nói thần ý hoa đà như coi là thật có truyền nhân tại ta ngược lại thật sự là nghĩ gặp hắn một lần có thể kế thừa thần ý y thuật người đến cùng là thần thánh phương nào công chúa chúng ta cái này liền tiến về tứ xuyên lan nguyệt đem cung trong tay cùng tiễn hướng thạch thần ném đi nói cái này cầm ngươi bây giờ trọng thương mang theo cái này cường nhưng chỉ có cấp năm nhưng là đối phó thông thường cao thủ đã không sai thạch thần đột nhiên có chút cảm động nói công chúa lan nguyệt lắp người một cái l ẹ n vào đến thạch thần cánh tay phải nói đừng cảm kích ta chỉ là không nghĩ mất đi một cái chết yểu đối thủ đối thủ thạch cẩn tự a hồ đối với cái t ử ngữ này cũng không mẫn cảm ưỡn một cái thân thả người lên trời cửa sổ vận đủ khinh công hướng phía hoàng l a n g phương hướng bước đi tại kia bên trong cầm mình giấu kỹ đ a o treo ở bên hông thừa dịp trời còn chưa sáng nhanh hướng phía ngoài hoàng thành chạy tới chỉ thấy hoàng thành đại môn cùng trên tường thành đều tăng thêm nhân thủ mà lại đại môn đóng chặt tự a hồ là tăng cường đề phòng thạch cẩn thầm nghĩ tất nhiên là thiết thủ y vì phòng ngừa mình ra khỏi thành cảm thấy vội vã mình như thế nào mới có thể ra khỏi thành đi thạch cẩn trong đầu vừa chuyển động ý nghĩ khỏe miệ lộ ra mịp cười bận đ i ệ u phi thân chạy về hoàng c u n g kho vũ khí chậm rãi tìm tòi đến một cái góc đem một người thị vệ đánh m ấ t xịu thay đổi y phục của hắn sau đó đem tuyết thiên thù mặt nạ gỡ xuống tại kho vũ khí chung quanh chậm rãi đi tới vừa rồi tại kho vũ khí kia hai cái thị vệ nhìn quần áo cũng là thống l ĩ n h dáng vẻ nếu là thạch cẩn đột nhiên hai mắt tỏa sáng kia hai cái thị vệ thống l ĩ n h chính ở một bên gác đêm thạch cẩn nhanh đi mấy bức quá khứ cười ha hả nói thống lĩnh đại nhân hai cái thống lĩnh một cái mắt chuộn một cái hết xanh miệng nhìn xem thạch cẩn đi tới chào hỏi nhẹ ồ một tiếng xem như đáp lễ thạch thần hắc hắc nợ nụ cười sờ sờ trên l ư n g đao góp qua thân đi nói tại hạ là là tại thạch lạc tướng quân thủ hạ người hầu có chút việc nghĩ phiền phức hai vị hai người nghe xong là thạch lạc tướng quân thủ hạ nên cũng không dám lãnh đạm bận điệu ô m q u y ề nói n vị này tướng sĩ mời nói thạch thần bận điệu ô m q u y ề nói n không dám không dám hai vị chính là hoàng thượng thống lĩnh cấm quân thị vệ thống lĩnh tiểu nhân bất quá là một cái tiểu tiểu binh sĩ sao dám thụ đại nhân như thế hậu lễ hai người nghe xong thạch t ầ n nói như thế mừng rỡ trong lòng mắt chuột vô vô thạch t ầ n bà vai nói vị huynh đệ kia xưng hô như thế nào như thế để mắt hai anh em. có chuyện cứ việc nói thẳng thạch thần trả lời tại hạ họ thạch về phần sự tình nói xong đem trên lưng hôn nguyên bảo đao sáng lên đưa tới mắt chuột trên tay hai người trước nghe xong người này họ thạch ám đạo không phải là thạch lạc gia tướng lại gặp thạch thần cầm trong tay hôn nguyên bảo đao đưa tới trên tay mình đồng thời giật mình nói đây không phải thạch thần trong lòng thầm nghĩ cái này không phải là các ngươi vừa rồi đưa tiến vào kho vũ khí bảo đao sao ha ha sắc mặt chất đầy ý cười nói cái này chính là là tiểu nhân đưa tới hiếu kính hai vị thống lĩnh hai người đầu tiên là trên mặt vui mừng bận đự lại vừa căng thẳng Mắt chuột vội la l ê nói huynh đệ, coi như ngươi là thạch tướng quân gia tướng, đến kho khi đem đồ vật ra, như cha được liền phiền phước. Thạch thần quân ngươi tướng tướng, đến trồng liền trong lòng đệ, đem đồ được coi gia là vật ra, vũ mừng thầm nói, hai người này vậy mà đem mình làm thạch hơn. gia gia người Nói này tướng, lần này càng mà làm làm vậy đem dễ xong không thèm quan tâm cười nói hai vị đại nhân cứ việc thu cất đi tiểu nhân mặc dù chỉ là thạch g i a một cái tiểu tiểu g i a tướng nhưng là ta g i a chủ tính tình tiểu nhân lại là rất rõ ràng điểm này v ậ t nhỏ hắn sẽ không để ở trong lòng ít xanh miệng n g h e xong chừng một cái mắt chuột thạch ẩ n trong lòng biết hắn tại oán trách vừa rồi mắt chuột ngăn cản hắn s ớ mắt chuột lại giật mình không biết ha ha đem bảo đao cầm nơi tay bên trong vớt ve lại vớt ve nói huynh đệ xuất thủ hào phóng như vậy lao ca thật sự là vô công ha ha vô công bất thụ lộc ca thầy h ầ n bận bịu khe khó người nói kỳ thật sự tình là như vậy tại hạ chủ tử muốn bị hoàng thượng phái đi kỳ châu nhưng là tiểu nhân lại không muốn đi theo chỉ nghĩ ở lại kinh thành bên trong thế nhưng là tại cái này bên trong không có gì chỗ dựa nếu là có thể phải hai vị đại nhân tương trợ mắt chuột vỗ lồng ngực nói nguyên lai、like、là cái này cùng việc nhỏ huynh đệ ngươi liền yên tâm tốt có thạch thần cười nói tại hạ cái kia dám lửa gạt đại nhân chỉ bất quá tại hạ sợ bị ngoại nhân phát hiện hỏng hai vị lớn thanh danh của người cho nên vừa rồi đem binh khí vụn trộm phóng tới ngoài thành chỉ cùng tiểu nhân bồi tiếp hai vị đại nhân đi lấy mắt chuột mật người sờ đ ầ u một cái nói cái này hết xanh miệng mắt quét ngang đối mắt chuột hung đạo cái này cái gì hẳn là ngươi được liền không nghĩ ta được hai anh em chúng ta nói thế nào cũng là hoàng trong thành cấm quân thống lĩnh có ai dám ngăn cản chúng ta ngươi đừng lao sờ ngươi cây lao kia đi à thầy c h n trông thấy mắt chuột có chút bàng hoàng nói đại nhân không cần lo lắng tiểu nhân sẽ phái người cho hai vị đại nhân đứng gác đợi đến lấy binh khí nếu là hai vị đại nhân hài lòng còn phải mời hai vị đại nhân đi uống mấy chén đâu mắt chuột trước mắt đột nhiên sáng lên cười ha hả hết xanh miệng cũng đột nhiên cười ha hả v ô vũ thạch thần bà vai nói không hổ là thạch gia gia tướng thật sự là hiểu được xã giao c h i đạo ngươi liền yên tâm tốt về sau tại cái này h o à n thành bên trong chỉ cần đem hai anh em chúng ta tên tuổi một báo ai cũng không dám đối với ngươi như vậy thạch thần trong lòng thầm nghĩ hai người các ngươi ngược lại là đem ra châu đều thổi thợ tiên trên mặt vui mừng nói t ít thật là quá tốt việc này không nên chậm trễ nếu là hương đông ra khỏi thành cầm đồ vật khó tránh khỏi nhận người t h á i mắt ế c xanh miệng gật đầu một cái nói đi ta còn thực sự nghĩ nhìn ngay lập tức nhìn là bảo bối gì binh khí đâu ha ha ha một ắ t c h u cũng đường i theo c i ha hai ha hạ, ư ờ i liền nên ngang đến i ở ở phía phía Thạch Thần thì theo ở phía sau. trước, Một đường đ cửa thành quả nhiên không có vấn đề xem ra hai người chỗ thổi quả nhiên cũng có mấy phân thuộc thực ở cửa thành quan binh nghe xong thạch gần là thạch gia gia tướng lại thêm thạch gần khuôn mặt cũng là gương mặt lạ cho nên tất cả mọi người không có sinh nghi đợi đến ba người ra khỏi cửa thành thạch gần trong lòng âm thầm thở dài một hơi quả nhiên hết thệ như mình s ở liệu một đường đi tới hết xanh miệng rốt cục nhịn không được quay đầu lại hỏi nói huynh đệ ngươi giấu đồ vật địa phương đến cùng ở đâu thạch gần a một a đột nhiên gãi gãi đầu nói hẳn là ngay tại cái này cách đó không xa đi mắt chuột nhữ nhữ mày nói chúng ta đều đi nửa dặm đường t h ạ c h t h ầ n lại ô một m tiếng nói đ ú n g quên nói cho các ngươi biết vừa rồi thời điểm ra đi ta quên cứ gọi người cho các ngươi đứng gác hai người cùng kêu lên hét lớn cái gì lập tức sắc mặt trắng bệnh ôm đầu khóc giống nói trời ạ nên làm cái gì à đây chính là mất đầu đại tội à mắt chuột khóc giống nói huynh đệ ngươi đây chính là cả thảm chúng ta lần này ngươi thật là muốn giúp chúng ta văn mài thầy cần nhìn lấy bọn hắn khóc dạng nhịn không được muốn cười nhưng xem ở hai người mắt bên trong cái này so giết bọn hắn còn khó chịu hơn mắt chuột bận bịu đem đao trong tay một đứa nói huynh đệ đao này ta cũng không dám mớn huynh đệ ngươi nhưng phải giúp chúng ta một tay không phải chúng ta thật sự là mở to mắt liền gặp diêm vương a thạch thần chưa phát giác ha ha cười nói thật xin lỗi thật xin lỗi còn có quên nói cho các ngươi biết ta cũng không phải là thạch gia gia tướng mắt chuột cùng n ế t xanh miệng há hốc miệng ba sắc mặt như cho t à n la m nguyệt lại bị bừng tỉnh như vậy hỏi hai gia hỏa này là từ đâu bên trong bỏ đến ngần ngươi nói a chúng ta đều già khỏi thành rồi thạch thần cười nói cái này nhờ có hai vị này huynh đệ lập tức đem sự tình vừa rồi nhỏ giọng báo cho lam n g u y ệ t nghe lam n g u y ệ t nghe xong nhịn không được cười khúc khích nói ngươi quyết định xử trí như thế nào bọn hắn thạch thần chỉ thấy lam n g u y ệ t cười một tiếng ở giữa lại là ngẩn ngơ tâm lý thở dài tránh đi ánh mắt nói còn không có nghĩ kỹ đến tận mới thôi ta còn không nghĩ có người từng thấy ta mắt chuột cung n ế t xanh miệng ở một bên chỉ có thể nghe tới thạch thần thanh âm không khỏi khóc lớn nói huynh đệ à không không vị công tử này chỉ cần ngươi không giết chúng ta tiểu nhân hứa hổ phương vĩnh cho công tử làm châu làm ngựa nguyên lai con chuột này mắt tên là hứa hổ mà một vị k h á c thì gọi phương vĩnh la m nguyệt gặp bọn họ cầu quấn dáng vẻ thực tế buồn nôn mà lại hai người đều là một đem nước mũi một đem nước mắt nói dứt khoát đem bọn hắn giết thạch thần s ư n g sờ nói giết rồi hứa hổ cùng phương vĩnh nghe xong chữ xác doa đến một cóc ác bận điệu bị dập đầu nói công tử tha mạng à, công tử tha mạng à. hứa hổ ngầm đầu cầu xin tha thứ công tử đại từ đại bi đại bi đại tử trong lúc nhất thời nói năng lộn xộn thạch chậm ta thấy hai người bọn họ trời sinh tính không ác lại nói bọn hắn hiện tại có nơi đây bức cũng là bởi vì ta nguyên nhân không bằng đem bọn hắn mang lên bọn hắn một đường chinh chiến tới vô luận là đường xá hay là kinh nghiệm đều tương đối đủ hứa hổ cùng phương vĩnh thấy thạch thần lẩm bẩm nhưng lại nghe ra được ý tứ trong đó trên mặt đại hỷ bận b i ệ u tranh nhau nói công tử nói không sai tại hạ đi theo hán vương một đường chinh chiến từ tây đến đông từ bắc đến nam trải qua thành thị vô số a thạch thần gật đầu hỏi vậy thì tốt chúng ta bây giờ tiến về tứ xuyên hứa hổ cùng phương vĩnh liếc mắt nhìn nhau sắc mặt trắng bậy nói tứ xuyên kia lúc à à, phản phương Hùng chiếm cứ địa phương A. Thạch Hứa hổ h quân cùng Tần nói, ngươi con đường nào nói, Lưu đầu, Lý Lý cứ các c gật gật biết đi đi địa A. sao? vậy n g ta ó thể từ t r ư ờ này g hướng An sau nam qua đến Thiên、Thủy、quận, sau đó xuôi nam lại trải qua âm bình quận đi đó xuôi lại trải về Thụy hoặc Tây âm l Hán thành Trung quận đến Miên cùng đến n Trúc, cuối đô. Lúc à lam nguyệt đối thạch tần nói không đi thành đô hỏi bạch đế thành như thế nào đi thạch tần theo lời hỏi phương vĩnh bận bịu tiếp lời nói vậy thì có hai đầu đường có thể đi một đầu là từ trường an đi về phía tây đến thiên thụy quận lại xuôi nam trải qua hán trung quận cuối cùng đến ba đông quận phụ cận cách đó không xa chính là bạch đế thành khác một đầu là từ trường an xuôi nam đến kinh châu lại trải qua phiền thành tương dương quận lại đến nước trường giang độ đến bạch đế thành thạch thần gật gật đầu hỏi hai con đường này có gì khác biệt phương v i n h nói hai con đường lộ trình đều không khác mấy nếu là đi đường chỉ sợ muốn một tháng nếu là c ư ớ i ngựa lời nói cũng muốn nửa tháng tả hữu bất quá nếu là từ con đường thứ nhất trừ đi quan đạo bên ngoài còn phải trèo núi càng lân cận miễn không được đụng tới sơn tặc đường bá loại hình đi thứ hai con đường liền có thể hoàn toàn đi quan đạo bất quá bây giờ đại bộ phận phân t r i ề u tấn quan viên cùng đại tộc xuôi nam tăng thêm địa phương v ọ n phở ảm bảo làm loạn t h ạ y h thần ngắt lời nói liền tuyển đầu thứ hai đi la n g u y ệ t trong lòng biết hắn muốn mượn này điều tra người nhà hành tung cũng là không nói thêm gì nữa chỉ làm ọ i người ra cái này kiềm chế hoàn thành chỉ cảm thấy phía trước đường xá trong chốc lát rộng lớn như là tiềm long xuất thủy hùng l ư n g dương cánh thế phải bay bên trên cựu thiên trí thượng Trưng 12, Bác Thả nam Tập. bốn người thế là thừa dịp lúc ban đêm dọc theo quan đạo hướng nam đi đến mặc dù là đêm bên trong nhưng là trên đường đi vậy mà đụng tới rất nhiều lưu dân đều mang theo nhà mang tiểu nhân một đường hướng đi về phía nam đi lan n g u y ệ t tại thạch thần cánh tay thảo luận nói không nghĩ tới thời gian qua đi mấy chục năm lại còn là dối loạn bởi vì hai người ký sinh quan hệ cho nên dần dần có thể thông qua ý niệm tới nói lời nói thạch thần thở dài nói trong loạn thế tất có anh hùng cũng không biết muốn qua một số năm mới có thể đang sinh ra anh hùng đến nhớ năm đó tam quốc đ ỉ n h lợm tam phương hào kiệt vô số kết quả là lại còn không có thống nhất lại ngược lại càng diễn càng liệt bây giờ triều tấn diệt vong hán vương cầm quyền tây bắc có chức lạnh nước tây nam lại thành công hàn quốc các cái địa phương lại có địa phương ổ bảo thứ sử quý tộc làm loạn l a m nguyệt lại đột nhiên cười nói nhìn ngươi tuổi còn nhỏ biết đến cũng không ít hiện tại làm gì nghĩ quá nhiều bất quá n g ư ơ i thân là võ hầu môn môn chủ chú định liền muốn đi đối diện với mấy cái này sự tình chiếu tình thế bây giờ vô luận là lưu bị hậu đại sáng tạo kiếm hòa o môn tôn sách sáng lập binh đạo tông hay là gia gia của ta sáng tạo thiên đế giáo đều sẽ bị cuốn vào đến trong cuộc chiến tranh này đến lại thêm lực lượng mới xuất hiện chỉ sợ dạng này hỗn loạn hội duy chỉ cực kỳ lâu t h ầ cần nhìn xem người qua đường trải qua không ít người đói phải khô gậy như tài ở dưới ánh trăng trúng quanh bạch cốt tà mu t á n răng nói như có một ngày ta thật danh phủ kỳ thực lên làm võ hầu môn chủ tất nhiên muốn vì thiên hạ t h ư ờ n g sinh g i à n h ăn b ì n h lan n g u y ệ t nghe được thạch tần nói ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng bắn tại thạch tần trong mắt phát ra một trận trói mắt q u a n mang lan n g u y ệ t không nói thêm gì nữa chỉ là khoe miệng cười nhạt một tiếng người trẻ tuổi luôn luôn như thế tràn ngập khát vọng chỉ bất qua đến cùng có thể cầm tiếp theo bao lâu đâu nhớ năm đó anh hùng thiên hạ mình nhìn qua trong mắt bọn họ anh hùng đã rất rất nhiều chớ không phải là không có công thành danh toại liền đều biến mất tại bên trong đủi bẩm của lịch sử dù cho là hai mươi tuổi mình có được bất lao thanh xuân cũng sớm đã bị người chỗ quên lãng tối nay sắc thu như nước nguyệt nhi mông lung lành nghề người, người qua đường mắt bên trong lại là cái nhất là an bình ban đêm ngày thứ hai như bay tin tức truyền khắp toàn bộ trên quan đạo n ă m gần một ư ơ i bảy tuổi tấn v ậ n đế tại sáng nay đáp lấy dê xe hở ngực ngậm đai ngọc lấy chúng thần ra khỏi thành xin hàng mặc dù việc này sớm đã bị thạch thần biết được chỉ là tin tức này chuyển đến để thạch thần càng thêm bị thương mùa đông mùa trở nên càng thêm thống khổ vong quốc mối hận không ở trong đó nan giải nó vị trên quan đạo lưu ly người nhóm chưa phát giác đều khóc giống lên đã c á c h chỗ nhưng lại vô nhà bây giờ quả nhiên là thiên hạ vì nhà không ít người khóc lóc đau khổ phải hô trời hàng điện thạch thần một đường trầm muộn đi về phía trước hứa hổ cùng phương v ĩ n h thì ở phía trước buồn bực nán g ngầm dẫn đường đúng vào lúc này trên trời đột nhiên âm u trong nháy mắt gió lớn nổi lên hứa hổ vội la lên xem ra muốn mưa thạch thần nói vậy xem ra phải tăng tốc c ư ớ p trình mới là phương v ĩ n h cười nói công tử có chỗ không biết đầu này quan đạo kéo dài hơn mấy trăm bên t r o n trời mưa thời tiết đổi kịp lại gấp cũng không có địa phương tránh mưa thạch thần nói vậy phải làm thế nào cho phải phương vinh trả lời chúng ta nên đi quan đạo hai bên đường nhỏ có thể có thể tại rừng cây cùng sơn động bên trong trốn lên một trận thạch thần gật đầu nói phải ba người thế là ra quan đạo tại trên đường nhỏ bước nhanh rốt cục tại tiểu vũ giả dích mưa to đem bắt đầu thời điểm đổi tới trên sườn núi một cái cũ nát miếu sơn thần bên trong phương vinh tiến vào miếu đem miếu thu thập phải sạch sẽ vồ vô, vô trên đất thiền đệm nói công tử ngồi công tử ngồi thạch thần gật, gật đầu đi lâu như vậy cũng là mệt mỏi một toa ở phía trên đột nhiên có như kim đâm một chút nhảy dựng lên lập tức trước mắt mơ màng âm thầm theo hứa hổ cùng phương vĩnh tiếng cuồng tiếu mê man đi mà hứa hổ cùng phương vĩnh đột nhiên đình chỉ cuồng tiếu bởi vì bọn hắn rõ ràng nhìn thấy một cái phiêu hốt nữ tử từ, từ thạch thần cánh tay phải chậm rãi t h a n g r a thời không cơ hồ cảm giác muốn đứng im ở bộ dáng lan n g u y ệ t từ cánh tay phải bên trong n ô ra cái đầu đến ấm cả giận nói là ai lại nói nhao nhao nhao làm cho bản công chúa ngủ không được cảm giác mắt chuột c ù n g n ế t xanh tranh c h u a gọi vài tiếng a a a c ũ n g pít trên mặt đất bỏ loạn muốn đứng lên hai người lại lẫn nhau đá trúng đối phương hai người cùng một chỗ lại nằm dạp trên mặt đất Lam n g u y ệ thạch xem xét ngã trên mặt trên đất t ngã t cẩn sắp m trong một âm t h n lòng n n biết muốn c h Ánh ngưng mắt là i la nguyện cứu mình cảm kích nói công chúa ta lam nguyện mang theo một bộ dã rời nói muốn ngủ cũng bị đánh thức ta vẫn là đi ngủ đi nói xong lại biến mất thạch cẩn s ư n g sở công chúa dù sao cũng là công chúa mặc dù lời nói lạnh nhạt lại nhiều hơn rất nhiều không từng có quan tâm lập tức kiểm tra một chút trên thân vật phẩm trừ võ hầu môn lệnh bài cùng chứa huyết anh ống trúc lại thêm cung tiễn hai đem đao thân vô trường vật la nguyệt nhưng không có nói ngủ là ngủ nhìn thấy ống trúc đ ỗ n g nhiên từ thạch cẩn cánh tay phải bên trong dỗi ra một cái tay cầm lấy s a u ngạc như nói n cái này tinh ngọc ống trúc bên trên lại có chú phủ nhìn như trân quý như thế nào trên người ngươi thạch cẩn trả lời đây là sư phụ ta giao cho ta bên trong chứa huyết anh lam nguyệt nghe xong huyết anh hai chữ cũng không khỏi kinh ngạc nói trong này quả nhiên là huyết anh thạch thần gật gật đầu đem gặp được huyết anh sự tình nói ra lam nguyệt gật đầu nói không nghĩ tới ngươi còn quả nhiên là phúc duyên thâm hậu người thạch thần nghe xong lam nguyệt tán t h ư ở n g hắn chưa phát giác gại gái đầu lúng túng nói làm sao lam nguyệt nói cái này huyết anh chính là hấp thu thiên địa ván khí mà sinh chi vật nếu là tiến hành tịnh hóa ăn đi xuống chớ nói ngươi bây giờ nội thương khỏi hẳn chỉ sợ còn phải tăng gia công lực gấp mười có hơn thạch t h n sắc mặt đại biến nói ăn bận điệu đoạt lấy ống trúc thu trong ngực bên trong nói không được nói thế nào đây cũng là hài nhi ta thạch thần đỉnh tiên lập địa vô luận như thế nào cũng sẽ không như vậy làm l a m nguyệt cười lạnh một tiếng nói ngươi bây giờ sắc mặt càng ngày càng tái nhợt nếu là lại không thêm vào trị liệu đoán chừng không đến ba ngày bị áp chế long khí liền sẽ phá huyệt mà ra đến lúc đó ngươi chính là muốn sống không được muốn chết không sóng lại nói cái này huyết anh một khi chạy ra kèm ở nhân thể phía trên nhất định dẫn phát người người đoán trách đến lúc đó toàn bộ trung thổ đại địa lại sẽ lâm vào trong một mảnh hỗn loạn thạch thần nghe được giật mình lau lau mồ hôi trên chắn nói hẳn là liền không có cái gì biện pháp giải quyết lam nguyện t chế dễ h chính ư được mà mời là là nói, có là có, tiếp h hậu Phật Pháp â m trăm á c cao Thạch cái đắc cao ta đạo tăng, trăm thần tất tìm tới một trăm nghiệm ngày. mừng lớn nói, nhiên tăng đến siêu độ đ vậy sẽ n hắn.、Lam、Nguyệt siêu i độ Lam t ế theo mà nói rằng mênh ngông trung hoa đại địa muốn tìm một trăm cái cao tăng lại là khó càng thêm khó hiện tại dối loạn miếu t h ở không dễ lấy ở đâu nhiều như vậy tăng nhân huống hồ cái này huyết anh chính là hóa thiên địa chi linh mà sinh nếu là siêu độ với hắn không ép thế là nghịch thiên c ả n mệnh phàm là siêu độ người nhất định hồn thu đất ngục vinh thế không được siêu sinh thầy cần nghe được hai thai bị lại nửa ngày nói không ra、lời. lam ờ i l nguyện ngữ ê n n ư ơ bịt lại sớm làm đem nhìn là rơi vào ác n xem, người người xem thạch thần kiên nghị mặt thần sắc biến đổi xoay người sang chỗ khác nhàn nhạt, nhạt nói câu tùy ngươi vậy thạch thần đem đồ vật cất kỹ mà lại huyệt b đạo bên trên i hẻo l ẩn ẩn làm đau nhức như kim đâm có chút ngứa có chút đau nhức thật hết sức nhẫn lại một trận phí sức về sau lại trong lúc vô tình chìm vào giấc ngủ hôm qua vì đi đường một đêm chưa ngủ hiện tại trung quy là mệt mỏi lan nguyệt nhìn xem phía ngoài bàn bạc mưa to thạch ự a ồ lâm v cẩn lập tức tỉnh táo lại bận bịu đem phải phía trên vải mảnh kéo một phát đem thân thể che khuất ngừng thở xuyên thấu qua phía trên lô rách quan sát đến toàn bộ miếu bên trong tình huống qua thấy tiếng bước chân dần dần rõ ràng chỉ thấy một cái sáu mười mấy tuổi áo vải lao giả tóc trắng cao buộc thân mang áo vải eo c u ố n quyển dây gai chân xuyên dày vải màu đen tay trái cầm một bình rượu tay phải lại cầm một đem bạch vũ phiến vượt vào miễu bên trong điện quang như ánh mắt liếc nhìn bốn phía một cái xoáy mà cười một tiếng nói tập huynh ngươi lại còn chưa tới lại nghe từ bốn phương tám hướng truyền đến rõ ràng thanh â m nói sơ lần gặp gỡ có thể nào tay không mà đến tiểu đệ thấy x a thả h u y n h sách rượu liền lại nhặt chút t u ổ i lửa tới t h ầ t h ầ n vừa nghĩ thầm loại này thời tiết mưa to làm sao lại có thủi lửa tới chỉ thấy một cái thân mặc hoa phục láo giả bên hông đừng một đem bạch ngọc xích từ một môn khác tiến đến trong tay quả nhiên bưng lấy lớn đem tuổi khô lửa hai người đồng thời cười ha ha trong phòng sinh ra lửa tới lam nguyệt nói hai người này tốt công lực t h ạ c h thần nghi nói làm sao mà biết lam nguyệt nói ngươi nhìn hai người này mưa lớn như vậy thời tiết lại là hôn thân chưa thấm một điểm mưa đủ thấy nội lực thâm hậu mà áo vải lao giả cầm rượu còn tản ra hơi ấm có thể thấy được là nó dùng nội lực đem nó ấm áp hoa phục lao giả trên tay tuổi khô cũng là vừa dùng nội lực làm làm áo vải lao giả hâm rượu mà làm mùi rượu không tiêu tan hoa phục lao giả ấm tuổi mà làm trong tuổi bên ngoài như một khô g á o lần này như tại đỏ sức thạch thần ngạc nhiên nói nhìn bộ dáng của bọn hắn tựa như lão bằng hữu thế nào lại là tại đỏ sức lam n g u y ệ t nói ngươi còn chưa nhập giang hồ tự nhiên không biết được những này huống hồ ta biết bọn hắn tại đỏ sức còn có một cái rất lớn lý do thạch thần hỏi cái gì lam n g u y ệ t cười nói ngươi nhìn kia áo vải lao giả bạch vũ phiến cùng hoa phục lao giả bạch ngọc xích nhưng có cái gì kỳ quá i chỗ thạch thần nhìn xem trả lời kia bạch vũ phiến nhìn như hồ cùng hiện tại phiến không giống hiện tại phiến chính là tám mảnh vũ mao kia phiến lại có mười mảnh mà kia bạch ngọc xích cũng xem ra có chút giống một viên hàm răng dài la nguyệt gật đầu cười nói có thể nhìn ra điều này cũng không tệ kia bạch vũ phiến nhìn như phổ thông kỳ thật lại lớn có lai lịch này phiến chính là dùng bạch rác như ý làm nền bên trên phụ mười cái thiết cốt hệ lấy lông chim chính là là năm đó họ ra cắt võ hầu chế trị quân phiến nhất hệ mà lao giả này họ thả chỉ sợ chính là là năm đó họ ra cắt võ hầu tọa hạ thả nói hoành hậu đại năm đó họ ra cắt võ hầu đem vị truyền cho gừng duy mà gừng duy cực kỳ h i u chiến thả nói hoành liền xuất linh thuộc hạ rời đi võ hầu môn khác lập làm tăng cửa c h u y ế n thuyết năm đó họ ra cắt võ hầu từng đem tùy thân bảo phiến cùng phiến quyết ban cho thả nói hoành tên là như ý kim trồn phiến c ù n g như ý phiến quyết thạch thần mừng lớn nói vậy cái này thả họ lao giả nếu thật là t ă n g trong môn người cũng tất nhiên biết được võ hầu môn bên trong không ít chuyện lạc l a m n g u y ệ t gật đầu nói ngươi c h ớ cao hơn trước cái này tăng cửa một mạch sớm đã tuyên bố rời khỏi võ hầu môn cho nên coi như ngươi là võ hầu môn chủ hắn cũng sẽ không bán ngươi cái gì mặt mũi lại không có học được binh đạo tuyệt học trước ngươi hay là đ ư n g si tâm vào tưởng thạch t h n một trào đầu t h á n một tiếng liên thanh sưng là lan nguyện tiếp tục nói mà cái này tập họ lao nhân lai lịch liền càng m i n h xác bên hông hắn kia đem bạch ngọc xích tên là đế giang tập vải xích chính là là năm đó t h ủ hoàng lưu bị ban cho tập thị một mạch giáng quan có thể lên đánh hoàng đế dưới đánh giang thần mà họ ra cắt võ hầu càng là vì thế xích đặc biệt sáng tạo một bộ võ học tên là uy đế ba thức quyết thạch ầ n nghe xong lại là mừng lớn nói không nghĩ tới vậy mà tại này đụng phải hai đời cao nhân nếu là có thể cùng bọn hắn nâng cốc luôn hoan quả nhiên là nhân sinh một chuyện may lớn lan nguyện k h á t tay một cái nói t r ư ớ nghe một chút bọn hắn nói cái gì chỉ nghe tập họ lão giả cười nói nghe qua tăng cửa thích đạo an tuấn biện có tài cao hôm nay gặp mặt quả không nói giả thích đạo an chắp tay nói tại hạ đã lao nào có cái gì tuấn chỉ là ba thước biện lưỡi còn tại tôi bất quá tại hạ tại bắc cư lâu tập tạc sĩ đại danh lại là như x é t đánh bên hai nếu là một ngày nghe không được ba lần liền ăn không được ba bữa cơm a tại hạ thế nhưng là nghe d ò n giã ba mươi năm a lan nguyệt lúc này hơi kinh ngạc nói nguyên lai、like、là bọn hắn thạch thần ngạc nhiên nói hẳn là người biết lan n g u y ệ t lắc đầu nói tuy không phải nhận biết nhưng lại nghe qua cái gọi là bắc có thích đạo an nam có tập tạc sĩ hai người đều là bốn mươi năm trước trên giang hồ liền có nội danh nghe nói hai người không chỉ có tài hùng b i ệ n được mà lại đều là tập hai nhà võ học đại thành không nghĩ tới bốn mươi năm sau vậy mà tại này trong miếu hoang thấy hai người thật sự là thiên ý khó liệu lúc này tập tạc sĩ cười to nói hôm nay khó gặp không bằng cùng thả huynh đối đầu vài câu thích đạo an cười nói tập huynh mời ra đúng tập tạc sĩ cũng cười nói thả huynh ở xa tới là khách hay là mời ra đúng không thích đạo an cũng không chối tử mở miệng nói đầy trời thích đạo an tập tạc sĩ uống một hớt rượu cười nói tứ hải tập tạc sĩ thạch cẩn vừa nghe thích đạo an ra bên trên câu chính suy nghĩ nghe xong tập tạc sĩ nói thầm nghĩ rượu à. thích đạo an gật đầu cười nói thập huynh mời ra tập tạc sĩ nói nhận thả huynh tuyệt cũ tứ hải tập tạc sĩ cho nên cho nên đến xem ngươi thích đạo an cười ha ha một tiếng chưa từng nghi hoặc liền nói đầy trời thích đạo an không giành phải nhìn nhau t r ư n g hợp lúc này miếu bên trên một hạt b ù i rơi xuống chính rơi vào tập tạc sĩ trên đầu thích đạo an rêu rêu nói đầu có bát cao cấp bát không đầu bên trên bao mắt thấy một trận gió thổi tới thích đạo an tóc thổi lên một sợi tập tạc sĩ cười to nói có mặt có chìa cao cấp chìa vô diện bên trên thung lũng t h ạ c h t h ầ n cười thầm nói hai người này khi thật thú vị lẫn nhau trêu tức l a m n g u y ệ t nghi nói người đối thi tử cũng có nghiên cứu t h ạ c h t h ầ n trả lời cha chỉ truyền một thức đao pháp cho ta bình thường nhà bên trong những người khác luyện đao thời gian cha liền để tiên sinh dạy học dạy ta rất nhiều l a m n g u y ệ t cười nói xem ra cha ngươi quả nhiên đối ngươi gửi có kỳ vọng cao tập t ạ a s i lúc này lại nói đại bằng từ n ă m đến chúng chim đều tập cánh vật gì đông lạnh lao si mức mức túi đầu ăn thích đạo an trầm ngâm một chút nói gió nhẹ nhập vú cốc sao có thể động đại tài m á n hai đương đạo ăn, chưa phát g á c chết bọ m a người h Hai tới. n đồng thời nhìn nhau đồng thời cười lên ha hả thích đạo an nói hay lắm hay lắm nhân sinh có đây còn cầu mong gì nếu là có thể cùng tập huynh làm cả đ ờ i bằng hữu nên là tốt bao nhiêu tập t ạ c s i thở dài tập nào đó cũng đang nghĩ nếu là có thể sớm ngày nhìn thấy thả huynh liền có thể làm nhiều một ngày bằng hữu thích đạo an cười khổ một tiếng nói chỉ là trận chiến này lại là bắt buộc phải làm cùng cái này một bầu rượu uống xong liền cần một trận chiến tập taxi ngang nhức đầu uống một vùng nói không nói thả huynh chúng ta uống thích đạo an mãnh gật đầu một cái nói t ố t uống thầy cần ngạc nhiên nói nghe khẩu khí của bọn hắn tựa hồ thật muốn quyết nhất t ử chiến g á n g vẻ l a m n g u y ệ t gật đầu nói tất nhiên là có nội tình gì ba mươi năm trước hai nhà này quan hệ tựa hồ cũng không tệ lắm xoáy mà cười nói bất quá có thể nhìn thấy hai đại cao thủ quyết đấu cũng là phúc khí của ngươi đợi lát nữa ngươi liền nghiêm túc nhìn xem hai nhà này võ học đều là họ ra cất võ hầu sáng tạo cùng ngươi sở học tất nhiên có chỗ giống nhau nếu là ngươi có thể suy một ra ba đối ngươi sẽ có lợi ích to lớn t h ầ cần nghe vào hai bên trong lại cực không nguyện ý hai vị này lao nhân quyết đấu rốt cục hai người uống xong rượu tương đối cười một tiếng bầu không khí đột nhiên từ bình tĩnh trở nên khẩn trương lên thạch cẩn rốt cục đem mặt nạ một vùng quấn lên vải mảnh vọt ra lam nguyện kinh h a i nói ngươi muốn làm gì thích đạo an cùng tập đục xích cũng là giật mình hai người công lực đã là phi phạm có người ở đây vậy mà không biết chỉ thấy thạch cẩn người đeo trường cùng trường đao eo treo bao đựng tên trường đao có vẻ như ba mươi nhân kỷ hắn lúc này chính mang theo tuyết thiên thu mặt nạ thạch cẩn chắp tay nói hai vị tiền bối lại không động tới tay thích đạo an phất dâu mỉm cười nói tiểu huynh đệ tốt công lực khi nào tiến đến chúng ta vậy mà cũng không biết được thạch t h ầ n nói thứ không dám dâu dếm văn bối tại hai vị tiền bối trước đó liền tới đây tránh mưa tập t ạ c sĩ hướng phía trước đi một bước nói nói như vậy chúng ta lời mới vừa nói tiểu huynh đệ đều đã nghe tới thạch t h ầ n gật đầu nói văn bối chính là vì việc này tập t ạ c sĩ sắc mặt dừng một chút nói a tiểu huynh đệ muốn nói cái gì thạch t h ầ n nói hai vị tiền bối đều là tài cao người làm sao không phải muốn tự giết lẫn nhau thích đạo an thở dài nói tiểu huynh đệ chính là hưu tâm người Thích ả đạo an cười khổ nói g nếu g tập là có biện pháp t r g i t i ể u h u y n h đã ệ đ sống tại đ nghĩ tình n thế bất nhưng đắc d i tiểu hình đệ n hay là, quyết đối, rút, là, duyên, nói, là cần nói, không cần quản t h ạ c h đạo an cười khổ nói nếu là có biện pháp giải quyết đã sống nghĩ tình thế bất đắc dĩ tiểu hình đệ hay là không cần quản thích đạo căn răng một cái đồng nhiên từ mang bên trong từ m ó chương ra l ệ n bài bài nói, lệnh phân xem ở h t mười ba sơ h i ể n cơ t r í thích đạo an cùng tập tạc sĩ liếc thấy lệnh bài lập tức kinh hãi lắp bắp nói đây là võ h ầ u lệnh thạch thần trầm giọng nói không sai võ h ầ u lệnh nhưng mời hai vị tiền bối nể tình đồng nguyên phân thượng có thể hay không báo cho nội tình thích đạo an đột nhiên ánh mắt bên trong sẹt qua một tia quỷ dị thở dài một hơi cởi nói thấy khiến như thấy môn chủ tập minh xem ra trời không quên t a nhóm tập tạc sĩ hít sâu một hơi nói năm đó họ ra cắt võ hầu tuổi trường được quán long bên trong đối hóa tận thiên hạ ba phân đã là võ hầu truyền nhân ta cùng nghe lệnh chính là nói xong hai người liền muốn cúi đầu thạch thần bận b i ể u muốn đem bọn hắn kéo lên lam n g u y ệ t trầm giọng nói không muốn kéo võ hầu môn chủ nên có môn chủ chi phong phạm h u n g hồ cái này võ hầu khiến mới ra như thấy họ ra cắt võ hầu bọn hắn cái này cúi đầu b á i không chỉ có là môn chủ mà lại là họ ra cắt võ hầu thạch t ầ n nghe xong trên mặt một cỗ chính khí rõ hiện thích đạo an cùng tập tạc sĩ đột nhiên có cảm giác bái ba bái đứng lên thích đạo an cùng tập tạc sĩ nhìn nhau nói đã môn chủ đích thân tới ta cùng tự nhiên đem nội tình báo cho nguyên lai hai người ra truyền bí tịch đồng đều một tháng trước bị cướp mà lại tiểu tôn nhi đều bị trói đi hai người đồng thời lại tiếp vào vũ tin nói một tháng sau gọi hai người tới miếu sơn thần bên trong quyết đấu thắng được người liền có thể trả lại nó tôn nhi hòa ra truyền binh khí thích đạo an thở dài lão phu đã từng phái ra đại lượng nhân thủ muốn t r a được đối phương tung tích nào biết được một tháng qua không có chút nào tin tức tập tạc sĩ cũng gật đầu trầm giọng nói lão phu cũng là phái g a hơn người tay hơn nữa còn vận dụng kinh châu thành nội binh mã cái k i ê u biết không hề có một chút tin tức nào nơi đây kinh châu quả thật mới d ã ngụy nô cùng tồn tại thời khắc chính là hai cái kinh châu cùng tồn tại thích đạo an nói đến cuối cùng bây giờ không có biện pháp đành phải đến đây thạch thần cao mày nói đối phương dám trộm phải hai vị tiền bối gia truyền bí tịch lại dám cho hai vị tiền bối một tháng không hơn thời gian khẳng định là có c ẩ m huống hồ coi như hai vị tiền bối có t h ắ n g được người chỉ sợ cũng sẽ không thực hiện hứa hẹn thích đạo an nói lão phu nhà chỗ cam túc gia truyền từ tang cửa một mạch tại trên đường cũng là có chút thanh danh người bình thường c ũ n g muốn tiến đến trộm như ý phiến quyết căn bản không có khả năng huống hồ kêu bí tịch chính là thả ở trong mặt thất tập tạc sĩ cũng là gật đầu nói lao phu cũng là như thế khỏi phải nói cái này đế giang tập vạy xích chính là họ ra cất võ hầu truyền lại liền nói cái này v y đế ba thước quyết cũng là võ lâm t u y ệ t học đến cùng là phương nào tặc tử lớn mật như thế thách ầ n trâm ngâm nói hai vị tiền bối vũ khí cùng t u y ệ t học đều cùng họ ra cất võ hầu có quan hệ hẳn là đối phương là cùng ta võ hầu môn có địch ý người thích đạo an thở dài nói năm đó họ ra cất võ hầu dẫn quân trinh chiến thiên h ạ nếu là luận cựu nhân có thể nói vô số kể đừng nói phương nam binh đạo tông phương bắc thiên đế giáo coi như cùng kiếm hoàng môn bên trong cũng có mâu thuẫn nếu là luận tiểu nhân giáo phái càng là rất rất nhiều căn bản không thể nào tra được lam nguyệt đột nhiên đối thạch thần nói hiện tại thiên hạ cách cục như thế nào thạch thần gật đầu hỏi thả t i ê n bối hiện tại thiên hạ cách cục như thế nào thích đạo an là người không biết dụ ý liền đáp hiện tại dân tộc hung nô h á n quốc đánh hạ trường an lạc dương cắt cứ sơn tây hà bắc mà tây tấn lương châu thứ sử tấm quý thì thừa dịp triệu tấn bại vong cắt cứ cam túc s ư n g là trước lãnh nước tứ xuyên thì sớm bị lý lưu lý hùng cùng lưu dân c h i ế m cứ s ư n g là thành hàn quốc phương bắc đại mạc một vùng bị dân tộc tiên bi thác bạc thị c h i ế m cứ tây bắc cô tăng một vùng vì tấm mua tấm m ộ chỗ theo c h i ề u ta đại tộc cùng đều nhao n h a u x ô i nam xem ra muốn tại phương nam thành vương mà l ư u thả một vùng thì là dân tộc tiên bi mộ dung thị địa bàn sơn đông một vùng thì trở thành ổ chủ đại tộc các cứ lam nguyệt đột nhiên cười nói thì ra là thế thạch cần đại hỷ gửi đi ý niệm nói ngươi biết là ai chủ mưu rồi lam nguyệt gật gật đầu đem mình nghĩ cùng thạch cần một giảng thạch cần bừng tỉnh đại n ộ thạch h ầ n liền gật đầu đối thích đạo an hai người nói xem ra lần này đối thủ nhưng không đơn thuần là võ lâm nhân sĩ thích đạo an ngạc nhiên nói hẳn là còn có triều đình can thiệp không thành ta tăng cửa từ khi thoát ly võ hầu môn về sau lại vô cùng triều đình có chỗ liên quan thạch h ầ n trầm giọng nói cái gọi là mang ngọc có tội thả tiền bối ngươi mặc dù cùng triều đình không có liên quan thế nhưng là ngươi tăng cửa vị trí tri địa chính là trước lệnh quan đạo pháo đài hiện tại dân tộc hung nô hàn quốc đánh hạ trường an lạc dương phái lưu diệu đóng giữ trường an thạch lập bắc theo ki châu cái này trung nguyên tri đ ị vừa vững định còn lại chính là đả thông chức lệnh yếu đạo và bình định phương nam mà tập tiền bối chỗ ở kinh châu thì là xuôi nam yếu đạo tăng thêm hai vị tiền bối truyền lại từ họ ra cắt võ hầu t u y ệ t học cho nên bị đối phương thứ nhất để mắt tới thích đạo an hai người bừng tỉnh đại ngộ nói thì ra là thế hiện tại dân tộc hung nô hàn quốc có bắc kiếm hoàng phái chỗ dựa hẳn là đúng là bắc kiếm hoàng phái như vậy bọn hắn vì sao cần phải muốn chúng ta đến đây đến tàn sát đâu thầy cần ngạc nhiên nói kiếm hoàng trong phái lại còn có bẻ cánh chi phân a thích đạo an gật đầu nói từ khi thuộc quốc hủy diệt về sau Kiếm Kiếm Kiếm Kiếm Phái chia Phái Phái, Phái hiện làm Nam Hoàng Hoàng Hoàng Hoàng hộ cũng cùng đang ủng hộ dân Bắc Bắc thạch ộ c u Quốc, n nô Hàn g thần a i thôi, phe p chính thống h đều về tự xưng ai là chính thông ố n g chỉ sợ đã v pháp Thầy biết được. c t h ô n suốt tiếp tục nói võ hầu muôn nội công tâm pháp chính là họ ra cắt võ hầu một mình sáng tạo m à thành chính là lấy thức nhập tâm ngoại nhân n coi như đạt được võ công tâm quyết cũng vô pháp luyện thành nhất định phải lấy chiêu số phụ trợ tâm pháp mới có thể luyện thành cho nên cần hai vị tiền bối đem hết toàn lực biểu thị chiêu số huống hồ vị nào vừa chết binh khí kia tự nhiên cũng nhập đối phương trong túi đến lúc đó hai vị tiền bối gia tộc nghiêm vong dân tộc hung nô hàn quốc liền có thể một phương tây bên trên một phương xuôi nam có thể nói một tiên bốn đ i ề u a tập t c s i giận dữ nói địch nhân vậy mà như thế âm hiểm hẳn là chúng ta tới này chính là vì biểu thị chiêu số cho bọn hắn nhìn thích đạo an trầm giọng nói chính là chỉ có hai người lấy mạng tương bắc thời điểm mới sẽ dùng công phu thật mà hai người chúng ta cũng sẽ không bỏ rơi một phương cơ hội thủ thắng tranh thủ một điểm giải cứu tôn nhi hy vọng tập taxi cả giận nói đáng ghét nếu là bị ta thân tay n ắ m lấy lao phu tất nhiên để bọn này tặc tử muốn sống không được thích đạo an lại chắp tay nói hôm nay may mắn được môn chủ c h i ngôn không phải hai người chúng ta thật đúng là làm vật hy sinh bất quá hiện tại biết đối phương kế sách lại nên làm thế nào cho phải đâu tập t c sĩ cũng gật đầu nói không sai đến cùng dùng gì kế mới được đâu thạch khẩn cười thần bị nói tìm đường sống trong chỗ chết mới có thể dẫn xà xuất động còn lại liền giao cho ta đi thích đạo an hai người đột nhiên một mặt giật mình thích đạo an nói tập minh hiện tại thật muốn lĩnh giáo cao chiêu của ngươi tập taxi chắp tay nói mời hai người h à o nhưng cười một tiếng chân bắn ra không phân trước sau đạn đi ra cửa lúc này ngoài cửa mưa to b ằ n g bạc đối với hai người lại không trở ngại chút nào nhìn xem hai người bay ra thạch cẩn đối lam nguyệt nói công chúa tạ nếu không phải ta còn thật không biết như thế nào cho phải lam nguyệt hơi có lạnh lùng trả lời ta chỉ là nghĩ đến nếu là n g ư ờ i đạt được hai người này t ư ơ n g trợ mới có thể bảo trụ ngươi cái này cái mạng nhỏ không phải mới rồi sẽ không giúp ngươi huống hồ bọn hắn sinh tử tại ta có liên can gì thạch cẩn lại ăn bế một canh lam nguyệt tiếp tục nói cái này thích ra tự xưng tán cửa lại có một loại kỳ dược tên là trời la tán nghe nói có thể thông t r ă n g mạch sống sinh tử chỉ là truyền thế c ự c ít liền xem như hoàng thân quốc thích cũng đừng hòng tìm được nửa viên thạch cẩn là vạn không muốn lấy đây là ý đồ chính muốn nói chuyện lam nguyện nói hiện tại bằng công lực của ngươi lên không được bất cứ tác dụng gì nếu là muốn để thả tập hai người thần phục tự nhiên phải lộ hàng bản lĩnh thật sự ra ta hiện tại đem hai trăm năm công lực tạm thời du nhập g n trong cơ thể ngươi đợi lát nữa có thể thi thố tài năng thạch ẩ n vừa muốn lắc đầu cự tuyệt lam nguyện trầm giọng nói ngươi nếu là cự tuyệt liền đừng muốn cứu bọn họ ta thân là linh thể cảm giác phạm vi mạnh hơn n g ư ờ i gấp trăm lần hiện tại mai phục tại địch nhân ở t r u n g quanh không dưới hai mươi người mà lại ít nhất đều có cấp năm trở lên binh khí thạch thần xưng sở phía dưới chỉ cảm thấy cánh tay phải một cỗ bàng bạc chân khí rót vào t r ă m mạch bên trong trong chốc lát toàn thân thông suốt vô so trên thân mỗi một chỗ lô chân lông đều nhưng cảm giác liền ngay cả la n g u y ệ t tại mình cánh tay phải vị trí cùng tư thái đều có thể cảm thụ ra đúng vào lúc này ngoài miễu truyền đến một tiếng kinh thiên hét lớn sau đó là ẩm vàng một vang thạch thần chân bắn ra giống như trùng thiên như phi đạn lên trên trời lại rơi xuống nóc nhà đến loại cảm giác này so bay lượn còn muốn tư sướng thạch thần không che giấu được đại hỷ c h i tình nói hai trăm năm công lực quả nhiên không kém thiên n h â n mà t r u n g quanh nước mưa càng là mảy may không thể tiến vào sáu thước phạm vi bên trong l a m nguyện nói như bằng vào ta thiên đế giáo bí mật công thêm bên trên thương không băng tinh chi lực hai trăm năm công lực không đáng kể chút nào chỉ bất quá ngươi từ khi trở thành võ hầu môn chủ liền sẽ không có cơ hội như vậy thạch thần hào khí cười nói ngươi yên tâm sẽ có dạng này cơ sẽ ta thạch thần nhất định là ngươi cảm thấy hài lòng đối thủ lấy thạch t ầ n lúc này công lực nước mưa tự nhiên sẽ không dính tại nó trên thân mà thị lực thấu thị phía dưới mưa to nơi xa dần dần rõ ràng đang lúc hai người đánh đến chính lợi hại thời điểm đột nhiên chung quanh có động tĩnh mai phục tại phụ cận địch nhân tất cả đều đứng dậy chậm dại hướng phía hai người đi qua tìm mà hình thành một vòng tròn lớn mà lại người người trong tay cầm kiếm quả nhiên là kiếm hoàng môn thầy thần ngạc nhiên nói kỳ quái hai vị tiền bối còn chưa phân ra sinh tử đến làm sao kiếm hoàng môn người vậy mà liền đi tới rồi chỉ nghe thích đạo an cùng tập tạc sĩ đồng thời nghiêm nghị nói ư ở n g các nơi kiếm hoàng môn danh sương chính thống lại lời, đoạn như thế. Mau mau còn tôn nhi đến. Hai người muốn Mau mau xuất chung quanh như còn tôn đến. xử thấy thủ thế. ta rứt chỉ vừa vây không i ế m o à n g m n ư hướng ờ giờ i kiếm hoàng môn người nhao nhao n g bộ ự chỉ m ì n đâm đám đất, đi. máu mưa một mặt xuống, quắp chốc cùng nước mưa báo tổ ra, trong chốc lát kinh biến, một đám người ngã trên mặt đất, co quắp chết đi. Không báo lát tươi tổ chết co c ra, h có thích đạo an hai người thấy giật mình liền ngay cả thạch c ầ n cùng la nguyện thấy cũng là cả kinh đến cùng đã xảy ra chuyện gì chỉ nghe một cái thân mặc kim hoa t ử áo lưới trên mặt mặt nạp vàng kim người chậm rãi đi ra hai tay trái phải nắm hai cái trẻ thơ non tiểu hài tiểu hài tay bên trong nắm lấy hai bạn bí t ị c thích đạo an cùng tập tạc xỉ trợn mắt to đại hỷ chỉ thấy mặt nạ vàng kim người bông ra hai cái tiểu hài tay hai cái tiểu hài bên cạnh khóc bên cạnh kêu ra ra hướng phía hai cái lao nhân chạy tới hai người đem tiểu hài ôm trong ngực bên trong một trận đau lòng chỉ nghe kêu mặt nạ vàng kim chi người nói tại hạ là là bắc kiếm hoàng môn dưới giám sát kiếm lệnh sử tháng trước kiếm hoàng có lệnh mệnh triệu d à i thuận đường chủ cho m ờ i hai vị tiền bối một lần nào biết triệu triệu chủ vậy mà xử suất như thế làm trái ta bắc kiếm hoàng môn tôn chỉ chi hành vi tại hạ cẩn phụng kiếm hoàng chi mệnh vì phòng ngừa bí tịch bị người đánh cấp luyện mệnh triệu d à i thuận đường chủ sở thuộc bộ hạ hai mươi ba danh kiếm thủ t ự vẫn tạ tội dừng lại lại nói triệu triệu chủ thanh âm trong trầm tĩnh mang bên trong một loại không cách nào kháng cự uy nghiêm cảm giác chỉ thấy từ bên cạnh đi ra một cái chừng ba mươi tuổi nam tử tay có chút run dày cầm thon dài liễu diệp kiếm chậm rãi đi ra một mặt tiểu thụy thích đạo an cùng tập tạc sĩ hai người còn không có từ vừa rồi trong lúc kinh ngạc hòa hoãn lại liền gặp cái này triệu triệu chủ một kiếm đâm vào bộ ngực mình bên trên kêu lên một tiếng đau đớn ngã trên mặt đất kiếm lệnh sử tự hồ hài lòng gật đầu từ mang bên trong xuất ra hai cái tinh xảo h đây là kiếm hoàng bàn cho cựu truyền đại hoàng đan để bù đắp đối hai vị tiền bối tạo thành tổn thất mong rằng vui vẻ nhận tay phải b ắ n ra hai cái hộp không nhanh không chậm tại không bên trong bay ra phân biệt bay đến thích đạo an cùng tập t ạ c sĩ trên tay lập tức kiếm lệnh xử nói như thế tại hạ liền không q u ấ y dày hai vị tiền bối di tôn chi nhạc ngày khác này phương tân nhậm đường chủ sẽ lại mời hai vị một lần lại xuống xin được cáo l u i trước nói vừa xong chân hướng về sau b ắ n ra như kim quan g một sợi biến mất tại trong mưa to thích đạo an cùng tập taxi tương đối một chút sắc mặt chưa gặp hỏa hoãn lại mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu thạch thần tại miếu trên đỉnh vui vẻ nói xem ra bắc kiếm hoàng môn cũng không như trong tưởng tượng xấu như vậy nha lam nguyên nói bây giờ nói câu nói này còn nói còn quá sớm chỉ là ta không nghĩ tới bắc kiếm hoàng môn vậy mà như thế ra chiêu miếu sơn thần bên trong ba người trở lại trong sơn thần miếu thạch thần chắp tay nói chúc mừng hai vị tiền bối không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền tìm về cháu trai hai người lại là mặt mũi tràn đầy vẻ hữu sầu thích đạo an nói môn chủ ngươi lại chớ cười lời nói lá hủ nếu không phải cái kia kiếm k i ế n sử đi đầu đem hài từ đưa về chỉ nhìn cái này một cái tiểu tiểu đường khẩu thế lực hai chúng ta lao đầu tử đều muốn dùng đại lực khí đối phó tập t ạ c s i gật đầu nói cũng không nghĩ tới bắc kiếm hoàng môn môn quy vậy mà như thế xâm nghiêm nghĩ người đường chủ kia cũng là tay cầm cấp sáu binh khí người vậy mà nói rết liền l i ề ế t huống hồ còn tăng thêm hai mươi mấy tên cấp năm vũ khí kiếm thủ như thế có thể thấy được bắc kiếm hoàng môn thực lực thích đạo an nói không sai trước kia chưa từng có tiếp xúc không nghĩ tới hôm nay gặp mặt bắc kiếm hoàng quả nhiên có hoàng giả chi phong vừa ra tay chính là cái này cựu truyền đại h o à n đan tập taxi đem cái hộp nhỏ mở ra chỉ thấy bên trong một viên thuốc toàn bộ miếu sơn thần một c ố dị hương sông và muối tập tạc sĩ vui vẻ nói nghe qua thả huynh đối dược vật có chấu nghiên cứu nghe khẩu khí đây chẳng lẽ là bảo vật không thành thích đạo an gật đầu nói không sai ngày xưa ngụy võ đế tào tháo tập thuật sĩ cam bắt đầu tả từ tại ngụy quốc tại nghiệp tu kiến đồng tước hổ vàng băng giếng ba đài liền là vì luyện chế đăng dược lấy cầu trường sinh bất lão trong đó cái này cựu truyền đại hoàn đan chính là trong đó một mực nghe nói có thể sinh bạch cốt người chết sống lại công hiệu so với ngàn năm linh chi đến quả thực không phân sàn sàn nhau tập tạc sĩ mừng lớn nói xem ra chúng ta tự a hồ nhân họa đắc phúc rồi thạch thần sớm có lam nguyện dặn dò tự nhiên tâm tư cao một bậc cười nói hai vị tự a hồ đối với cái này bắc kiếm hoàng có cảm giác kích lại tự a hồ như chưa nghe qua thi chi lấy uy buộc chi lấy ân câu nói này thích đạo an hai người nghe thạch thần một giảng xưng sờ nói môn chủ l ờ i ấy hẳn là việc này có khác kỳ quặc thạch t h ầ n gật đầu nói nam bắc kiếm hoàng môn tranh đoạt nhìn như bình tĩnh kỳ thật như nước với lửa dân tộc hung nô hàn quốc cùng trước lãnh nước phương nam cũng là cũng thế thả tiền bối tăng cửa ở lâu cam túc yếu đạo vài chục năm nay địa vị cũng là thâm căn cô đế Tập t i ề nhưng bối i ở Lâu k n Châu, thanh danh lan Sa, nếu là có chỗ thanh danh tình, nhất định quần hào nếu t lan xa, quần là sự ơ trợ. Nếu là bác kiếm h o à nếu g thắng, cũng sẽ trả giá lớn đại giới. Nhưng môn làm vẹn vẹn xén liền chuyện, như lớn n vì vị, cắt coi có to thể thủ trả hai đại là, sẽ là trước thi chi lấy uy để hai vị tiền bối nhìn thấy bắc kiếm hoàng môn thế lực lại thi chi lấy ân lấy bảo vật đem tặng nếu là lần sau bắc kiếm hoàng lần nữa mời hai vị gặp nhau để hai vị đối nó làm như không thấy để nó thẳng khu trước lệnh cúng ph、EH. tương nam hai vị lại nên làm như thế nào đâu thích đạo an cùng tập tạc sĩ x ư ớ n g sở n g h ẹ lời nói cái này Nói, biết, người, báo, đạo, địa, võ, thích ầ y thần tiếp t đạo an cùng tập tạc sĩ trầm ngâm một trận không hẹn mà cùng gật đầu nói môn chủ nói không sai hai ta vừa rồi đích xác đối bắc kiếm hoàng hoàng giả chi phong nhận thấy nếu thật là lại gọi ta cùng đi gặp mặt trả giá tăng thêm không làm thương hại bách tính quan điểm hai ta chỉ sợ thực sẽ ngồi mà không nhìn thấy mà lại chiều tấn đến nay bách tính trôi qua cũng không ổn định bây giờ đã hàn quốc đã định nếu là bọn họ có thể đối bách tính tốt một chút thay đổi triều đại cũng là không quan trọng thay thần cười nói không sai bọn hắn chính là bắt lấy đ i ể m này chỉ b ấ t quá cho dù triệu triệu chủ bọn hắn có chỗ mạo phạm nhưng là không thể nào bí tịch bị toàn bộ người chỗ xem đi tối đa cũng là triệu môn chủ một người chỗ nhìn cho dù có khả năng này cũng không đến nôi đem ở đây hết thể mọi người toàn bộ g i ế t xảy ra cái này bắc kiếm hoàng môn quy dù nghiêm lại mơ hồ để lộ ra không hết ân tình mùi màu tươi h ú n g hồ cái này dân tộc hung nô hàn quốc chớ nói năm năm trước thạch lạc tại khổ huyện toàn d i ệ t quân ta mười vạn người sau lại tại lạc dương giết chết ba mươi ngàn người phóng hỏa đốt cung điện sự tình liền nói bây giờ tình thế dân tộc hung nô hàn quốc muốn bình định thiên hạ lại có bao nhiêu người muốn hy sinh trong đó đâu thích đạo an ánh mắt quỷ dị nhất c h u y ề n thở một hơi dài nhẹ nhõm đột nhiên đứng lên xá một cái nói thích đạo an bình sinh tự hỏi tài trí hơn người hôm nay nhìn thấy môn chủ ta thả nào đó chỉ sợ cũng thành tội nhân thiên cổ tập tạc sĩ cũng bái quý nói tập nào đó tự xưng đục rằng chữ ngạn uy chính là tự nhận là có thể như đạo gia có gõ răng tu luyện chi chỉ toàn tâm không nghĩ tới lại sinh ra ý nghĩ s a n g bậy nếu không phải môn chủ khuyên bảo ta tập nào đó chỉ sợ hại thiên hạ bất tính chương mười bốn tà long đế khí thạch c ầ n bước lên phía trước một k é o nói hai vị tiền bối hữu lễ v ă n bối nghe qua hai vị tiền bối đại danh bây giờ nhìn thấy quả nhiên là tam sinh hữu hạnh nên bái chính là v ă n bối mới đúng cái này một kéo thuộc về lễ tiết l a m n g u y ệ t ngược lại là không có ngăn cản thích đạo an cùng tập tạc sĩ một mặt hổ thẹn mặt mo đỏ ửng thấy thạch cẩn như thế hiểu được phân tức vui vẻ nói Võ hầu lệnh bài thạch ừ k i đi, đã hơn 40 năm chưa xuất hiện giờ gừng môn hơn năm duy xuất qua, bây chủ chết chưa đã l i hiện giang xuất hồ, môn ủ thần u ổ i lại còn có này trẻ, p o n g phạm, h ta võ u m ô ngày sau tất nhiên hiệu họ ra cắt võ hầu bình định trung nguyên.、Thầy、cần sau ra hiệu hầu tất cắt Thầy họ võ khiêm tốn nói hai vị tiền bối quá khen văn bối sơ xuất giang hồ về sau mong rằng hai vị tiền bối chỉ điểm thích đạo an phất dâu cười nói đ ú n g còn chưa thỉnh giáo môn chủ tục danh t h ạ c thần tự hỏi không thể lại lộ ra quá nhiều lại nghĩ tới sư phó dặn dò liền nói văn bối tên là tuyết thiên thu thích đạo an cùng tập tạc sĩ đồng thời kinh hai nói không phải là giang nam binh đạo mười hai tông đông sơn tông chủ tuyết thiên thu thạch thần gật gật đầu lam nguyệt cười thầm nói nhìn bộ dáng của bọn hắn không bao lâu liền sẽ từ về ngươi m ô n h ạ đến lúc đó lại cách ngươi học được tuyệt học gần một bước thích đạo an quả thầm nói nghe qua giang nam binh đạo mười hai tông đông sơn tông chủ tuổi còn trẻ liền thông minh hơn người đến a n một vùng quản lý phải ngay ngắn rõ ràng không nghĩ tới tuyết tông chủ lại còn là ta võ hầu môn môn chủ lúc này tập t ạ c s i chắp tay nói tuyết môn chủ tập nào đó có cái không mời chi mời t h ạ thần gật đầu nói tập tiền bối mời nói tập taxi nói tập nào đó vạn mong môn chủ đem tập ra thu về d ư ớ i trướng lấy ra sức châu ngựa thích đạo an thấy tập tạc sĩ nói chuyện vội vàng cũng nói theo thả nào đó cũng có mời vạn mong môn chủ đáp ứng thạch thần sớm có la nguyệt ra hiệu gật đầu nói ta võ hầu môn tại người khác mắt bên trong sớm đã tuyệt tích giang hồ bây giờ có hai vị tiền bối hai nhà gia nhập ngày sau tất nhiên không phụ hai vị tiền bối kỳ vọng cao chỉ là hai vị tiền bối không muốn trước bất kỳ ai lộ ra vãn bối thân phận thích đạo an hai người gặp một lần thạch t h n đồng ý lập tức mừng lớn nói thuộc hạ tuân mệnh thạch t h n mặt đỏ lên khoắt tay nói hai vị tiền bối không cần thiết tự xưng thuộc tính dạng này để tuyết mô rất là bất an tập t c sĩ xưng sờ nói kia nên xưng hô như thế nào mới là t h y c h n trầm ngâm một chút nói vạn bối tự nhiên xưng hai vị vì tiền bối hai vị tiền bối xưng hô tại hạ vì vạn bối chính là tập t c sĩ kinh ngạc nói cái này lúc này thích đạo an cười nói đã môn chủ không cho phép không bằng ta hai cái lao đầu t ử tiếng kêu môn chủ tiểu huỳnh đệ như thế nào t h y c h n vỗ tay mừng lớn nói như thế rất tốt vậy vạn bối liền cả gan gọi hai vị tiền bối lao ca ca tập taxi mừng lớn nói không nghĩ tới lao phu muốn tới nhập thổ năm tháng chẳng những trùng nhập họ ra cắt võ hậu môn còn nhận một vị tiểu huynh đệ quả nhiên là hay lắm hay lắm thả huynh hôm nay gì không phải say một cuộc thích đạo an cũng đi theo cười to nói thập huynh nói rất đúng đã thấy la nguyệt quỷ dị cười một tiếng hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem thêm chú tại thạch gần trên thân toàn bộ nội lực thu hồi thạch gần ngay tại cười to đột nhiên cảm giác toàn thân như là bị rút g ầ n gai tâm đau tâu xương đột nhiên t r e ngực co cắp ngã xuống đất nay một đại biến thích đạo an vội vàng đem thạch gần đỡ dậy tìm đòi thạch gần mạch đập biến xác tập t ạ c sĩ ở một bên vội la lên thả huynh môn chủ làm sao rồi thích đạo an cho mày đột nhiên đem thạch gần quần áo kéo ra lúc này tinh ngọc ống trúc từ mang bên trong rơi xuống mà thạch gần trước ngực lỗ máu lộ ra tập t ạ c sĩ cả kinh nói thả huynh đây là thích đạo an một mặt nặng nề kiểm tra thạch gần tổn thương sự t ì n h vừa nói cái này chính là thụ thần binh gây thương tích mà lại cái này h u y ệ t đạo bên trong còn ẩn có long khí xoay quanh nếu không phải môn chủ công lực thâm hậu chỉ sợ sớm đã đi về coi tiên tập taxi kinh hai nói long khí hẳn là môn chủ lại cùng hoàng đế động thủ một lần thích đạo an lắc đầu nói long khí chính là thụ thiên mệnh mà sinh coi như người này bây giờ không phải là hoàng đế một ngày kia cũng sẽ có nhìn leo lên hoàng thượng bảo t o ọ n lan n g u y ệ t có chút hiểu được nói thì ra là thế xem ra thạch l ạ c có thiên mệnh phụ thân c h ắ c không được có long khí tập tạc sĩ vội la lên vậy phải làm thế nào cho phải nếu không đem chúng ta cựu c h u y ể n đại hoàn đan cho môn chủ lan rồi thích đạo an lắc đầu nói nếu là tại một canh giờ trước ngược lại còn hữu dụng nhưng là hiện tại đã qua dòng g ã một ngày liền xem như lớn la thần tiên cũng bất lực thích đạo an đảm nhiên túi lâu xuống nhìn thấy có đánh dấu chú p h ù huyết anh chậm rãi cầm lên xem đi xem lại đột nhiên mừng lớn nói trời ạ là huyết anh lam n g u y ệ t cười nói không hổ là dùng thuốc cao thủ liền liền nói nhà chú p h ù lại cũng nhìn hiểu xem ra thật sự là tiểu tử này bệnh không có đến tuyệt lộ tập t c s i ngạc nhiên nói huyết anh thích đạo an nói hiện tại không có thời gian giải thích ta hiện tại cho ngươi một bộ phương thuốc ngươi nhanh đến kinh châu thành bên trong đi đem tất cả dược vật bắt đủ lại thêm hai lượng ngọc tinh làm thuốc dẫn nói xong liền cầm lên bút viết phương thuốc tập taxi thì quay người đi tới cửa bên ngoài mưa to đã từ từ dừng lại tập tạc sĩ từ mang bên trong lấy r a cái yên hoa đạn vung ra không trùng một tiếng văng giòn tập tạc sĩ nói đây là ta tập ra mật chế pháo hoa chỉ cần một khắc đồng hồ phụ cận liền sẽ có người nhà khoái mã mà tới l a m nguyệt ngáp một cái tự nhủ nghe khẩu khí của bọn hắn xem ra cái này huyết anh là nên bồi bổ thời điểm nuốt huyết anh chỉ cần phương pháp thỏa đáng sẽ khiến cho ngươi công lực tăng gấp bội đến lúc đó ngươi ta liền tìm được thiên hạ đệ nhất phong quyết nhất t ử chiến đi ra ra của ta năm đó chi nguyện vọng ba ngày sau quan đạo tiểu trấn tập ra ở khách sạn tháng mười một thời tiết mang theo không khí r ấ t lạnh nhất là tại kinh châu mới giã tri đ i ệ n vừa vặn chính diện nên đón phương bắc không khí lạnh rất nhiều người đều mặc vào thật dày áo khoác lam nguyệt ở tại thạch gần cánh tay phải bên trong mặc dù không cảm giác được r ấ t lạnh nhưng là mấy ngày nay không chịu nổi tịch mịch như đem khách sạn chuyển toàn bộ mặc dù không có người thấy được nàng nàng cũng không cảm giác được r ấ t lạnh nhưng là vẫn từ đại đại tủ quần áo bên trong chọn mấy món qua mùa đông c u n g trang tăng thêm ra hiệu áo nhỏ phối thêm mấy ngày nay lam nguyệt có chút p h i ề n não trừ thạch gần ba ngày không có một chút tỉnh lại dấu hiệu bên ngoài chính là huyết anh nhập thể về sau mặc dù huyết động chậm dãi phục hồi như cũ nhưng là long khí lại vẫn tại thân thể bên trong ngưng tụ không tan hơn nữa còn cùng huyết anh hôn cùng một chỗ đem thạch thần chăm mạch nối liền cùng một chỗ huyết dịch chậm dãi ngưng động ngay cả mạch đập đều không có thích đạo an mỗi ngày đều đến xem mấy lần nhưng mỗi lần sau khi xem đều cao mày không hiểu đến trong thành bắt đầu lật sách tra tìm tập tạc s ĩ thì tại cửa hàng bên trong thuê mấy tên nha hoàn thay phiên đến cho thạch thần mớn thuốc sớm tại ngụy tấn thời kỳ khách sạn khách sạn liền có áp kỹ lấy thu hút khách hàng mà tại khách phòng hoặc tiểu lâu phòng hành lạc h o nên cửa hàng bên trong có nha l a n nguyệt nhìn xem trên người các nàng xuyên phát hiện mấy chục năm không tới trên đời không ngờ ra không ít mới kiểu dáng quyết định cùng thạch thần tỉnh lại mang mình đi lựa chút quần áo mới một ngày này sáng sớm l a n nguyệt chính đang ngủ say đột nhiên cảm giác được cái gì dị trạng bận bịu tỉnh táo lại chỉ thấy thạch thần thân thể bắt đầu phát sinh rõ rệt biến hóa trước mấy ngày ngưng đ ộ n g trong mạch huyết dịch bắt đầu chậm dãi hóa lỏng thạch thần nhịp tim bắt đầu dần dần có mà huyết anh cùng lòng khí không biết khi nào đã bị thạch t ầ n hấp thu đến thể nội lam nguyệt ngạc như nói thiên hạ lại có cái này cùng chuyện lạ hấp thu huyết anh chẳng có gì lạ nhưng là hắn vậy mà có thể đem lòng khí cũng hấp thu hết xoáy mà mừng lớn nói nếu là người bình thường ngược lại là nên kinh ngạc nói thế nào hắn cũng là võ hầu môn truyền nhân hắn nếu là càng mạnh ta hẳn là càng cao h ứ n g mới đúng vừa nghĩ tới cái này bên trong chưa phát giác có cao hứng trở lại chậm rãi ngồi quan sát thạch thần biến hóa thạch thần dần dần tỉnh táo lại hai mắt vừa mở chỉ cảm thấy thần khí sáng s ủ a toàn bộ thiên địa tựa hồ biến một loại nhan sắc trở nên bao la như vậy liền ngay cả chăn la trên trướng mắt lưới cũng biến thành có thể thấy rõ ràng la nguyệt chỉ cảm thấy thạch t h n mở mắt một sắt na có một kia dị dạng nhưng lại lại tìm không ra cái gì khi thạch thần quay đầu nhìn xem mình thời điểm phát hiện ánh mắt của hắn lại có loại câu hồn hương vị mà lại kia cười một tiếng ở giữa lại có loại chỗ không ra ma lực tà tà để người ý nghĩ là lạ lam n g u y ệ t thật vất vả định thần lại vội vàng xoay người con mắt hít sâu một hơi thạch thần cười ha ha duỗi lưng một cái đột nhiên lại nhớ tới cái gì nói công chúa đây là địa phương nào lam n g u y ệ t định ra thần trả lời đây là đang trong khách sạn thạch t ầ n tựa hồ cũng phát hiện thân thể dị dạng nghi ngờ nói ta thế nào cảm giác thân thể bên trong như là có đủ kiểu lực lượng làm cũng dùng không hết lan n g u y ệ t chưa phát giác mừng thầm nói đó là bởi vì ngươi hấp thu huyết anh lực lượng hiện tại chẳng những thương thế khỏi hẳn mà lại công lực cũng khôi phục chỉ là kỳ quái là công lực của ngươi tựa hồ không có tăng trưởng quá nhiều không là căn bản không có tăng trưởng t h ạ c thần lại nghe được kinh hãi quắt cái gì ánh mắt bên trong rõ ràng tràn ngập phẫn nộ lan n g u y ệ t bị kêu chấn động thân là công chúa quý khí lại có chút t ă n g rã trong lòng kinh ngạc quý lên giải thích nếu không phải cái này huyết anh ngươi đã sớm chết rơi t h ạ thần cả giận nói ta nói qua ta t ì người h n u có phương pháp người i t có phương pháp gì n g ư ơ i bất quá là tiểu hải tử khoe khoang mà thôi người có hay không nghĩ tới trên người n g ư ơ i trách nhiệm coi như không có võ hầu môn chủ gánh nặng thả đạo thiên cùng tập tạc xỉ hoa khí lực lớn như vậy đưa ngươi cứu sống bọn hắn cầu là cái gì bọn hắn cầu chính là ngươi có thể còn sống sót có thể dẫn đầu bọn hắn đi một đầu dứt khoát con đường đúng vậy a ngươi bây giờ có thể đi chết ta nhưng là ngươi chết n g ư ơ i đối phải đi hay ngươi bây giờ duy nhất có thể làm chính là cứu vớt thiên hạ thương sinh dạng này mới có thể hóa giải huyết anh h và khí thầy cần nghe được thân thể mềm n ũ n g co cót tại tâm lý chua chua nước mắt đột nhiên chảy ra nửa ngày nhẹ gật đầu quay đầu nhìn xem lan nguyện nói ngươi nói đúng ngươi nói đúng ta biết ta nên làm cái gì xoáy mà nói vừa rồi ta lam nguyệt phi thân đến bên cạnh bàn ngồi xuống đem đầu liếc quá khứ không nhìn thạch thần thạch thần bận bịu đứng người lên lại thấy mình chỉ mặc nội ý ỉa bận bịu tại đem y phục mặc tốt đi đến lam nguyệt bên cạnh nói công chúa là ta sai vừa rồi thật thật xin lỗi lam nguyệt y nguyên liếc quá mức một phương diện ngược lại thật sự là là không dám nhìn cặp mắt của hắn một phương diện khác thì là lam nguyệt khục một tiếng nói ngươi thật cảm thấy mình sai thạch thần a gật đầu lam nguyện nói vậy ngươi biết nên xin lỗi thế nào thạch thần gãi gái đầu bận bịu quỳ xuống lam n g u y ệ t không chỉ có đá hắn một cớt nói thầy h ầ n nếp n ế t miệng nói không phải như vậy kia ta lam n g u y ệ t thở dài thầm nghĩ được rồi m ở miệng nói ra hôm nay bồi ta ra đường đi mua quần áo thầy h ầ n mừng lớn nói đơn giản như vậy lam n g u y ệ t tức giận nói đơn giản ngươi có bạc sao thầy h ầ n l ộ bộp sờ đầu một cái cười ha hả nói trên người ngươi không phải có rất nhiều sao lam n g u y ệ t không chỉ có vì đó chán nản đến cuối cùng vậy mà là mình m dùng bạc mua quần áo nam nhân này thật sự là quá không hiểu lòng của nữ nhân đúng vào lúc này tây sương đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô sau đó là tiếng bước chân vội vã c ử a bị đột nhiên mở ra chỉ thấy thích đạo an cầm một bản cổ thư đại hỉ vào ọ v trông thấy thạch gần quỳ một chân trên đất đầu tiên là mừng l ớ n nói môn chủ sau lại ngạc nhiên nói môn chủ ngươi thạch gần bận bịu i đứng người lên vô vô cho bụi cười ha hà nói trượt chân trượt chân lan nguyệt lại mừng rỡ cười ha hà, thạch gần bất đắc dĩ lắc đầu ám đạo thiên hạ duy nữ nhân và tiểu nhân khó nuôi vậy lan nguyệt lại tiếp thu được thạch gần ý niệm đứng người lên vươn tay liền nắm chặt bên trong thạch gần lỗ t a i thích đạo an vừa muốn nói chuyện đột nhiên nhìn thấy thạch gần đầu hướng phải lệ lên lỗ thai tự nhiên kéo dài một mặt quái tướng lam nguyệt cố ý h u n g đạo cái gì gọi là nữ nhân khó nuôi à ngày mai mua quần áo còn phải hoa bản công chúa tiền của mình lại nói ban đầu là ai nói ăn cơm cũng muốn bạc à. thạch thần khổ nói ta là ta ta sai còn không được nha lam nguyệt hư một tiếng nói nói sai là được ca ngươi muốn về sau có mắng ta sao được ca thạch thần b ộ i nói tuyệt đối sẽ không ta t h ề với trời thích đạo an nhìn thấy thạch thần một người lại là nhận lầm lại là cung e o lại gần nhỏ giọng nói môn chủ ngươi đây là đang thạch t ầ n một mặt bất đắc dĩ thích xoa xoa nương nương đạo an giật mình nói a đứng môn chủ ta vừa tra được chứng bệnh của ngươi thích đạo an gật đầu nói môn chủ có chỗ không biết mấy ngày nay môn chủ trang mạch ngắm chặn toàn thân ngưng kết nhưng là long khi đã từ từ bị hấp thụ rơi ta vốn là tra được chứng bệnh bây giờ nghĩ lại cho môn chủ bắt mạch không nghĩ tới môn chủ lại nhưng đã tốt môn chủ có thể để ta đem bắt mạch thạch thần liền muốn ngồi xuống lam nguyệt một cước đá vào thạch thần trên mông ra hiệu nói cái này cái ghế là của ta thích đạo an mới thấy thạch thần khôi phục bình thường đột nhiên lại gặp hắn nhào một chút hướng trước mặt bổ nhào qua kém chút đụng trên mặt đất bận bịu đi đỡ lên thạch thần nói môn chủ không có gì à thạch thần một mặt dáng vẻ uỷ khuất lại không dám lại chừng không còn dám mắng uỷ khuất nói vừa mới tỉnh lại thân thể còn không linh hoạt lắm thích đạo an hội ý đem thạch t ầ n đỡ ngồi tại trên ghế đem bắt mạch sau mừng lớn nói quả là thế lúc này lam nguyệt cũng góp qua thai đến thạch thần n g h i nói lao ca ca có lông mày kinh thích đạo an gật đầu nói môn chủ lần này có thể nói là nhân họa đắc phúc phải biết xưa nay liền có long khí huyết anh mà nói truyền thuyết chỉ cần đem cái này lòng khí huyết anh hợp hai là một liền có thể chuyển thành tà long đế khí có thể thâu thiên h ó a n h ậ t nghịch thiên cải mệnh lúc đầu hấp thu huyết anh về sau người bình thường có thể công lực đại tăng nhưng là môn chủ công lực lại một chút cũng không có gia tăng lam nguyệt nhịn không được hỏi vì cái gì đương nhiên thích đạo an là nghe không được thạch t h n liền hỏi vì cái gì thích đạo an trả lời đó là bởi vì bình thường công lực của người ta bình thường là tụ trong đan điền đan điền chia làm ba cái trên đan điền chính là chỉ não bộ trung đan điền thì chỉ lồng ngực dưới đan điền mới là người bình thường nói tới đan điền chỗ nhưng là cái này tà lòng đế khí lại không giống hiện tại môn chủ t r ă n g mạch bên trong đều chuyển có tà lòng đế khí cũng chính là mỗi một nơi đều là môn chủ đan điền chỗ coi như môn chủ chỉ có hai mươi năm công lực chỉ cần một đem cấp ba binh khí y nguyên có thể biến không thể thành có thể chiến thắng sáu bảy cấp đối thủ thầy cần mừng lớn nói như thế nói đến ta có được cấp bảy binh khí hạ không thể chiến thắng mười cấp đối thủ rồi lan nguyện cười nói thì ra là thế c h ắ c không được cảm thấy hắn ánh mắt là lạ nguyên lai toàn thân đều có cùng nắm đấm đồng dạng lực lượng người bình thường liền xem như có hai mươi năm công lực n h ư n ế u không có luyện thành k i m cương cháo cùng hộ thể thần công ánh mắt cùng yếu ớt bộ phân đồng dạng như là hài nhi bất lực mà thạch tần hiện tại có tà long đế khí hộ thân ngay cả con mắt đều có hai mươi năm công lực cao thủ bình thường căn bản không có khả năng tổn thương đến hắn cho nên hắn vừa tỉnh lại chừng một cái mắt ở giữa liền giống như vũ khí công kích đồng dạng cho nên ta mới sẽ cảm thấy là lạ thích đạo an nhưng lại lắc đầu nói việc này lại không dễ mặc dù tà lòng đế khí không như bình thường lòng khí cũng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện cho nên trong cổ thư không có ghi chép nhưng là đối với binh khí trong cổ thư lại có như thế một đầu phàm là có tà lòng đế khí người linh binh trở lên thụ đế khí áp chế không cách nào phát huy tướng xứng đôi tác dụng ngược lại là linh binh trở xuống rất tốt trừ phi là đạt được đế vương chi binh hoặc là thần binh lợi khí mới có thể chương mười lăm bảy h i ế n trang thích đạo an vừa nói xong chỉ thấy thạch gần tay phải đột nhiên rung động, động một cái tẩn vẩn nổi lên một tầng thật mỏng hà quang t r á n h co lại ở giữa lộ ra một vòng hưng triệt xoáy mà tụ tại bàn tay phải bên trong hóa vì một cái huyền không băng cầu thích đạo an nhìn xem thạch thần một mặt kinh ngạc giải thích nói đây chính là hồn b i n h c h i hồn bởi vì chịu không được đế khí áp lực mà phân thân xuất thể thạch thần vội la lên vậy phải làm thế nào đây chính là sư phụ ta di vật thích đạo an nói hồn b i n h thoát thể bình thường phát sinh ở chủ nhân chết thời điểm lại tìm ký sinh thể mà như cùng sống trên thân người hồn b i n h thoát thể thì đại biểu b i n h khí này tử vong thạch t ầ n cắn môi nói hẳn là liền không có những biện pháp khác có thể bảo tồn vật này thích đạo an kia chứa qua huyết anh ống trúc nói ngược lại là có thể đem nó thu tại cái này trong ống trúc có thể bảo vệ trăm ngày không xấu nhưng là trăm ngày sau vẫn là phải tan thành mây khói thầy h ầ n thở dài một tiếng tiếp nhận ống trúc bất đắc dĩ đem hồn bình chứa vào trong đó nhìn tới thật lâu lại thu vào trong lòng l a m nguyện nói nhìn vật nhớ người nhưng l à như sư phó n g ư ơ i biết người có hôm nay chi thành k i ể u cũng nên tâm an u ổ i thầy h ầ n gật gật đầu lộ ra vẻ mỉm cười đối thích đạo an nói lao các ca cá, mấy ngày nay vất vả ngươi thích đạo an lắc đầu nói đây là thuộc hạ phần bên trong chi trách h u n g hồ bận rộn nhất hay là tập linh thạch thần cười nói không là nói qua không nên nói nữa thuộc hạ hai chữ sao thích đạo an tiêu tan như cười ha ha nói thiểu huynh đệ lúc này tập tạc sĩ cũng trở lại khách sạn bên trong nghe tới tiếng vang xông vào gặp một lần thạch thần sinh long hoa hổ nước mắt t u ô n đầy mặt thạch thần cảm kích nói lão ca ca ngày gần đây cực khổ ngươi hao tâm tổn trí tập tạc sĩ liên tục gật đầu nói hẳn là hẳn là thích đạo an hỏi lão tập ngươi ra ngoài nhưng có tin tức gì tập tạc sĩ vội nói nghe nói bảy hiền trang xảy ra sự tỉnh kinh châu một vùng võ lâm nhân sĩ chính đi cả ngày lẫn đêm chạy tới nơi đây thích đạo an cả kinh nói bảy hiền trang xảy ra sự t ì n h vậy chúng ta cũng được tiến đến mới được thạch t h ầ n cũng đi theo kinh hai nói hai vị lão ca ca trong miệng nói tới bảy hiền trang không phải là kia dừng t r ú c bảy hiền s ở kiến chi trúc trang thích đạo an gật đầu nói đúng vậy mặc dù bảy hiền đạo thú không hoàn toàn giống nhau nhưng là thanh danh lại là như mặt trời ban trưa hôm nay truyền ra tin tức nhất định là xảy ra đại sự gì ta cùng cũng hẳn là tiến đến tương trợ mới lạ tập t c sĩ cũng liền gật đầu nói tập nào đó cũng cùng bảy vị tiền bối có chỗ kết giao nếu không tiến đến thực tế làm trái đạo nghĩa thạch cẩn hỏi kia hai vị lão ca ca cháu trai hẳn là cùng nhau mang đi không được h u ố n hồ hiện tại hai vị lão ca ca người nhà còn đang lo lắng hai người xứng sở vừa rồi quýnh lên ngược lại là đem việc này cấp quýnh mất t h á thần cười nói không bằng dạng này hai vị lão ca ca lại về nhà trước từ tiểu đệ đi đầu tiên đến hai vị lão ca ca phân phó xong sự t ì n h về sau lại đến không m u ộ n tập tạc sĩ trầm ngâm một chút nói dạng này rất tốt thả huynh ngươi như yên tâm liền trước đem tiểu tôn đặt ở tập nơi nào đó bây giờ kinh châu dù loạn nhưng là tập ra đại viện cũng không phải ai có thể tùy tiện xâm nhập thích đạo an cười nói thả nào đó chính có ý này còn sợ tập huynh không chịu ha tập tạc sĩ ha ha cười nói đã như vậy chúng ta nhanh lên đường mới là chớ có lầm canh giờ c h ầ m ngâm một chút lập tức từ mang bên trong lấy ra một chương lệnh bài đến đưa cho thạch c ầ n nói tiểu huynh đệ mặc dù là cao quý đông sơn tông chủ bất quá cái này nam bắc lưỡng địa có chỗ khác biệt tiểu huynh đệ không bằng tự xưng tập họ ủy khuất khi một chút ta phương xa chất tử thuận tiện mang lên lệnh bài của ta tập nào đó ở lâu nơi đây cùng bảy hiền trang cũng riêng có lui tới có này lệnh bài tiểu huynh đệ khi thông suất không trở ngại thích đạo an cũng từ mang bên trong lấy ra một cái màu đỏ bình nhỏ nói tiểu huynh đệ hiện tại tuy c ó tà long đế khí hộ thể nhưng lại vẫn sợ độc cái này bình nhỏ bên trong chứa lấy ta tăng cửa mật chế giải độc hoàn chuẩn bị bất cứ tình huống nào thạch cần đem hai loại vật phẩm thu nhập mang bên trong chắp tay nói tiếng cảm ơn tập t ạ c x ì nói dưới khách sạn có con k h á i mã chính là ta mấy ngày nay chuẩn bị có thể cung cấp tiểu huynh đệ sử dụng này ra tiểu trấn hướng đi về phía tây tầm mười bên trong liền có mảng lớn d ừ n g trúc đó chính là bảy hiền trang chỗ thích đạo an cũng đi theo chắp tay một cái nói kia tại bảy hiền trang gặp lại thạch thần cũng chắp tay nói tại hạ đưa hai vị tiền bối ra ngoài thích đạo an tựa hồ nhớ tới vừa rồi thạch thần thân thể không bình thường tay trận lại nói tiểu huynh đệ hay là sớm nghỉ ngơi một chút chúng ta đi đầu một bước thạch thần trong lòng biết thích đạo an nhớ tới cái gì cười một tiếng nhìn xem hai người đi ra cửa thạch thần thở dài không nghĩ tới chuyến này xuôi nam còn có thể gặp được rừng trúc bảy hiền một mặt quả nhiên là nhân sinh đ i ề u thú vị chỉ tiếc kê khang đã chết n g h i ệ m lăng tán tuyệt lan n g u y ệ t ngồi tại trên ghế cười nói kê khang dù chết nhưng là sẽ n g i ễ m lăng tán người lại lớn một người khác thạch thầm kỳ mà mừng lớn nói hẳn là viên hiếu ni từng học được này khúc cây khang tại pháp trường c h i ngôn đúng là có chỗ mịt mở không thành l a m n g u y ệ t lắc đầu nói cây khang làm người ngay thẳng không thiên vị trước khi chết thời điểm nói chuyện cũng thế chỉ bất quá học được này khúc người hắn lại là chưa từng biết được tôi thành thần ngạc nhiên nói hẳn là có người học trộm này khúc không thành l a m n g u y ệ t cười nói dương trúc bảy hiền từng cái đều là văn võ toàn tài muốn học trộm tuyệt học của bọn hắn nói nghe thì dễ chỉ là núi đ ả o vương nhung quá nặng hiệu quả và lợi ích hướng tú lại trở ngại quân thế nguyên tịch dù say rượu cuối cùng cũng bị phụ hoàng ta lôi kéo sử dụng mà sinh vì đó chất tử đàn nguyễn tự nhiên cũng không đáng kể chỉ có kê khang không sợ quyền thế cuối cùng bị sát hại thạch thần lớn ngạc n h i ê nói n ta chỉ nghe nói dừng t r ú c bảy hiền là văn tài không sai nhưng lại chưa từng nghe nói nó võ học bên trên còn có tạo nghệ lam n g u y ệ t cười nói kê khang bị giết chẳng những là bởi vì nó phản đối ta t r i ề u tấn càng quan trọng chính là hắn trên tay cướp ngọc cầm cùng n g h i ệ m lăng tán cả hai vì một có thể chống đỡ thiên quân văn mã huống hồ chung sẽ đối ta hoàng cậu tư mã chiêu nói kê khang chính là ngọa lâm vậy đã không làm việc cho ta đương nhiên bị giết mà cái khác mới tên t ự n h i ê n cũng không t h h ể biểu lại i ệ ngưỡng ra trên quá nhiều võ học bên n học võ tạo h h ệ n n núi trúc Điều, Vương Nhung trúc rồi, Nguyễn Nan, Hướng Tú Sáu trúc, Đàn Nguyễn Rắn Lục Chí Ít cũng là cấp 7 hồn binh trở lên binh thần n g g là Lục là đào theo ta biết, Trúc Tiêu, Trúc Tịch Tú Trúc, Ít trở Thầy Chí khí. được ư cấp Rồi, Quả Sáu mộ như mà nói dương trúc bảy h i ể n thành danh đến nay đã có hơn 50 năm mươi năm kia võ công của bọn hắn ha không vô địch thiên hạ rồi lam nguyệt cười n h ạ t một tiếng nói thế nhân tự có vận mệnh của mình liền xem như vô địch thiên hạ cũng cải biến không được vận mệnh của mình huống hồ bọn hắn đều là phạm nhân bây giờ cả đám đều thành lao đầu võ học đại khái cũng truyền cho đời sau nếu muốn dùng đời trước binh khí cũng không đủ công lực hay là khống chế không được thầy ạ cần lại hỏi đ ú n g ngươi còn không có nói đến cùng là ai sẽ còn kê khang nghiệm lang tán lan nguyệt cười một tiếng nói có lẽ chúng ta đi bảy h i ể n trang liền biết thầy ạ cần một chút nhảy dựng lên nói kia chúng ta lập tức liền xuất phát thầy ạ cần thu lại hành trang võ trang đầy đủ cơi khoái mã hướng bảy h i ể n lâm trước tiến bảo tháng mười một đêm khuya mang theo gió rét tấu xương thầy ạ cần chỉ mặc mấy món áo vải lại cảm thấy ấm áp vô so trong thân thể tà long đế khí lách thân mà đi tuấn mã tựa hồ cũng nhận áp lực thật nhanh chạy về phía trước nhưng là đêm trên đường không nghĩ tới lại còn có cùng đường người chỉ thấy phía trước lại có tầm mười con ngựa tại nó i đi lên chỉ là quần áo không một xem ra không phải cùng cùng một đội ngũ thầy cần đem roi ngựa vung lên đi theo đội ngũ đằng sau lam nguyệt thấy rõ nói bên này mặc bạch đi mấy người chính là vũ sương quận tề gia bên phải mặc áo xám mấy người là thương dương chu gia bên kia thì là phiền thành triệu gia đây đều là kinh châu phạm vi bên trong võ lâm thế gia tề gia côn chu gia kiếm triệu gia thương tại đất này giới bên trên cũng coi như có chút danh tiếng thầy cần nghe lam nguyệt nói đến thuộc như lòng bàn tay xem xét những này nhân mã ngược lên túi phình lên dài ngắn không một quả nhiên là mang theo khác biệt binh khí không khỏi hâm mộ nói công chúa ngươi chẳng những b á t học mà lại ánh mắt sắp bén dường như trên đời này không có cái gì ngươi không biết l a m n g u y ệ t cười nói ta từ nhỏ sinh ra liền từ g i a g i a nuôi lớn chẳng những muốn học tập các loại thiên đế giáo võ học còn muốn học tập thư pháp binh pháp thiên hạ thế gia tựa hồ hết thẻ đồ vật đều hẳn là học được mới là cười lại mang theo một c ô lo b u ồ n thạch thần không có nghe được l a m n g u y ệ t khẩu khí cười nói thật sự là hạnh phúc khi còn bé rất muốn học võ một lòng muốn nhập g a hồ cha lại không dạy ta chỉ dạy ta văn hiện tại đột nhiên có cái này cùng công lực lại đột nhiên có chút thất lạc lam n g u y ệ t nghe thạch c ầ n còn nói mình hạnh phúc chưa phát giác có chút tức giận nhưng gặp một lần thạch c ầ n thần sắc không biết như thế nào nhưng lại không tức giận được đến dường như nói đến đây loại không thích hợp nghi lời nói cũng rất chân thành như thạch c ầ n tựa hồ cũng đắm chìm trong hồi ức bên trong tự đ ủ việc này một chỉ hoãn không biết cha bọn hắn lại ở phương nào nếu muốn gặp lại cũng không biết năm nào tháng nào lam n g u y ệ t cười cười mang một chút đắng chát nói đi đường đi thạch cẩn gật gật đầu tại bầu trời đêm trong yên lặng hai người đã nói xong hôm nay tất cả đối thoại hai trái tim sớm đã bay đến riêng phần mình suy nghĩ bên trong đi ngày thứ hai giữa trưa bảy hiền trang bên ngoài chỉ thấy cái này liếc nhìn lại đây khắp núi đổi vậy mà tất cả đều là rừng trúc một mảnh thuy sắc tại mùa đông bên trong để người có chút xuân ý rừng trúc bên ngoài trên đường nhỏ sớm có chút gia đ ì n h tại hầu gặp một lần có người đến lập tức đi lên dẫn ngựa dẫn người tới hướng bên trong đi thạch t h n vừa mới chuẩn bị xuống ngựa chỉ thấy đằng sau một con khói mã bay thị mà đến nào té ngã trên đất ngựa lên một cái làn da đen nhánh đại hán vác trên lưng hai đem lời bờ lớn đảng không mà lên thạch thần vội vàng đem dây cương kim lại né qua ngã xuống khoái mã đại hán tại không trung c h ắ p tay nói thiểu huynh đệ thất lễ chư vị thứ l ỗ i tại hạ đi trước một bước chân hướng lá trúc bên trên d ấ m mạnh b ắ n ra như mũi tên bay vào rừng bên trong đi mọi người đều đối đại hán hoàn lễ tựa hồ người này rất có danh vọng thạch thần nói thân thể người này khôi ngô khinh công vậy mà như thế cao minh cũng không phải hời hợt hàng người bên cạnh có cái tề gia thiếu niên cười nói ngươi nhất định là từ nơi khác đến ngay cả giận mặt thái thú cũng không biết thạch t h n ôm cười nói tại hạ là mới tới bảo địa thật đúng là cái gì cũng không biết mong rằng cáo m ộ t hai lúc này tề ra người chính là cùng một chỗ xuống ngựa nó bên trong một cái lao giả t r ừ n g năm mươi tuổi hồng quang đời mặt người mặc rõ ràng bảo hai tay nhiệt tình hữu lực bên cạnh hai người trung niên mặt hình chữ quốc ngày thường tương tự hẳn là con trai của ông lão hai người một tay nhấc cây đủ lông mày côn ở phía sau xuống ngựa thì là một cái đôi tám bộ dáng gương mặt xinh đẹp côn ư ơ n g như nước trong veo dáng vẻ còn mang theo lún đồng tiền nhìn một cái không khỏi tâm động nhưng lại là vẻ mặt lạnh lùng mặc p h n quần áo màu đỏ một đôi chân thon dài c u ấ n tại tinh xảo quần dài bên trong hai tay đùa bỡn ba bốn tiết tiểu xào cây gậy tựa như đồ chơi mà cô nương này vừa một chút ngựa liền bị chung quanh một đám trẻ tuổi hậu sinh đi theo mà tại thạch gần bên cạnh thiếu niên này thì là hơi lớn tuổi tướng mạo anh tuấn ước chừng chừng hai mươi vắt trên lưng hai mảnh trường côn một mặt hiền hòa cười giải thích nói cái này giận mặt thái thú trước kia chính là kinh châu một vùng quân đầu về sau rời khỏi quân đội nhập giang hồ bởi vì cương chính không hai căm ghét như kẻ thù mọi người trêu tức thái thú cai quản sự tình hắn đều quản thế là được cái ngoại hiệu gọi là giận thạch thần ha ha cười nói tại hạ tập ngàn còn chưa thỉnh giáo huynh đệ danh hiệu thiếu niên chắp tay cười nói tại hạ t ế côn tập huynh họ tập hẳn là cùng kinh châu tập gia có hệ thạch thần cười nói kia là tại hạ bà còn xa họ hàng thiếu niên vui vẻ nói ta từ tiểu sinh tại vũ sương sớm phải nghe được tập gia đại danh hai người vừa nói lại là lạc hậu chúng không ít người lúc này phía trước t ế gia cô nương tựa hồ bị một đám người trẻ tuổi vây không kiên nhẫn quay đầu quát ca nhanh cùng lên đến chúng ta muốn vào trang tề côn cũng không ngẩng đầu lên cười ha ha đối thạch nói kia là mọi từ ta l u thạch thần ngạc nhiên nói b ả y hiền trang đến cùng xảy ra chuyện gì làm sao tới nhiều người như vậy tê côn lắc đầu nói ta là theo cha đồng loạt đến cụ thể sự tình gì ngược lại không biết bất quá bẫy hiền trang luôn luôn lấy ẩn tự cho mình là nếu không phải đại sự chỉ sợ sẽ không chuyển ra ngoài dừng lại nói đúng thập minh người b á i t i ế p đâu thạch ầ n xưng sở bài tiếp từ mang bên trong lấy g a tập taxi lệnh bài nói ta chỉ có cái này chương m ư ơ i sáu ngũ hồ thượng tướng đứng tại cửa ra vào g a đinh liếc thấy lệnh bài d i ậ mình bận điệu hạ thấp người nói mời tiến vào thế côn cười nói thập g i a quả nhiên là nổi danh ngay trước mắt thạch ầ n không khỏi có chút xấu hổ lan nguyện ó i cái này cũng không kỳ quái cùng những gia tộc này so ra thập g i a không chỉ có là đại gia tộc mà lại trong võ lâm địa vị tăng thêm trước kia g i a thế đương nhiên phải cao hơn một bậc thạch n thầm nghĩ chắc không đối ư ợ c ca tập lao ca đem lệnh đem b diện chính o m là đại sảnh trong đại sảnh ngoại phóng hai nhóm cái ghế các nhà người tựa hồ sớm có ước định đều lục tiếp theo ngồi xuống trong lúc nhất thời trong đại s ả n h bên ngoài đều đầy áp người tề côn quay đầu cười nói ta luôn luôn không thích loại trường hợp này đến cũng liền ngốc ở một bên tập huynh nếu là muốn ngồi liền đạt được trong s ả n h đi thạch c ầ n lắc đầu cười nói ta vẫn là cùng tề huynh một đạo đi những người này cũng không nhận ra tề huynh cũng tốt chỉ điểm một hai tề côn cười cười tinh tế cho thạch c ầ n nói về người chung quanh đến nguyên lai、like、hôm nay tới đây bảy hiền trang tổng cộng có mười tứ gia nhân trong đó chủ yếu chính là vũ sương đủ vương nhị nhà tương dương chu gia phiền thành triệu gia huyện thành l ô gia lại đến thì là bảy hiền trong trác người bảy hiền bên trong đã có bốn người qua đời hiện tại còn thừa chính là vương đung hướng tú cùng đàn nguyễn ba người nhưng là ba người đã lâu không ra mặt hiện tại trưởng q u ả n trong trang sự vụ chính là bảy hiền trang tổng quản đoàn lạc hiện tại chính giữa đại sảnh cao vị bên trên cẩm b à o nam tử thì là nguyễn tịch nhi tử nguyễn tỉnh nghe nói hắn đã kế thừa nguyễn tịch tiền bối cổn phong phiên pháp chỉ là ta đến trang bốn lần chưa hề gặp người dùng qua cái gì võ học trên đại sảnh trừ giận mặt thái thú còn có rừng mưa cư sĩ cười dài thư sinh khổ diện đồng tử đều là trên giang hồ danh hiệu vang ộ i nhân vật lúc này đoàn lạc ở đại sảnh bên trong đứng lên t r ầ m rãi đi ra trong tràng một chút l ặ n g ngắt như tờ đoàn lạc gật đầu chắp tay nói đa t ạ các vị võ lâm đồng đạo hỏa tốc chạy đến tại hạ cần đại biểu bảy h i ể n trên làng dưới vô cùng cảm kích giữa sân huyện thành lôi ra lôi vọt đứng lên hướng mọi người một báo quyền đạo đoàn tổng quản lời ấy sai rồi bảy h i ể n trang chính là ta thiên hạ võ lâm kình thiên trụ trên làng có việc ta cùng tự nhiên chạy đến mọi người nhao nhao xưng là lôi vọt kế mà nói rằng chỉ là không biết lần này khi vì chuyện gì mong rằng đoàn tổng quản nói rõ giữa sân người sôi trào dương dương lôi vọt một câu điểm chúng trọng tâm bên trên đoàn lạc quay đầu tựa hồ tại cùng nguyễn tình chỉ thị nguyễn tình khẽ gật đầu đoàn lạc quay đầu thận trọng nói lần này xin mọi người đến đây chính là là vì tổ miếu bên trong cướp ngọc cầm bị cướp một chuyện vừa mới nói xong quân hùng kích động lên cây khang cướp ngọc cầm lại bị cướp rồi đoàn lạc kế mà nói rằng tiếp này ngọc cầm chính là cây trang chủ c h i di vật một mực cung phụng tại tổ miếu bên trong ngay tại mấy ngày trước đây có người xâm nhập tổ trong miếu chẳng những đánh cắp tiếp này ngọc cầm hơn nữa còn đem tổ miếu tám tên thủ vệ sát hại một tiếng này xuống tới càng là giống như kinh lôi mọi người nhao nhao bắt đầu nghị luận lúc này giận mặt thái thú đứng lên nói ta đã kiểm tra từng cái thủ vệ vết thương phát hiện mỗi người vậy mà chết tại khác biệt binh khí d ư ớ i mà lại chiếu vết thương đến xem suy đoán ra binh khí chính là bảy vị trang chủ binh khí đoàn lạc nói tiếp cho nên lần này mời chư vị tới chính là mời các vị liên thủ truy nã này tặc lấy an ủi anh linh người đang ngồi nhao nhao đứng lên cùng một chỗ chắp tay nói nhưng bằng tổng quản phân phó thay cần nói khẽ không hổ là bảy hiền trang quả nhiên nhất hô bạch đứng tê côn gật đầu cười nói liền ngay cả ta kia kiệt ngạo lao cha cũng chỉ có gật đầu nói phải phần lúc này đột nhiên có gia đình cuốn quýt x u ố n g tới chạy đến đoàn lạc bên cạnh góp hai nói vài câu đoàn lạc sắc mặt x i ế t chặt nhịu nhũ mày quay người đi đến nguyễn tình bên cạnh góp lấy hai nhỏ giọng nói vài câu nhưng thấy nguyễn tình lại là khẽ gật đầu đứng người lên hướng phía nội sảnh đi đến trong nháy mắt đã không còn thấy lâu nữa quân hào bàng hoàng không biết xảy ra chuyện gì đoàn lạc k h ụ c một tiếng người đối diện đinh nói cho mời gia đình quay người rời đi mà đoàn lạc sắc mặt càng thấy nặng nghề sau nửa ngày bên ngoài sân chuyển đến tiếng bước chân t h ầ cần hướng phía trước nhìn một cái đột nhiên giật mình thầm nghĩ thích thủ y là bác kiếm hoàng m ô n người lam n g u y ệ t trầm ngâm nói bác kiếm hoàng m ô n người bọn hắn chạy cái này bên trong xem náo nhiệt gì thay c h ẩ n thì về sau lập lòe trốn ở đám người về sau miễn cho bị thiết thủ y phát hiện thiết thủ y đến lại nhìn như không giống nhân vật chính đi ở phía trước hết thẻ năm người đi ở chính giữa một người sắc mặt như ngọc h ẳ n phượng mi m ắ t hổ dáng người khôi ngô bên trong mặc hổ văn loan áo áo khoác tử kim áo giáp hai tay phía sau chỉ nhìn này người khí thế liền biết kiên quyết không phải người bình thường tại hắn bên trái một người thì là niên kỷ như đồng tử thân cao lại là trưởng thành mang theo một mặt ý cười thân mặc đồ trắng võ sĩ phủ tại hắn bên phải người kia thì là một trường khối lập phương mặt mày r ầ m mắt to như kim cương hộ thân ở phía sau đến thì là thiết thủ ý cùng một cái khác thư sinh bộ dáng nam tử còn lại thì là theo ở phía sau phân hai liệt kiếm thủ t h ạ y h thần cao mày nói nhìn cái này t ử tại cái này bên trong đội ngũ bên trong chí ít có ba người cấp bậc là cao hơn thiết thủ ý ỉ lam nguyện nói theo ta được biết kiếm hoàng môn đẳng cấp chính là từ kiếm hoàng giới thiết hai công hai công giới thiết ngũ hộ thượng tướng ngũ hộ thượng tướng giới tại thiết bảy phương của tướng Bảy p h ư tại quận tướng phía dưới lại có tứ phương tuần tra sử đôn đốc đường khẩu sở thuộc kiếm hoàng môn người vừa tiền đến quần hào rốt cuộc biết đoàn lạc vì gì khẩn trương như vậy hiện tại bắc kiếm hoàng môn trợ giúp hán hoàng lưu thông đánh thiên hạ đích thân tới nơi đây khi có n g u đồ chỉ thấy giữa này sắc mặt như hàn nam tử cười to nói tại hạ không ngợi mà tới mong rằng đoàn tổng quản thứ lỗi đoàn lạc ha ha cười nói nếu là ta không có đoan sai các hạ chính là bắc kiếm hoàng môn ngũ hổ thượng tướng một trong phi hổ đem triệu tướng quân triệu tướng quân quang lâm hàn xá không có từ xa tiếp đón vừa mới nói xong như bình mà sấm xét mọi người lên tiếng kinh hô tới tề côn cũng ở một bên sắc mặt đại biên nói hắn chính là triệu vân cháu trai triệu đạt trách không được có khí thế như vậy t h ạ thần cũng là trong lòng giật mình triệu vân truyền thuyết đã là nghe thấy lâu vậy bây giờ nhìn thấy người này cháu cũng không nhịn được tinh tế dò xét một phen lan nguyệt nghĩ lại là một chuyện khác nói bắc kiếm hoàng vậy mà phái triệu đạt đến đây hơn nữa còn mang có nhiều người như vậy ngựa xem ra cái này b ả y hiền trong trang nhất định có chuyện gì triệu đạt khẽ gật đầu nói giang hồ chuyên môn b ả y hiền trang tổng quản đoàn lạc danh sưng núi chúng tú tài không ra khỏi cửa mà biết chuyện thiên hạ người ta chưa từng che mặt gặp một lần đã biết quả nhiên bất phàm đoàn lạc chắp tay nói quá khen triệu đạt cười nhặt một cái nói đã như vậy triệu mô cũng tương lai chỉ nói、rõ. chính là ngươi bảy hiển trên làng cướp n g ọ c cầm đoàn lạc vừa muốn nói chuyện đã thấy triệu đạt nắm tay trận lại nói ngươi lại chớ từ chối triệu mộ cho ngươi một nén hương thời gian thông chi các vị trang chủ thời gian vừa đến như không giao ra triệu mộ liền hạ lệnh trang bên ngoài ba phẩy không không không binh mã đem bảy hiển trang san thành bình điện nói xong quay người lại liền muốn mang theo mọi người rời đi